Liên tới gần lôi đài bên cạnh cơ hội đều không có, muốn chạy đều chạy không được. Hiện tại hắn đã là mệt mồ hôi đầy đầu. Xảy ra chuyện gì? Đây là sắp không được rồi. Ngài lão không phải trưởng môn sao? Tố Nhan một bên nghiêm túc lên chiến, còn không quên một bên tiêu khiển đại trưởng lão vài câu. "Hử, lão phu hôm nay không cùng ngươi giống nhau so đo." Đại trưởng lão lại là một cái hỏa long đánh lại đây. Nhớ không nhớ so ngươi nói nhưng không tính. Tố Nhan chắn rất công kích nói, "Tiểu thư nói Hai người kia giao cho diễm xử trí, nhưng là, nàng nhưng không nghĩ cư như vậy tiện nghi cái này lao nhân. Nghĩ đến đây, tố nhan thu hồi linh lực, thân thể nhẹ nhàng vừa trượt về phía trước, đảo mắt liền tới tới rồi đại trưởng lao bên người. Trong tay trụy thủ đối với đại trưởng lao cánh tay chính là một đao. a đại trưởng lao không nghĩ tới tố nhan tốc độ nhanh như vậy, chờ đến hắn tưởng đảo tránh né thời điểm, đã không còn kịp rồi. Đều thật khó nghe. Tố nhan vừa nói. Thân ảnh như quỷ mị lại lần nữa xuất hiện ở đại trưởng lão một khắc sườn, hung hăng lại là một đao đâm đi xuống. "A, ngươi, ngươi!" Đại trưởng lão đau che lại miệng vết thương, hung tận trừng mắt tối nhan nửa ngày chỉ nói ra một cái ngươi tự. Phía dưới người càng là xem đến trợn mắt há hốc mồm. "Này cũng quá bạo lực đi, còn có nàng như thế nào khả năng có như vậy mau động tác?" Bọn họ đều không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào động. Cũng chỉ nghe thấy tiêu giao hải đảo, đảo chủ giết heo tiếng tê. Ợ. Tiêu vũ ở dưới nhìn tố nhan đám người, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đã sớm biết thẩm lăng nhi thủ hạ người lợi hại, lại không nghĩ rằng là như vậy cường hãn. Nghĩ lại chính mình lần này ra tới. Một cổ cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Hiện tại hắn căn bản không có một chút tư cách đứng ở thẩm lăng nhi bên người. Đây là hắn nhất không nghĩ dự kiến kết quả. Hắn, nhất định phải nỗ lực. Đứng ở có thể cùng nàng sánh vai vị trí mới được. Phản phất là hạ nào đó quyết tâm giống nhau, cả người khí chất cũng nháy mắt biến đổi. Làm chung quanh tiêu ra các cao thủ đột nhiên cảm thấy nhà mình thiếu chủ biến có chút không giống nhau. Rồi lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Theo tống gia đại trưởng lao giết heo tiếng kêu tố nhan suốt ở đại trưởng lao trên người đâm 32 đao, mới có chút ghét bỏ, một chân đối với đại trưởng lao hai chân chi gian đá đi xuống. Cùng với càng thêm thảm thiết tiếng quát tháo, đại trưởng lao rốt cuộc rơi xuống dưới lôi đài mặt. Nằm ở nơi đó che lại chính mình yếu đớt bộ vị, tiêu rên không thôi. Phía dưới nhìn nam nhân. Đều không tự giác kẹp chặt chính mình hai chân, nhìn tố nhan ánh mắt đều biến cảnh rắc lên. Này cũng quá tàn nhẫn đi. Tố nhan nhưng không để ý tới những người này ánh mắt, đi đến thẩm tuyết đám người bên người đứng yên. Tự nhiên là chờ có người đi lên khiêu chiến. Chính là, hiện tại nơi nào còn có người dám đi lên. Một đám đều ở dưới nhìn. Lại không có một người đi lên khiêu chiến. Thạch lâm thành chủ cũng bị tố nhan đám người thực lực cấp chấn động tới rồi, nửa ngày mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhìn yên tĩnh một mảnh hội trường. Thanh chủ bất đắc dĩ lại lần nữa đi vào lôi đài trung ương. Thanh thanh giọng nói nói, còn có hay không gia tộc đi lên khiêu chiến. Nếu không có ta liền phải tuyên bố kết quả. Thanh chủ nói xong đợi một hồi thời gian, thấy như cũ không ai đi lên. Lại lần nữa nói, như vậy, ta tuyên bố, năm nay luận võ đại hội đệ nhất thế gia, chính là Nam Khê Quốc Thẩm. chấm đã. Một nữ tử thanh âm đánh gãy thành chủ nói nói. Thanh chủ nói nói cuối cùng, lại lại lần nữa bị đánh gãy. Cái này làm cho thành chủ trong lòng phi thường buồn bực. Vì mau thế nào cũng phải phải đợi hắn nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, mới ra tới a a a a. Cùng với thành chủ buồn bực, hai mươi mấy cái hắc y nhân vây quanh một nữ tử từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên lôi đài. Không phải người khác, đúng là vũ thần đại lục đệ nhất mỹ nữ hàn gia hàn Mỹ Diễm. Ai, các ngươi là? Thành chủ ra vẻ không biết hỏi. Chúng ta là hàn gia người. Hàn Mỹ Diễm phía sau một cái nam tử nói. Người này không phải người khác, đúng là hàn gia đương nhiệm ra chủ hàn lập. Hiện giờ hàn lập trên người khí thế, rõ ràng biến cùng trước kia không giống nhau. Cả người thực lực cũng để cao không chỉ một chút, trên người càng nhiều một loại cường thế cảm giác. Nga, hào đi. Ta tuyên bố, thi đấu tiếp tục. Thành chủ có chút chịu không nổi hàn lập khí thế, vội vàng tuyên bố xong liền đi xuống. Tố nha tỷ, hàn gia nhân thân thượng hơi thở rất kỳ quái. Các người muốn phá lệ cẩn thận. Thẩm lăng nhi truyền âm cấp tố nha nói. Yên tâm đi, Lăng Nhi. Chúng ta nhất định sẽ không thua. Tố nhan tự tin tràn đầy ở trong lòng trả lời. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Thẩm Lăng Nhi cổ vũ nói. Hàn lập nhìn tố nhan chờ đến, trong mắt một kia hồng quang hiện lên, mau làm người chảo không chảo. Mị các. Còn không có nghe nói này vũ thần đại lục thượng, cái gì thời điểm nhiều như vậy một môn phái. Bất quá kẻ hèn một giới nữ tử cũng dám ra tới suốt đầu lộ diện, thật đúng là không biết cái gọi là. Hàn lập khinh miệt nói. Có biết không cái gọi là, giống như không nên là nhọc lòng sự tình đi. Tố nhan viết liếc mắt một cái hàn lập, không quá để ý nói. Hàn lập bất mãn tố nhan thái độ, vừa định mở miệng. ca, cùng các nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Chạy nhanh bắt đầu đi. Đứng ở hàn lập bên người Hàn Mỹ Diễm có chút ghen ghét nhìn tố nhan bộ dáng nói. Tuy rằng tố nhan không có nàng trước Mỹ. Nhưng là, tố nhan trên người cái loại này bao trùm nàng phía trên khí chất, còn có làm lơ nàng thái độ làm nàng trong lòng phi thường bất mãn. Ta xem cũng là chạy nhanh động thủ đi, đánh xong hảo trở về ăn cơm, đừng nét mực. Không đợi Hàn Lập mở miệng, Tố Nhan phối hợp nói tiếp nói. Nghe vậy, Hàn Lập càng là giận sôi máu, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị nữ tử này cấp coi khinh. Chứ bỏ làm cho bọn họ Hàn gia trong một đêm đã chịu bị thương nặng nữ tử ngoại, đây là hắn lại một lần xem một nữ nhân không vừa mắt. Hừ, hôm nay ta sẽ dạy giáo hơn ngươi. Hàn Lập trừng mắt Tố Nhan nói. Đến đây đi. Tố Nhan dứt lời hạ đồng thời, một cái băng cầu liền ném qua đi. Hàn Lập không nghĩ tới Tố Nhan ra tay nhanh như vậy. Không hề phòng bị dưới, chỉ có thể lập tức cho chính mình đánh ra một đạo phòng ngự. Mà Tố Nhan công kích vừa nhanh vừa vội, linh lực càng là giống như biển rộng giống nhau dùng chi bất tận, hơn nữa ngưng tụ linh lực thời gian so Hàn Lập nhanh không biết nhiều ít, đánh Hàn Lập chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công. Cái này nhận chi, làm Hàn Lập phi thường hòa đại. Trong lòng thầm hận chính mình thật đúng là xem nhẹ nữ nhân này thực lực nghĩ đến đây, Hàn lập ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, bị tố nhan phát bắt được. Đại gia cẩn thận, tiểu thư nói bọn họ trên người hơi thở rất kỳ quái, đều chú ý điểm. Tố nhan vội vàng truyền âm cho chính mình bên người Thẩm Tuyết đám người. đã biết, Tố nhan tỷ. Thẩm Tuyết đám người nghe vậy ở trong lòng trả lời, đều đánh lên 12 phân tinh thần nhìn chằm chằm chính mình đối thủ. Cùng lúc đó, Hàn Mỹ Diễm bị Thẩm Tuyết đồng dạng chiến gắt gao, chỉ có thể khởi động linh lực không ngừng phòng thủ, lại không hề có sức phản kháng. Cái này làm cho vẫn luôn bị tôn sùng là vũ thần đệ nhất Mỹ nữ nàng, trong lòng cực độ không cân bằng lên. ca Chúng ta bắt đầu đi, những người này quá phiền nhân. Hàn Mỹ Diễm đột nhiên truyền âm cấp Hàn Lập. Hảo, hôm nay khiến cho các nàng biết chúng ta Hàn gia lợi hại. Hàn Lập đáp ứng nói. Bài trận. Chỉ nghe Hàn Lập hô to một tiếng, sở hưu đang ở đối chiến Hàn gia cao thủ, bao gồm Hàn Mỹ Diễm ở bên trong. Toàn bộ lui trở lại Hàn Lập phía sau. Mà Hàn Mỹ Diễm tắt tiến lên một bước. Cùng hàn lập song song đứng thẳng. Sau đó hai mươi mấy người, đồng thời giảo phá chính mình ngón trỏ. Uống xong một giọt huyết lúc sau nhìn tố nhan đám người, trong miệng yên lặng không biết ở niệm cái gì. Tố nhan đám người không rõ bọn họ đến tuột cùng đang làm cái gì quỷ, chỉ có thể phòng bị nhìn bọn họ. Tiểu thư bọn họ đây là. Thầm băng có chút lo lắng ở trong lòng hỏi. Thầm lăng nhi nhìn trên lôi đài tình huống không có trả lời, nàng cũng không rõ đây là chuyện như thế nào. Chỉ có thể nhìn chầm chầm hàn ra đám người. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì xiếp. Theo Hàn Lập cùng Hàn Mỹ Diễm, trong miệng mặc niệm không biết tên lời nói. Từ bọn họ trên người chậm rãi tản mát ra một cổ màu đen xương ngủ. Xương ngủ càng ngày càng nhiều, chậm rãi quay chung quanh toàn bộ lôi đài. Không tốt, là Hạp hát phủ. Nha đầu, mau làm ngươi người xuống dưới. Bằng không chờ một chút liền tới không kịp. Màu xanh da trời ở một bên đột nhiên đối Thẩm Lăng Nhi nói. Nhìn bầu trời lam bộ dáng, Thẩm Lăng Nhi cũng biết Hàn gia huynh muội làm ra tới thứ này thực phiền toái. Chính là hiện tại xuống dưới liền thua, tố nhan các nàng nhất định sẽ không muốn Thiên thúc thúc này hát phủ rốt cuộc là cái gì? Thầm lăng nhi nhìn màu xanh ra trời hỏi. Này hát phủ vốn dĩ chính là trong truyền thuyết một loại quần công kỹ năng, thuộc về hát gám thuộc tính, cũng thuộc về cấm kỵ công pháp. Ta không biết đến tột cùng uy lực như thế nào. Cũng không có gặp qua. Nhưng là ta từng nghe người ta nói quá, hát phủ cần thiết có bao nhiêu người khởi động. Hơn nữa một khi thành công, như vậy trong xương đen ràn trô sử dụng hát phủ người bên ngoài Còn lại sinh vật đều sẽ tử vong, tuyệt đối không có một tia thoát đi khả năng. Bởi vì chỉ có mục tiêu tử vong hắc phủ mới có thể biến mất. Thừa dịp hiện tại bọn họ còn không có hoàn thành, mau làm ngươi người xuống dưới. bằng không thật liền tới không kịp. Màu xanh ra trời có chút sốt ruột giải thích nói. Thẩm lăng nhi không nghĩ tới còn có loại này công pháp, bất tử không tiêu tan. Khởi động thành công. Còn không có hoàn thành không phải sao. Tố nhan tỷ, hiện tại liền động thủ. Không cần linh lực, trực tiếp động thủ. Nhất định phải mau, đừng làm bọn họ hoàn thành cái này công pháp. Tốc độ. Thẩm lăng nhi truyền âm cấp tố nhan đám người nói. Nàng tin tưởng tố nhan các nàng nhất định sẽ thành công, không phải nàng rất muốn thắng, cũng không phải nàng có tự tin. Mà là nàng minh bạch tố nhan các nàng cùng chính mình giống nhau, cũng cần thiết trưởng thành lên. Như thế mới có thể bồi chính mình đi xa hơn. Tố nhan đám người nghe thấy thẩm lăng nhi nói, cơ hồ đồng thời, hào không do dự hướng về hàn ra người liền bắn đi ra ngoài. Mỗi người trên tay nhiều ra một phen tỏa ra hàn khí truy thủ. Đây là thẩm lăng nhi chuyên môn vì thẩm ra mọi người luyện chế, nhân thủ một phen. Cũng mặc kệ hàn lập đám người ở niệm cái gì đồ vật, tố nhan một cái lắc mình đi vào hàn lập trước người, nâng lên truy thủ liền đâm đi xuống. Hàn lập cảm giác đến nguy hiểm, không thể không dừng lại. Nẽ tranh tố nhan công kích. Đê tiện. Hàn lập khó thở mắng. hừ đê tiện. Nơi này là luận võ đại hội, chúng ta nhưng không có thời gian tại đây xem các ngươi biểu diễn. Tố nhan biên nói trên tay động tắc một chút cũng chưa đỉnh, trùy thủ ở nàng trong tay giống như có sinh mệnh giống nhau, trên dưới tung bay. Hàn lập liền ngưng tụ linh lực cơ hội đều không có. Bị tố nhan bức cho thập phần chật vật. Hơn nữa hắn dùng chính là trường kiếm, đối thượng tố nhan trùy thủ, phi thường không tiện. Mà tố nhan đám người dùng đều là thẩm lăng nhi truyền thụ phiêu lăng hơi bước. Nên bước quỷ dị hay thay đổi, căn bản làm người vô pháp năm lấy. Vô dụng bao lâu thời gian. Hàn Lập cùng Hàn Mỹ Diễm đã bị tố nhan cùng thẩm tuyết đá hạ lôi đài. Mặt khác Hàn ra người cũng chỉ dư lại mấy cái còn ở cùng thẩm ra các cô nương dây dưa. Tố nhan các nàng cũng không đi lên hỗ trợ, ngược lại là đứng ở một bên xem khởi náo nhiệt tới. Một lát, trên đài lại chỉ còn lại có tố nhan đám người. Mà bị đánh hạ lôi đài Hàn gia huynh muội lúc này trên người nhiều chỗ đau thương, chật vật bất kham. Hung hăng trừng mắt trên đài tố nhan đám người. Trong mắt tràn ngập thù hận. Tố nhan đám người căn bản xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp cấp làm lơ. Nha đầu A, thủ hạ của ngươi các nàng dùng chính là cái gì nền bức A. Ta nhìn nửa ngày cũng chưa xem minh bạch, quả thực quá nhanh. Màu xanh ra trời đột nhiên nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Hắn vừa rồi chính là thấy rõ, vốn dĩ hắn còn lo lắng thẩm lăng nhi người sẽ bị hắc phù thương đến. Bởi vì trong truyền thuyết hắc phù thật là phi thường đáng sợ. Một khi khởi động thành công kia thật là bất tử không tiêu tan. Nhưng không nghĩ tới thẩm lăng nhi thủ hạ. Thế nhưng ở lúc ấy đột nhiên tiến công, hơn nữa những cái đó cô nương sử dụng nền bức cơ hồ là giống nhau, không hề quy luật lại tốc độ cực nhanh, làm hắn đều xem không rõ. Thật không rõ là như thế nào làm được. Cái kia chỉ là ta không có việc gì thời điểm, dạy cho các nàng trốn chạy dùng. thẩm lăng nhi phi thường thành thật nói. Ai, trốn chạy dùng. Màu xanh ra trời nghe xong sắc mặt một mảnh mê mang hỏi. Trốn chạy. Hắn không lý giải sai là chạy trốn ý tứ sao. Không sai chính là trốn chạy dùng. Rốt cuộc tương lai không nhất định sẽ gặp được cái gì đối thủ đâu. Vạn nhất gặp được so với chính mình thực lực cường, đánh không lại tự nhiên muốn chạy à, mạng nhỏ quan trọng nhất. Thẩm lăng nhi nói phi thường nghiêm túc. Màu xanh ra trời rốt cuộc minh bạch, chính mình không có lý giải sai. Chính là, liền nha đầu này yêu nghiệt thiên phú, còn dùng trốn chạy sao? Nay gặp được trong truyền thuyết hắc ám công pháp, cũng chưa trốn chạy, chính là chưa cho nhân ra cơ hội hoàn thành, liền cấp đánh hạ lôi đài. Màu xanh da trời thiệt tình không rõ, cái gì thời điểm có thể nhìn đến nha đầu này trốn chạy. Màu xanh da trời lại lần nữa thật sâu cảm thấy, chính mình thật là già rồi. Cho nên, màu xanh da trời ở trong lòng âm thầm quyết định, lần này chính mình nhất định phải đi theo thẩm lăng nhi bên người, học điểm trốn chạy bản lĩnh. Ai làm hắn số tuổi lớn đâu, hắn cảm thấy này trốn chạy nện bước đối chính mình phi thường thích hợp. Nha đầu à, chờ đại hội kết thúc, ngươi cũng đem này trốn chạy nện bước dạy cho ta như thế nào. Màu xanh da trời có điểm ngượng ngùng nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Hảo?" Thẩm Lăng Nhi không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng nói. Màu xanh da trời nghe thấy lúc sau lập tức viên mãn. Trên lôi đài, thành chủ nhìn lại là một trận kẻ ngắt lôi đài, bất đắc dĩ lại lần nữa đứng dậy đi vào lôi đài trung gian. "Còn có hay không cái kia gia tộc muốn tiếp tục khiêu chiến mị các?" Thành chủ lớn tiếng hỏi. Một trận trầm mặc. "Nếu không có khiêu chiến gia tộc, ta liền phải tuyên bố kết quả." Thành chủ tiếp tục nói. Như cũng là một mảnh yên tĩnh. Như vậy, kế tiếp, ta tuyên bố, năm nay luận võ đại hội đệ nhất gia tộc chính là thành chủ nói tới đây cố ý dừng lại không nói. Bởi vì hắn thực sợ hai giống phía trước hai lần như vậy lại bị người đánh gãy Cho nên chính hắn liền trước lại nơi này dừng. Kết quả, đợi nửa ngày không nghe thấy có người đánh gãy lúc này mới hơi hơi yên tâm tiếp tục tuyên bố. Ta tuyên bố, năm nay luận võ đại hội đệ nhất gia tộc chính là vũ thần đại lục thẩm gia. Thạch Lâm thành chủ rốt cuộc một hơi tuyên bố xong rồi kết quả, khẩn trương hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Sau đó, từ chính mình nhẫn bên trong, lấy ra một cái màu đen lệnh bài đưa tới Tố Nhan trong tay nói, đây là năm nay để nhất gia tộc lệnh bài. Băng vào này khối lệnh bài, các ngươi thẩm ra có thể ở vũ thần đại lục bất luận cái gì một cái thành thị, thiết lập chi nhánh trở. Đa tạ thành chủ. Tố Nhan tiếp nhận lệnh bài khách khí nói, ai, không khách khí. Hôm nay luận võ đại hội đến đây kết thúc, ngày mai tái kiến. Cái kia, mọi người đều tùy ý đi." Thanh chủ nói xong liền lặng yên rời đi. Tố Nhan đám người cũng trở lại Thẩm Lăng Nhi bên người. "Lăng Nhi, chúng ta thắng." "Cấp." Tố Nhan đem lệnh bài giao cho Thẩm Lăng Nhi vui vẻ nói. "Ân, đại gia vất vả." Thẩm Lăng Nhi cũng mỉm cười nhìn mọi người nói. "Tiểu thư, chúng ta không vất vả, những người này quá yếu. Chúng ta cũng chưa đánh đã nguyên đâu." Thẩm Tuyết có chút một trận chiến chưa hết nói. "Đừng nóng nội, về sau có rất nhiều cơ hội cho các ngươi đánh." Cũng không nên bởi vì một lần thắng lợi liền thỏa mãn. Thẩm lăng nhi nhìn Thẩm tuyết bộ dáng ôn nu nói. 208 tưởng điệu thấp cũng như thế khó. Tiểu thư, yên tâm đi. Chúng ta biết đến. Thẩm tuyết ngọt nào nói. Đoàn người làm lơ mặt khác cái gia tộc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Thiên thúc thúc, vì cái gì ngày mai còn có thi đấu. Thẩm lăng nhi nhìn màu xanh ra trời có chút nghi hoặc hỏi. Thật sự là bọn họ lần đầu tiên tham gia cái này luận võ đại hội, hơn nữa nói thật ra. Cái kia thành chủ đi lên cũng chưa nói cái gì liền bắt đầu thi đấu. Nếu không phải kia thành chủ cuối cùng nói một câu ngày mai tái kiến, nàng còn tưởng rằng này luận võ đại hội liền như thế kết thúc đâu. Tiểu nha đầu không biết. Các người đi vào này không đi ra ngoài hỏi thăm. Màu xanh ra trời có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn chính là biết này ám lâu là này tiểu nha đầu trong tay chuyên môn thu thập tình báo dùng nơi. Cho nên thẩm lăng nhi hiện tại biểu hiện ra ngoài mê mang, làm hắn có chút khó tiếp thu. Ân, không đi. Thẩm Lăng Nhi Phi Thường Thành thật trả lời. Nàng là thật sự không đi hỏi, hơn nữa Thẩm Sơn cũng không cùng nàng nói. Cho nên nàng mới không biết, ai, là cái dạng này. Này luận võ đại hội ngày đầu tiên so chính là thực lực. Ngày hôm sau tác so chính là luyện đan, luyện khí cùng thuần thú. Cho nên ngày mai còn có tam trận thi đấu. Màu xanh ra trời giải thích nói. kia ngày mai thi đấu. Chúng ta có đi hay không đều có thể đúng không? Dù sao hôm nay không phải nói đệ nhất gia tộc. Đã là chúng ta. Thẩm Lăng Nhi nghe xong lúc sau nhàn nhạt nói. Khu khu, này ngươi cũng không biết. Không phải bởi vì luyện đan, luyện khí, thuần thú thi đấu không quan trọng. Mà là từ nhiều năm trước, Vũ Thần Đại Lục Thượng luyện đan sư, luyện khí sư còn có thuần thú sư liền càng ngày càng ít. Cho nên tham gia thi đấu người cũng càng ngày càng ít. Nhưng là, rất nhiều gia tộc vẫn là sẽ tận lực bồi dưỡng phương diện này nhân tài. Đặc biệt là một ít thực lực không cường gia tộc, chỉ cần gia tộc bên trong có thể ra một cái luyện đan sư luyện khí sư, hoặc là thuần thú sư. Như vậy liền sẽ đã chịu các gia tộc tôn kính cùng lĩnh bỡ. Nào đó trình độ thượng, này đó gia tộc so rất nhiều đại gia tộc còn đắc ý nhi hôm nay tuyên bố các ngươi là đệ nhất gia tộc, cũng là vì hiện tại trên đại lục luyện đan sư, luyện khí sư cùng thuần thú sư không nhiều lắm. Cho nên thi đấu đều lấy lôi đài tái là chủ. Tuy rằng lệnh bài đã là các ngươi nếu có gia tộc bên trong gia tới lợi hại luyện đan sư, luyện khí sư hoặc là thuần thú sư, giống nhau có thể giống các ngươi khiêu chiến Tiêu gia vẫn luôn ổn ngồi vũ thần đại lục đệ nhất gia tộc vị trí, cũng là vì mặc kệ là luyện đan sư, luyện khí sư còn có thuần thú sư, gia tộc bọn họ bên trong đều có. Tuy rằng cấp bậc không cao, đan sư người lại không ít. Đây cũng là vì cái gì như thế nhiều năm, bọn họ vẫn luôn ổn ngồi vũ thần đại lục đệ nhất thế gia nguyên nhân chủ yếu. Màu xanh ra trời thanh thanh giọng nói kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Thì ra là thế, vậy được rồi. Ngày mai chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt. Thẩm lăng nhi hiểu biết lúc sau không sao cả nói. Nha đầu A, người còn sẽ luyện khí. Màu xanh da trời lại lần nữa trừng lớn mắt có chút không tin hỏi, hắn biết nha đầu này sẽ luyện đan, hơn nữa cấp bậc phi thường cao. Chính là chẳng lẽ này luyện khí cũng sẽ sao? Nha đầu này đến tuột cùng là nhiều yêu người ta, đến tuột cùng là như thế nào làm được? Mất tích những cái đó năm rốt cuộc ăn nhiều ít khổ a, màu xanh da trời trên mặt kinh nha biểu tình chậm rãi biến thành đau lòng biểu tình. Nhìn màu xanh da trời bộ dáng. Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ, bất quá trong lòng cũng cảm giác cấm áp. Chính là nàng lại không nghĩ nói quá nhiều. Thiên Thúc Thúc, yên tâm. Ta chỉ là ở học luyện đan thời điểm học một chút luyện khí. Thẩm Lăng Nhi an ủi màu xanh ra trời nói. Ai, hào đi. Màu xanh ra trời nói, hắn xem như đã nhìn ra, nha đầu này trên người phát sinh cái gì, hắn cũng chỉ có tiếp thu phân. Nay cũng càng thêm xác định về sau chính mình muốn đi theo nha đầu bên người quyết tâm. Ngày hôm sau. Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới luyện đàn, luyện khí cùng thuần thú thi đấu, hấp dẫn tới càng nhiều gia tộc. Thế nhưng so ngày hôm qua lôi đài thi đấu người còn nhiều. Xem ra mặc kệ ở nơi đó, đều là vật lấy hi vi quý A. Uy, nghe nói sao? Hôm nay tham gia thi đấu người bên trong, có vài cái là đàn sư công sẽ phó hội trưởng ái đồ. Dưới đài trong đó một người nhỏ giọng nói. Thật sự, kia không phải thắng định rồi, này đối những người khác không công bằng đi. Một người khác cũng nghị luận nói. Trên đời này vốn dĩ liền không có như vậy nhiều công bằng. Có quyền, có tiền, có địa vị nhân ra tưởng như thế nào công bằng liền như thế nào công bằng. Bất quá, tại đây chúng mục quỷ quỷ dưới, ta tưởng đàn sư công sẽ người, cũng không dám công nhiên thiên vị đi. Lại một người cũng gia nhập thảo luận chung. Thiên thúc thúc, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như thế nhiều người. Thầm lăng nhi nhìn thính phòng ngồi đầy người, có chút buồn bực hỏi. Bởi vì hôm nay thi đấu, cơ hồ lớn nhỏ gia tộc đều sẽ tham gia. Không giống ngày hôm qua, thực lực không có gì đặc biệt, gia tộc có căn bản đều không tham dự. Màu xanh da trời giải thích nói: Thì ra là thế, chính là bọn họ nói chuyện như thế lớn tiếng, có thể hay không quá xảo? Thẩm Lăng Nhi cau mày hỏi. Luyện đan thời điểm yêu cầu hết sức chăm chú, nếu quá xảo nói là có khả năng ảnh hưởng luyện đan sư phát huy. Yên tâm, chờ thi đấu chính thức bắt đầu, bọn họ liền sẽ an tĩnh lại. Màu xanh da trời cười nói. Màu xanh da trời nói xong không bao lâu, một cái mập mạp trung niên lão nhân đi lên trước đài, chào mọi người, hoan ninh đại gia hôm nay đi vào thạch lâm thành. chúng ta thạch lâm thành chính là bắc việt quốc lớn nhất thành thị, có phong phú tài nguyên. này như thế nào còn mang đánh quảng cáo đâu? thầm lăng nhi nhìn trên đài béo lão nhân nước miếng tung bay giới thiệu thạch lâm thành, có chút vô ngư nói, tiểu thư quảng cáo cái gì? thiên đường khó hiểu hỏi, tố nhan đám người cũng tò mò nhìn thầm lăng nhi, trên mặt rõ ràng viết cầu giải đáp. thẩm lăng nhi mặc. Nàng quên mất, thế giới này không có quảng cáo cái này từ. Suy nghĩ hạ nói, quảng cáo chính là khoác lác ý tứ. Nga. Đã biết. Thiên đường đột nhiên hiểu biết gật đầu nói. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục bình tĩnh nhìn trên đài, đối với chính mình bậy bạn sự tình một chút cũng không cảm thấy mặt đỏ. Hôm nay trận đầu thi đấu là luyện đan, sau đó là luyện khí cùng thuần thú, tổng cộng tam trận thi đấu. Luyện đan thi đấu cùng luyện khí thi đấu. Luyện chế ra tới đan dược cùng vũ khí cấp bậc tối cao giả thắng. Đồng dạng. Thuần thú thi đấu thuần hóa linh thú cấp bậc càng cao liền đạt được thắng lợi. Phía dưới, cho đại gia 10 phút thời gian, thỉnh phái ra từng người tuyển thủ dự thi lên sân khấu. Béo lao nhân rốt cuộc kết thúc hắn lời dạo đầu đi rồi đi xuống. Thực mau các gia tộc đã sớm chuẩn bị tốt tuyển thủ, theo thứ tự lên sân khấu. Thẩm lăng nhi chọn một cái không chấp mắt góc ngồi xuống. Dư quang đảo qua, đại khái có 50 nhiều người tham gia thi đấu. Trong đó có rất nhiều các gia tộc, cũng có rất nhiều không có cái gì gia tộc thế lực mà đằng trước ngồi bốn cái thân xuyên thống nhất phục sức nam nữ, trên quần áo đồ án cùng phía trước nói chuyện béo lao nhân giống nhau. Thầm Lăng Nhi sáng tỏ, xem ra này mấy cái chính là vừa rồi cái kêu béo lao nhân đồ đệ. Đan dược cấp bậc chia làm, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp, thiên cấp. Mỗi nhất đẳng cấp lại chia làm hạ, trung, thượng phẩm. Luyện đan sư cần thiết có thể luyện chế ra sơ cấp đan dược, theo thứ tự loại suy. Mà luyện chế ra cùng đan sư cấp bậc tương xứng đan dược, cũng là đan sư khảo hạch quan trọng căn cứ. Trước mắt mới thôi, Vũ Thần Đại Lục thượng chỉ có đan sư tổng hội hội trưởng có thể luyện chế ra thượng phẩm địa cấp đan dược. Có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược luyện đan sư, còn không có quá, đương nhiên, trừ bỏ Thẩm tiểu thư ở ngoài. Thi đấu ngay từ đầu, hiện trường một mảnh yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Đại gia toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn dự thi 50 nhiều người. Trừ bỏ Thẩm Lăng nhi ngoại, mặt khác người dự thi một đám đều là đứng đắn nguyên ngồi, phảng phất như lâm đại địch giống nhau. Xem thẩm lăng nhi phi thường vô ngữ, luyện đan mà thôi, muốn hay không như thế dò người. Thẩm tiểu thư trong lòng phổi bụng nói. Thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Phía dưới người đồng thời bắt đầu động lên. Tham gia luyện đan thi đấu, sở hữu đồ vật, đan lô cùng dược liệu đều là chính mình chuẩn bị. Đồng dạng, luyện chế ra tới đan dược cũng là về chính mình sở hữu. Mà muốn luyện chế một quả tốt đan dược, trừ bỏ đan sư thủ pháp ở ngoài, mùi lửa chờ khống chế cũng trọng yếu phi thường Hơn nữa đan sư tinh thần lực mạnh yếu, đối với đan dược chất lượng cũng có tính quyết định tác dụng. Nay chủ yếu cũng là vì luyện đan yêu cầu tinh thần lực rất nhiều, nếu tinh thần lực không đủ nói, phía trước làm lại hảo, cũng là không có cách nào cuối cùng thành đan. Đây cũng là vì cái gì vũ thần đại lục luyện đan sư đặc biệt thiếu nguyên nhân. Thẩm lăng nhi nhìn những cái đó luyện đan sư, từ nhận chung lấy ra từng cái dược liệu. Chỉ nhìn lướt qua thẩm lăng nhi liền biết, nay đó luyện đan sư đại bộ phận muốn luyện chế, đều là cao cấp đan dược. Mà luyện đan sư hiệp hội kia bốn người muốn luyện chế, hẳn là điệu cấp đan dược. Cái này làm cho thẩm lăng nhi có chút buồn bực, bởi vì nàng chính mình ngọn lửa quan hệ, hiện tại tùy tiện luyện chế ra tới cũng là thiên cấp đan dược. Hơn nữa vẫn là cực phẩm. Điệu cấp dưới nàng căn bản là luyện chế không ra, nhưng nàng hiện tại cũng không tưởng quá trương dương. Ai, tưởng điệu thấp cũng như thế khó. Mô tô có chuyện, điệu thấp cái gì đều là mây bay mây bay à, người đó là thần hỏa, như thế nào điệu thấp? Thẩm tiểu thư giận tỷ là cái điệu thấp muội tử hiểu hay không a? Mô tô che mặt. Hào hung. Phiêu đi. Có chút dối rắm thẩm lăng nhi cao mày ngồi ở chỗ kia không có một chút động tác. Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Thẩm tuyết xem thẩm lăng nhi không hề động tác có chút lo lắng hỏi. Bởi vì bọn họ luyện chế đan dược cấp bậc quá thấp, lăng nhi tùy tiện luyện chế ra tới cũng đều là thiên cấp, cho nên lăng nhi rồi rắm Tố nhan cười giải thích nói. Ở một bên nghe thấy tố nhan cùng thẩm tuyết đối thoại màu xanh ra trời. Cả kinh cầm đều phải rơi xuống, hắn biết nha đầu này là luyện đan sư, luyện đan cấp bậc cũng sẽ không thấp, lại không nghĩ rằng đã tới rồi loại tình trạng này. Thiên cấp đan dược, kia chẳng phải là tông sư cấp luyện đan sư sao. Vũ thần đại lục cơ hầu ngàn năm không có ra quá một cái tông sư cấp luyện đan sư. Màu xanh ra trời không thể không lại một lần cảm thán, thầm lăng nhi chính là cái yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Thầm lăng nhi nhìn tham gia thi đấu mọi người, dựa theo bước đi theo thứ tự đem dược liệu đầu nhập lò chung. Cũng tiểu tâm mà khống chế tốt ngọn lửa lớn nhỏ, chờ đến dược liệu toàn bộ tan chảy, liền bắt đầu tinh luyện. Đại nước thuốc chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, đã vô pháp ở tinh luyện thời điểm, liền bắt đầu cuối cùng một bước ngưng đan. Lúc này trên đài dự thi người đại bộ phận đều mau hoàn thành chính mình đan dược. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đại gia ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi thẩm lăng nhi trên người. Đầu tiên là thấy thẩm lăng nhi bộ dáng, một trận kinh diễm. Nhưng càng khai càng là khó hiểu. Không rõ Thẩm Lăng Nhi ngồi ở chỗ kia là tính toán như thế nào. Đặc biệt là trên đài những cái đó dám khảo nhóm, tất cả đều tò mò nhìn Thẩm Lăng Nhi, không rõ cái này lớn lên tuyệt sắc nữ tử là như thế nào. Là tính toán lại nơi đó ngồi vào thi đấu kết thúc sao. 209 thiên cấp đan dược. Thẩm Lăng Nhi thấy mọi người mắt đều đang xem chính mình, khẽ thở dài một hơi. Bất đắc dĩ tử nhẫn bên trong lấy ra một cái màu lam, ấm nước lớn nhỏ đa lô. Đây là nàng cho chính mình luyện chế. Rốt cuộc tím viêm thần đỉnh không thể tùy tiện lấy ra tới dùng. Cho nên thật lâu trước kia, nàng liền cho chính mình luyện chế một cái có thể tùy thời ở bên ngoài dùng đan lô. Sau đó lại theo thứ tự lấy ra mấy thứ dược liệu, mà theo nàng mỗi lấy ra giống nhau dược liệu. Mọi người tiếng hút khí liền lớn một chút. Trên đài giám khảo càng là không dám tin tưởng nhìn chầm chằm thẩm lăng nhi lấy ra dược liệu. Bọn họ thấy cái gì? Ai có thể nói cho bọn họ này hết thể có phải hay không thật sự? Ngàn năm hỏa linh chi, ngàn năm hương ti thảo. Ngàn năm tím tham cùng chín cấp linh tinh. Này như thế nào khả năng? Chính là này đó khả ngộ bất khả cầu chân quý dược liệu, liền như thế bị thẩm lăng nhi lập tức ném tới rồi màu làm đan lô bên trong, xem bọn họ cái này thịt đau a Ngay sau đó thẩm lăng nhi đầu ngón tay một thốc màu tím tiểu ngọn lửa ném đến đan lô phía dưới. Sau đó nhẹ nhàng không chế được hòa hậu, bắt đầu luyện hóa dược liệu, đi trừ tạp chất, tinh luyện, ngưng đan, tắt lửa. Một bộ động tắc nước chảy mây trôi tự nhiên có điểm kỳ cục Cuối cùng một cái bắt đầu luyện đan Thẩm Lăng Nhi, lại là trước hết hoàn thành một cái. Kết quả này bá đạo đổi mới ở đây mọi người thế giới quan. Bọn họ không rõ Thẩm Lăng Nhi luyện đan như thế nào khả năng nhanh như vậy. Rõ ràng là ở người khác mau ngưng đan thời điểm, nàng mới bắt đầu, chính là, hiện tại ngươi nhìn xem. Đã ngưng đan kết thúc cũng bất quá liền vài người, đại bộ phận còn ở nỗ lực đâu. Nhưng Thẩm Lăng Nhi khen ngược. Lúc này Thành Thơi ngồi ở chỗ kia, ăn linh quả. kia kêu, kêu một cái nhẹ nhàng tự tại. Nhìn nhìn lại trên đài mấy cái giám khảo, từ thẩm lăng nhi lấy ra dược liệu bắt đầu, bọn họ miệng liền một lần so một lần trương đến đại. Hiện tại, thẩm lăng nhi đan dược đều luyện chế hoàn thành. Mấy cái lao nhân còn dương miệng không có hoàn hồn đâu. Thẩm lăng nhi liếc mắt một cái vọng qua đi, kia hình ảnh thật đúng là phi thường có hỉ cảm. Thẳng đến cuối cùng một người luyện chế hoàn thành, trên đài giám khảo mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Chính là ánh mắt lại không được hướng thẩm lăng nhi trên người phiêu. Bọn họ hiện tại đều phi thường tò mò Thẩm Lăng Nhi thân phận, mà Thẩm Tiểu Thư đối bọn họ đầu ở chính mình trên người chú ý ánh mắt, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Giám khảo bắt đầu từng cái kiểm tra đan dược, làm ra Thẩm Bình. Chờ bắt được Thẩm Lăng Nhi đan dược thời điểm, mấy cái lao nhân mắt không dám tin tưởng chứng lớn. Không phải bọn họ chưa hiểu việc đời, mà là bọn họ thật sự không có gặp qua như thế cao cấp đan dược. Cũng bởi vì Thẩm Lăng Nhi luyện chế đan dược cấp bậc quá cao, Giám khảo yêu cầu thời gian tự nhiên liền lâu rồi một chút. Thẩm Lăng Nhi cũng không nổi, ngồi ở chỗ kia ăn linh quả chờ đợi. Mà phía sau có lưỡng đạo ánh mắt vẫn luôn khóa ở trên người mình, Thẩm Lăng Nhi cũng không thèm để ý, tuy rằng nàng không có quay đầu lại. Nhưng là nàng rất rõ ràng, trong đó một người ánh mắt hàm chứa sát ý hừ, muốn giết nàng, thật là nằm mơ. Mà thính phòng hàng sau cùng ngồi một người mặc màu xám quần áo, gầy yếu lão nhân. Lúc này con mắt mạo lục quang nhìn chầm chằm Thẩm Lăng Nhi. Từ Thẩm Lăng Nhi lượng ra ngọn lửa thời điểm, lão nhân trong lòng liền kích động không thôi hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thẩm lăng nhi ngọn lửa là thần hỏa phải biết rằng vũ thần đại lục thượng về thần hỏa kia đã là trong truyền thuyết tồn tại tuy rằng chính hắn bản mạng ngọn lửa cũng là thần hỏa nhưng là hắn có thể khẳng định thẩm lăng nhi ngọn lửa tuyệt đối ở chính mình phía trên còn có thẩm lăng nhi kia nước chảy mây trôi luyện đan thuật làm lão nhân là như thế nào xem như thế nào vừa lòng vừa lòng nước miếng đều mau chảy ra thẳng đến hai cái giờ đi qua mới rốt cuộc có rồi kết quả thẩm lăng nhi đệ nhất danh nhưng là đan dược cấp bậc quá cao, giám khảo nhóm cũng không thấy ra đến tột cùng là cái gì đan dược. đệ nhị danh còn lại là đan sư công sẽ bốn người chung một nữ tử tên là lâm huyên, đệ tam danh là mộ dung gia tộc một cái nam tử danh gọi mộ dung thiên. giám khảo kết quả tuyên bố xong, đạt được đệ nhị danh lâm huyên liền bất mãn kháng nghị nói, hội trưởng, nàng đan dược căn bản cũng không biết là cái gì cấp bậc, vì cái gì đệ nhất danh là nàng. lâm huyên tử vừa rồi thấy thẩm lăng nhi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền không thích thẩm lăng nhi. Nguyên nhân tự nhiên là Thẩm Lăng Nhi lớn lên so với chính mình xinh đẹp. Thân là tam đại thế gia chi nhất lâm gia tam tiểu thư, hơn nữa chính mình luyện đan thiên phú. Mặc kệ đi đến nơi đó đều là mọi người tiêu điểm. Hiện giờ cùng Thẩm Lăng Nhi một so, Thẩm Lăng Nhi Mỹ làm nàng chính mình đều cảm thấy tự ti, duy nhất tiêu ngạo luyện đan thuật cũng bại bởi Thẩm Lăng Nhi. Cho nên nàng phi thường chán ghét Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, đạm cười không nói đứng ở nơi đó. Nàng đến muốn nhìn một chút giám khảo như thế nào nói. Huyên nhi, không được hồ nháo. Vị này Thẩm tiểu thư đan dược cấp bậc tuy rằng hiện tại còn không thể xác định, nhưng là tuyệt đối vượt qua người luyện chế địa cấp đan dược. Vị kia béo lao nhân cũng chính là đan sư công sẽ phó hội trưởng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đồ đệ nói. Cái gì? Như thế nào khả năng? Chuyện này không có khả năng. So địa cấp cao, kia chẳng phải là thiên cấp đan dược sao? Nay căn bản không có khả năng, Vũ thần đại lục thượng căn bản không ai có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược. Lâm huyên nghe thấy chính mình sư phó nói, có chút không thể tưởng tượng hô. câm miệng. Béo lao nhân có chút chịu không nổi chính mình đồ đệ quát. Hắn có thể nói bọn họ những người này chưa thấy qua thiên cấp đan dược, mới không biết thẩm lăng nhi đan dược cấp bậc sao. Có thể nói sao. Thực hiện nhiên là không thể, như thế nào nói hắn cũng là đan sư công sẽ phó hội trưởng, làm hắn làm cho như thế nhiều người mà nói, hắn nhưng ném không dậy nổi những người đó. Mà mặt khác giám khảo cũng đều chán ghét nhìn thoáng qua Lâm huyên. Thẩm tiểu thư. Chúng ta rất muốn biết người này cái đan dược là cái gì đan dược. Béo Lao Nhân mang theo một chúng giám khảo, đi vào Thẩm Lăng Nhi trước mặt cười hỏi. Nay chỉ là thiên cấp thượng phẩm bổ huyết đan mà thôi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Thiên, thiên cấp. Thượng, thượng phẩm. Bổ bổ, huyết đan. Béo Lao Nhân run rẩy thanh âm lại lần nữa hỏi. ân Thẩm Lăng Nhi gật đầu tỏ vẻ không sai. Ngay vậy, Béo Lao Nhân cùng phía sau mấy cái giám khảo đương trưởng thành hóa. Bọn họ có hay không nghe lầm Thật là thiên cấp đan dược Hơn nữa vẫn là thượng phẩm Nay trong truyền thuyết đan dược Bọn họ thật là lần đầu tiên thấy Không thể nói bọn họ kiến thức thiếu Mà là bởi vì vũ thần đại lục thượng Căn bản không ai có thể luyện chế ra tới Tự nhiên là không thấy được Thẩm lăng nhi thật sự không nghĩ tiếp tục xem này đó lão nhân phát ngốc Lấy đi chính mình đan dược Mang theo tố nhan đám người trở về ám lâu Mà đồng dạng khiếp sợ còn có ở đây mọi người Chờ đến mọi người hoàn hồn thời điểm Mới phát hiện Thẩm Lăng Nhi đã không thấy Mà Thẩm Lăng Nhi luyện chế ra thiên cấp thượng phẩm đan dược việc Cũng ở nháy mắt truyền khắp toàn bộ vũ thần đại lục. Như thế, Thẩm Lăng Nhi chính là tưởng điệu thấp cũng không có biện pháp Mà Thẩm Lăng Nhi cũng biết Về sau phiền toái cũng sẽ không ngừng tìm tới chính mình Không thể không nói Thẩm Tiểu Thư chân tướng Hiện tại liền có vô số gia tộc nghĩ đến Như thế nào mời chào Thẩm Lăng Nhi hoặc là diệt trừ Thẩm Lăng Nhi đâu Luyện khí thi đấu cùng thuần thú thi đấu là vào buổi chiều. Cho nên Thẩm Lăng Nhi đoàn người ở trong tối lâu ăn cơm lúc sau, cùng đi tới luyện khí thi đấu hội trường. Từ Thẩm Lăng Nhi trở lại ám lâu lúc sau, không ít đánh bái phòng cùng kết bạn cờ hiệu muốn gặp Thẩm Lăng Nhi người, cũng đều bị ám lâu người cường thế oanh đi ra ngoài. Mà trải qua luyện đan thi đấu lúc sau, Thẩm Lăng Nhi này đoàn người đi đến nơi đó đều biến thành tiêu điểm, tuy rằng bọn họ điệu thấp như cũ ngồi ở không chấp mắt trong một góc. Nhưng là vẫn là vô pháp tránh cho các loại phiền toái tới cửa. Này không thẩm Lăng Nhi các nàng vừa mới đến luyện khí thi đấu hội trường ngồi xuống, mông còn không có ngồi nóng hồi đâu. Trước mắt liền tới rồi một cái phiên toái. Thân xuyên một thân hồng nhạt váy áo nữ tử, đi đến thẩm Lăng Nhi trước mặt. "Ngươi chính là cái kia tông sư cấp luyện đan sư?" Nữ tử một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, tự nhiên cũng để ý tới nàng lời nói. Nữ tử thấy thế khí ngực không ngừng phập phồng, lại giống lớn nói, "Ta hỏi ngươi lời nói đâu?" Ngươi có biết hay không ta là ai? Cũng dám làm lơ ta nói. Ngươi đang nói chuyện với ta. Thẩm Lăng Nhi dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt người hỏi. Vô nghĩa, không phải ngươi còn có thể có ai? Nữ tử tức giận nói. Nga. Thẩm Lăng Nhi phi thường bình tĩnh thưởng nàng một cái đơn âm. Phần y dì nữ tử bị Thẩm Lăng Nhi Nga sừng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ánh lại đây Thẩm Lăng Nhi là cái gì ý tứ. Đợi nửa ngày thấy Thẩm Lăng Nhi không có bên dưới. Khí thanh âm đều có chút run dậy. Nàng thật không rõ, nữ nhân này lớn lên một trường gương mặt đẹp, như thế nào nghe không hiểu tiếng người đâu? Chẳng lẽ, luyện đan luyện choáng váng, là cái ngốc tử? Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên trong lòng có điểm cân bằng. Nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt cũng càng thêm đồng tình, Thẩm tiểu thư nếu là biết nữ tử này trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ giống to, ngươi mới là ngốc tử đâu. Tố Nhan đám người ngạc nhiên nhìn, cái này tiến đến tìm việc nháo sự giả, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên đồng tình nhìn Thẩm Lăng Nhi là vì như vậy. Nói cho ngươi, ta là đông ngạo quá công chúa. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Phấn y ghi nữ tử trên cao nhìn xuống đối với Thẩm Lăng Nhi tiếp tục nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy ngẩn đầu lại nhìn thoáng qua, trước mắt nữ tử. Xác định đối phương là ở đối chính mình nói chuyện thời điểm. Ngu ngốc. Môi anh đảo khẽ mở chậm rãi phun ra hai chữ. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngu ngốc người. Thực rõ ràng, nơi này là luyện khí thi đấu hội trường. Nàng thế nhưng còn chạy nơi này tìm chính mình một mình đấu. Không phải náo tản là cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta ngu ngốc? Tin hay không ta diệt ngươi chín tộc? Nữ tử bị mắng ngu ngốc hỏa đại quát? Thật xảo. Không đợi thẩm lăng nhi nói mạnh miệng, thiên đường nói một câu thật xảo. Sau đó ống tay háo vung lên, phấn y, y nữ tử giống như sao băng hóa ra một đạo mỹ lệ độ cung. Sau đó tư thế khó coi dừng ở hội trường trung gian té xịu qua đi. Từ một bên chạy đi lên mấy cái thị vệ, vội vàng cấp nữ tử nâng đi ra ngoài. Chọc ở đây người một trận cười vang. Không bao lâu, một cái trung niên nữ tử đi đến phía trước. Lớn tiếng nói, phía dưới cho mời chúng ta tham gia thi đấu khí sư nhóm lên sân khấu. Dương Thẩm Lăng Nhi thảnh thơi từ trên chỗ ngồi lên, đi đến trên sân thi đấu tìm vị trí ngồi xuống lúc sau. Rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi, bởi vì Thẩm Lăng Nhi ở buổi sáng luyện đan thi đấu thượng luyện đan thuật, thật sự là quá lệnh người kinh diễm. Một cái có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược tông sư cấp luyện đan sư. Hiện tại hơn nữa thân phận địa vị tôn quý khí sư. Này! nay còn làm người sống sao? Chờ đến mọi người đều đi lên trang lúc sau, trên đài trung niên nữ tử tiếp tục nói, các vị, thỉnh an tĩnh. Ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. 210 ta là nàng vị hôn phu. Theo giám khảo nói âm rơi xuống, sớm đã chuẩn bị tốt khí sư nhóm, liền bắt đầu hết sức chăm chú luyện khí, chỉ thấy mỗi một vị khí sư đều phi thường cẩn thận mà dựa theo bước đi, đem tài liệu y đi theo trình tự đầu nhập đến khí lò chung. Chính là, chỉ có Thẩm Lăng Nhi không có động thủ. Thẩm Lăng Nhi lấy ra chính mình đan lô, lại là ngồi ở chỗ kia phát ngốc lên. Lúc này đây nàng đảo không phải ở dối rắm cái gì. Nàng là nghĩ đến chính mình hẳn là luyện chế cái cái gì đồ vật đâu. Thẩm Lăng Nhi cũng minh bạch, trải qua luyện đan thi đấu, chính mình về sau tưởng điệu thấp là không có khả năng. Nếu điệu thấp niên đại đã qua đi, vậy đành phải ở những ngày về sau bên trong, cao điệu tồn tại. Ai làm nàng là cái tùy tâm mà an người đâu. Như thế nào? Luyện không ra sao? Ngươi cho rằng khí sư là cái gì người đều có thể đương. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Ngồi ở thẩm linh nhi bên người Hàn Mỹ Diễm Kinh bị nói. Tuy rằng nàng cùng ca ca ở lôi đài tái thượng thua. Nhưng là, nàng chính là Hàn gia duy nhất có được thiên cấp bản mạng ngọn lửa, tiền đồ vô lượng khí sư. Mà buổi sáng thấy thẩm lăng nhi xuất thân thần luyện đan thuật, đã làm nàng ghen ghét muốn chết. Hiện tại nhìn đến thẩm lăng nhi ngồi ở chỗ kia phát ốc. Nàng nhận định thẩm lăng Nhi sẽ không luyện khí chỉ là đi lên sung trường hợp ngươi là ai chuyện của ta giống như không tới phiên ngươi còn đi vẫn là cố hảo chính ngươi đi thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói thật không rõ hiện tại não tàn nữ nhân như thế nào như vậy nhiều ngươi không quen biết ta hàn mỹ diễm không thể tin tưởng hỏi thẩm lăng nhi không cấm có chút vô ngữ người này bên ngoài chính mình là đồng vàng sao tất cả mọi người đến nhận thức ngươi không thành thẩm lăng nhi liếc liếc mắt một cái hàn mỹ diễm tiếp tục nhìn đan lô phát ốc Hàn Mỹ diễm bị Thẩm Lăng Nhi thái độ, khí thiếu chút nữa nhất thời không chú ý, trong tay ngọn lửa bỏng chính mình. Hung hăng chừng mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, tiếp tục bắt đầu luyện khí. Mắt thấy tham gia luyện khí tuyển thủ đều mau hoàn thành một nửa, Thẩm Lăng Nhi còn ngồi ở chỗ kia phát nốc Phía dưới người đều bắt đầu thế nàng sốt ruột. Một lát, Thẩm Lăng Nhi nghĩ kỹ rồi lúc sau, mới bắt đầu động thủ, đem lò hỏa bậc lửa lúc sau, nàng đem tài liệu theo thứ tự thả xuống đến luyện khí lò chung Đương tài liệu toàn bộ nóng chảy thành chất lỏng lúc sau, tiếp theo lại đi trừ tập trước, tinh luyện, chờ đến chất lỏng chỉ còn lại có trẻ con nắm tay lớn nhỏ thời điểm, nàng liền bắt đầu dựa theo trong lòng tưởng tượng ra tới bộ dáng nắn hình, hơn nữa dựa theo trong lòng suy nghĩ còn cấp mặt trên hơn nữa mấy chữ, cuối cùng rèn luyện. Thẩm Lăng Nhi tuy rằng là cuối cùng một cái động thủ, nhưng cũng là cái thứ nhất hoàn thành, chờ đến nàng cuối cùng một bước hoàn thành lúc sau, mở ra đàn lô, lấy ra chính mình luyện chế đồ vật. Dưới này mọi người mới thấy rõ ràng Nàng trong tay cầm chính là một bộ cờ năm quân bàn cờ, lớn bằng bàn tay. Phi thường độc đáo. Chỉ là bàn cờ như vậy tiểu, thật sự có thể chơi cờ sao. Dưới đài mọi người không cấm có chút nghi hoặc. Thẩm lăng nhi vừa lòng mà nhìn chính mình trong tay bàn cờ, khỏe miệng khẽ nhết. Đến nôi cấp bậc sao, tự nhiên là Thánh khí. Đây là người luyện chế đổ vật sao. Cũng là, liền ngươi như vậy tiểu nhân đan lô hơn nữa về điểm này ngọn lửa, có thể luyện chế ra tới thứ này cũng không dễ dàng. Hàn Mỹ diễm luyện chế hoàn thành lúc sau, nhìn Thẩm Lăng Nhi trong tay bàn cờ chào phung nói. Vừa mới, nàng nhìn đến Thẩm Lăng Nhi cái kia ấm nước lớn nhỏ đàn lô, hơn nữa nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa, nàng thiếu chút nữa không tiếng cười ra tới, liền như vậy điểm đồ vật còn tưởng luyện khí. Lớn nhỏ đủ dùng liền hảo, quá nhiều cũng là lãng phí. Hơn nữa đầu lại đại, bên trong đều là thảo cũng là bổng phí. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hừ, người luyện chế như thế tiểu cái bàn cờ, liền cái quân cờ đều phóng không đi lên. Ta xem ngươi cũng chỉ có thể làm lót đế. Hàn Mỹ diễm vẻ mặt hương thai nhạc hòa nói. Nàng đảo muốn nhìn thẩm lăng nhi lần này như thế nào xấu mặt. Ngươi lại như thế nào biết liền cái quân cờ đều phóng không đi lên đâu. Lại nói, ngươi cũng không phải giám khảo. Ta lót đế không lót đế cũng không phải ngươi nói tính. Thẩm lăng nhi không cho là đúng nói. Thứ tự cái gì đối với nàng tôi nói, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Người khác đánh giá trước nay liền sẽ không ảnh hưởng đến nàng mảy may. Nàng chỉ cần chính mình biết. Chính mình ở làm cái gì liền ok. Hừ. Chờ xem. Hàn Mỹ Diễm tức giận nói, xoay người trở về chính mình vị trí. Chờ đến mọi người đều luyện chế hoàn thành lúc sau, giám khảo bắt đầu cho điểm. Trong đám người buổi sáng xem thẩm lăng nhi luyện đan gầy yếu lao nhân, giờ phút này nhìn thẩm lăng nhi luyện khí thủ pháp. Càng là hai mắt gỡ ra hồng tâm, liền nước miếng chạy xuống đến chính mình cũng không biết. Sau một lát, giám khảo tuyên bố, thẩm lăng nhi bàn cờ đạt được đệ nhất danh. Hàn Mỹ Diễm đệ nhị danh. Đệ tam danh còn lại là luyện khí sư hiệp hội một cái nam tử gió la. Không đợi Hàn Mỹ Diễm vô nào. Giám khảo liền trực tiếp tung ra, Thẩm lăng nhi luyện chế bản cờ là cao cấp thanh khí đáp án. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người toàn bộ bị chấn quên mất phản ánh. Hàn Mỹ Diễm nghe vậy không thể tin tưởng sững sờ ở nơi đó. Nàng không thể tin đây là thật sự, như thế nào khả năng. Thẩm lăng nhi mỉm cười từ giám khảo trong tay, lấy về chính mình bản cờ, làm lơ ở đây những người khác khiếp sợ mang theo chính mình người rời đi. Thẳng đến thuần thú thi đấu hội trường. Cũng là hôm nay cuối cùng một hồi thi đấu. Thuần thú thi đấu phi thường đơn giản, nơi này có đại hội cung cấp các loại cấp bậc linh thú cùng thành thú. Bởi vì thú thú là thuần thú sư hiệp hội cung cấp, cho nên thuần hóa lúc sau thú thú, tự nhiên không thể chính mình mang đi. Vẫn là về thuần thú sư hiệp hội sở hữu. Thẩm Lăng Nhi mọi người tới rồi lúc sau không bao lâu, thuần thú thi đấu liền bắt đầu. Thi đấu thời gian là 15 phút. Ở trong thời gian quy định, ai thuần hóa linh thú cấp bậc tối cao, số lượng nhiều nhất, ai chính là đệ nhất danh. Mà giống nhau thuần hóa một con linh thú thời gian ở 10 phút tả hưu, liền tính là cao cấp thuần thú sư, 15 phút nhiều nhất cũng chỉ có thể thuần hóa 2 chỉ linh thú. Hung chi trước mắt mới thôi, vũ thần đại lục thượng căn bản không có cao cấp thuần thú sư. Tham gia thuần thú sư thi đấu cũng chỉ có 20 nhiều người, thi đấu bắt đầu, đại gia toàn bộ đều lựa chọn năm cấp dưới linh thú bắt đầu thuần hóa. Bởi vì thuần thú yêu cầu cường đại tinh thần lực, cấp bậc càng cao thú thú càng khó thuần phục. Một khi thuần thú thời điểm bị tinh thần lực phản phệ, bất tử cũng đốc. Cho nên thuần thú sư giống nhau đều sẽ không đi khiêu chiến chính mình cực hạn, đều sẽ lựa chọn ở năng lực trong phạm vi thú thú thuần hóa. Thẩm Lăng Nhi nhìn một chút, ở nhất bên cạnh lồng sắt bên trong có hai chỉ nằm bò đại hùng, cấp bậc là thánh thú. Lúc này chính nhàm chán ghé vào nơi đó hừ hừ. Thẩm Lăng Nhi nâng bước đi vào lồng sắt phía trước đứng yên. Hai chỉ đại hùng cảm giác được có người tới gần. ngẩng đầu nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi. Sau đó lại đem cúi đầu. Thẩm lăng nhi vô ngữ, nàng đây là bị hai chỉ hùng cấp làm lờ sao. Thẩm tiểu thư sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Uy Đại gia hỏa, ta muốn thuần hóa các ngươi hai cái. Thẩm lăng nhi mở miệng nói. Đại hùng nghe vậy, ngẩng đầu, lại cho thẩm lăng nhi một cái khinh bị ánh mắt. Kêu ý tứ giống như đang nói, đừng náo loạn, kêu mát mẻ kiếm ngốc đi lại lần nữa bị hai chỉ khinh bỉ ánh mắt nhìn, Thẩm tiểu thư thật sự nổi giận. Tiếp đón cũng không đánh một cái, liền dựa theo chính mình trong đầu mặt thuần thu thuật bắt đầu thuần hóa. Mà hai chỉ thánh thú căn bản không đem Thẩm Lăng Nhi để vào mắt, cho nên bắt đầu thời điểm liền phản kháng đều không có. Chờ đến chúng nó phát hiện không thích hợp tưởng phản kháng thời điểm đã chậm. Không đến 10 phút, hai chỉ thánh thú đã bị Thẩm Lăng Nhi cấp thuần hóa. Thẩm Lăng Nhi thuần hóa xong hai chỉ thánh thú lúc sau, lại tìm một con cựu cấp linh thú vừa mới thuần hóa xong. Thi đấu thời gian cũng tới rồi. Đồng dạng, thuần thú thi đấu Thẩm Lăng Nhi lấy tuyệt đối ưu thế. Đạt được đệ nhất danh. Toàn bộ luận võ đại hội cũng toàn bộ kết thúc, Thẩm Lăng Nhi mang theo tố nhan đám người cùng nhau hồi ám lâu. Mắt thấy lại hai con phố liền đến ám lâu, Thẩm Lăng Nhi phía trước xuất hiện một đội nhân mã. chặn bọn họ đường đi. Cầm đầu nam tử không phải người khác, đúng là đường con dân. Đường con dân kinh diễm nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung mạo, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Mà Tố Nhan ở nhìn thấy đường con dân xuất hiện ngay mắt, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng nắm hạ Tố Nhan tay. "Lăng Nhi, yên tâm, ta không có việc gì." Tố Nhan nhỏ giọng đối Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới yên tâm ngẩng đầu nhìn phía trước chặn đường người. "Tránh ra." Thẩm Lăng Nhi thanh âm lạnh băng nói. Nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, đường con dân mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. "Giao ra Tố Nhan, ta liền tha các ngươi rời đi." Đường con dân ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tố Nhan. Đối với thẩm lăng nhi đám người nói, từ ở trên lôi đài thấy tố nhan thời điểm, hắn liền không rõ. Một cái người chết là như thế nào sống lại. Mà lúc ấy bên người nàng giang mưa nhỏ, phát giác đến hắn ánh mắt lúc sau. Ghen ghét công tâm, trở về lúc sau, thế nào cũng phải buộc hắn nói cái minh bạch. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem tố nhan trên người có đồ ra chuyển sự tình nói ra. Chính là, không nghĩ tới giang mưa nhỏ lại chạy tới nói cho nàng phụ thân. Hiện tại vương gia biết tố nhan chẳng những trên người có bảo vật, vẫn là năm nay luận võ đại hội đệ nhất thế gia đoạt huy trương. Mệnh lệnh hắn hôm nay mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đều phải đem tố nhan chảo trở về, muốn cướp tố nhan trong tay đồ ra truyền, còn muốn lấy tố nhan làm tiểu thiếp. Tuy rằng hắn không phải thực tình nguyện, nhưng là hắn hiện tại rửa vào giang mưa nhỏ cha con. Không thể không nghe lệnh cùng bọn họ. Cho nên mới ở chỗ này chặn lại thẩm lăng nhi đám người. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi nói giao người liền giao người. Thẩm Lăng Nhi xem ngu ngốc giống nhau nhìn đường con dân nói. Ta là nàng vị hôn phu. Đường con dân không biết xấu hổ nói. Đường con dân, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vị hôn phu. Ngươi cũng xứng. Tố nhan tiến lên một bước nói. Tố nhan, theo ta đi đi, sự tình trước kia đều là hiểu lầm. Ta là có khổ chung. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đường con dân nhìn tố nhan làm bộ thâm tình nói. Khổ chung. Ta nhưng thật ra muốn biết diệt ta một nhà mãn môn chính là cái gì khổ chung đâu. Tố nhan vững vàng thanh âm hỏi. Này! Tố nhan, quá khứ làm nó qua đi đi. Chúng ta có thể làm lại bắt đầu. Đường con dân nghẹn lời một chút, tiếp tục nói. Làm lại bắt đầu. Ta mới biết được, thế nhưng có người như thế không biết xấu hổ người. Ta một nhà trên giới mấy điều mạng người, ngươi một câu làm lại bắt đầu liền muốn làm làm cái gì cũng chưa phát sinh. Tố nhan cười lạnh nói. Nàng là lần đầu tiên biết. Cái này nàng từ nhỏ thích đến đại nam nhân, thế nhưng là như thế đê tiện vô sỉ, như thế không biết xấu hổ nói đều nói ra tới. Hiện tại nàng thực may mắn, lúc ấy chính mình bị đường con dân giết chết, càng từ hắn trong miệng đã biết hết thẻ chân tướng. Bằng không, nàng không dám tưởng tượng chính mình cái gì đều biết, có lẽ sẽ gả cho người nam nhân này, quá cả đời. Kia sẽ là cái dạng gì kết cục? Chỉ là dùng tưởng, nàng đều không thể chịu đựng 211 bọn họ không xứng cùng ngươi động thủ. Thuần văn tự tại tuyến đọc buồn trạm vực danh di động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Tố nhan, ngươi chẳng lẽ liền quên chúng ta như vậy nhiều năm tình cảm sao? Đường con dân chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Tình cảm. Thật là buồn cười, nếu ta nhớ không lầm. Năm đó một đao giết chết ta người chính là ngươi. Hiện tại ngươi tới cùng ta van xin hộ phần. Ngươi không cảm thấy quá không biết xấu hổ sao? Tố nhan cười lạnh nói. Nhưng ngươi không phải không chết sao? Đường con dân nhỏ giọng nói. Hắn bốn dĩ cho rằng dựa vào tối nhan năm đó đối hắn cảm tình, hắn chỉ cần nói vài câu lời nói dối hống một chút, Tố nhan nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo chính mình đi. Chính là không nghĩ tới, hôm nay thấy tối nhan hắn mới phát hiện, hiện giờ tối nhan, biến so trước kia càng thêm mỹ lệ không nói, thậm chí một chút không giống trước kia giống nhau thích hắn. Không thể không nói đường công tử người chân tướng. Người cũng chưa chết đâu. Ta như thế nào sẽ chết trước, ta cả nhà bị diệt môn chi thủ đều còn không có báo. Ta như thế nào khả năng như vậy dễ dàng chết. Đường con dân, hôm nay ta liền phải thay ta chính mình, cùng ta một nhà trên dưới báo thủ. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tố nhan nhìn đường con dân phản phất nhìn người chết giống nhau nói. Kỳ thật trải qua như thế nhiều năm cùng thẩm lăng nhi ở bên nhau, nàng trong lòng hận đã không phải như vậy khắc sâu. Chính là này đường con dân nếu không muốn sông chính mình đưa tới cửa, kia cũng trách không được nàng. Muốn giết ta. Ha ha ha ha. Ta xem ngươi là không biết lượng sức đi. Hôm nay người đi cũng đi, không đi cũng đi. Người tới, cho ta thượng. Đường con dân thấy mềm không được, đành phải mạnh bạo, cười lớn nói. Ở hắn xem ra tố nhan lại như thế nào lợi hại, cũng không phải là chính mình đối thủ, không thể trách hắn tự đại. Chủ yếu là bởi vì ở nhìn thấy tố nhan thượng lôi đài lúc sau không bao lâu, hắn liền rời đi. Cho nên hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm tố nhan đám người thực lực, cho rằng tố nhan nhất định là vận khí tốt, hoặc là có cao nhân hỗ trợ mới thắng lôi đài thi đấu. Đạt được đệ nhất gia tộc vị trí. Cho nên, cũng liền chú định hắn hôm nay cần thiết ngã xuống đến kết cục. Theo đường con dân ra lệ. Phía sau mang theo một chúng vương phủ cao thủ. Phần Phật lập tức liền đem Thẩm Lăng Nhi đám người cấp bao quanh vây quanh ở trung gian. Nhưng Thẩm Lăng Nhi mọi người một đám không những không có một chút sợ hãi. Còn mặt mang mỉm cười nhìn bọn họ. Cái này làm cho một các cao thủ phi thường không rõ nguyên do. Ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cảnh giác nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người. Lăng nhi. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi trước." Tố Nhan nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái nói, "Hảo, chúng ta đi thôi." Thẩm Lăng Nhi đối với bên người những người khác nói, "Mang theo đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Đường con dân nơi đó sẽ dễ dàng thả bọn họ đi." Che ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt nói, "Muốn chạy, không như vậy dễ dàng. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng." "A!" Bạn hét thảm một tiếng, Đường con dân tay trái cánh tay ở không trung phiên hai hạ, sau đó dừng ở đường con dân bên chân. Đi thôi. Thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua, che lại cánh tay đau chết đi sống lại đường con dân, nhàn nhạt nói. Theo sau mang theo người trong nhà liền trở về ám lâu. Mà vương phủ cao thủ đều bị tố nhan vừa rồi nhất chiêu cấp chấn trụ, chỉ vì tố nhan động tác thật sự quá nhanh. Bọn họ chỉ nhìn thấy tố nhan lấy ra truy thủ, cũng chưa thấy nàng như thế nào động, đường con dân một cái cánh tay đã bị chém đứt, Cho nên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có điểm bị dọa tới rồi. Chờ đến bọn họ phản ánh lại đây thời điểm. Thẩm lăng Nhi đám người đã sớm không thấy bóng dáng. Mà trên mặt đất đường con dân cho chính mình ăn một cái chữa thương đan dược. Rốt cuộc không hề như vậy đâu thời điểm, mới đứng dậy. Trừng mắt tố nhan quát, tố nhan, ta hảo tâm mang ngươi đi, ngươi không cảm kích thế nhưng còn cùng ta đọc thủ, vậy đừng trách ta không khách khí. Cho ta giết nữ nhân này. Chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng muốn giết ta. Thật là nằm mơ. Tố nhan khinh bị nói. Căn bản là không đem những người này để vào mắt. Chủ nhân. Những người này liền giao cho ta đi. Bọn họ không xứng cùng ngươi động thủ. Theo giọng nói rơi xuống, từ tố nhan thân thể phát ra một trận hồng quang. Sau đó một cái tuấn mỹ nam tử liền dừng ở tố nhan bên người. Hồng Vũ, ngươi như thế nào ra tới? Bọn họ không phải đối thủ của ta. Tố nhan nhìn Hồng Vũ hỏi. Gia hỏa này không phải vẫn luôn ở tu luyện sao? Như thế nào đột nhiên chính mình chạy ra? Hắc hắc, chủ nhân, ta tu luyện mới vừa tỉnh lại. Liền phát hiện ngươi nơi này có hảo ngoạn lại nói những người này thực lực quá thấp, cho ngươi luyện tập cũng không gì tác dụng không phải? vẫn là ta đến đây đi, chúng ta cũng hảo tốc chiến tốc thắng. Hồng vũ cười nói, ai, hảo đi. tố nhan bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, ai làm chính mình cùng lăng nhi giống nhau, là cái thích sủng thú thú chủ nhân đâu? mà một bên vương phủ các cao thủ vốn dĩ ở nhìn thấy hồng vũ thời điểm hoảng sợ, chính là nghe thấy tố nhan chủ thú hai người đối thoại thời điểm, một đám đã sớm khí đỉnh đầu bước khói. cái gì gọi bọn hắn thế lực quá thấp? Cái gì gọi bọn hắn cho người ta luyện tập đều không xứng? Như thế nào nói bọn họ cũng là vương phủ cương giả, ngày thường bao nhiêu người thấy bọn họ không phải tất cung tất kính. Hiện tại thế nhưng bị một nữ tử như thế Vũ nhục, khẩu khí này như thế nào khả năng nuốt đến hạ? Mà một bên đường con dân, ở nhìn thấy Tố Nhan bên người đột nhiên xuất hiện Hồng Vũ kêu Tố Nhan chủ nhân thời điểm, liền đoán được Hồng Vũ nhất định là thần thú. Tham Lam ánh mắt nhìn trầm chằm vào Hồng Vũ, mà mang Tố Nhan trở về ý tưởng lập tức thay đổi, hắn muốn giết Tố Nhan. Sau đó thu này chỉ thần thú. Nghĩ đến đây, đường con dân đối với chính mình mang đến cao thủ nói, còn thất thần làm cái gì? Cho ta giết nữ nhân này. Theo đường con dân ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy người cao thủ. Giơ kiếm hướng về tối nhan cùng Hồng Vũ liền chém lại đây. Hồng Vũ dương mắt ra khinh miệt nhìn thoáng qua, này đó nhỏ yếu nhân loại. Một trương miệng phun ra một ngụm lửa cháy, nhìn như không lớn ngọn lửa nháy mắt phẳng phất có sinh mệnh giống nhau. Đem đường con dân ở bên trong sở hữu vương phủ cao thủ đều vây quanh ở trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn kêu thảm thiết liên tục, cực nóng ngọn lửa thiêu bọn họ liền đánh trả năng lực đều không có. Trong đó có băng cùng thủy thuộc tính, không muốn sống ném ra các loại dòng nước, băng long ý đổ dập tắt lửa. Chính là lại tốn công vô ích, này hỏa căn bản diệt không xong. Một lát thời gian, đường con dân ở bên trong 20 nhiều vương phủ cao thủ, liền như thế biến mất ở trong thiên địa, Liền đầu thai cơ hội đều không có dư lại chủ nhân. "Hảo, chúng ta đi thôi." Hồng Vũ đi vào Tố Nhan bên người nói. "Hảo, đi thôi." Tố Nhan hơi hơi mỉm cười nói. "Chủ nhân, báo thù ngươi không vui sao?" Hồng Vũ nhìn Tố Nhan cũng không giống như là thực vui vẻ bộ dáng hỏi. "Hồng Vũ, ngươi biết đến, kỳ thật như thế nhiều năm với ta mà nói, thù hận thật sự không như vậy quan trọng. Hiện tại đối ta quan trọng nhất, chính là Lăng Nhi cùng các ngươi." Tố Nhan nhìn không chúng nói. Nàng tin tưởng Hồng Vũ minh bạch Rốt cuộc Hồng Vũ là chính mình thú thú, cùng chính mình tâm ý tương thông. Chủ nhân yên tâm, mặc kệ về sau gặp được cái gì sự tình, Hồng Vũ đều sẽ bảo hộ ngươi. Hồng Vũ nghiêm túc nói. Hắn biết tố nhan trải qua, tuy rằng hắn là thú thú, nhưng là hắn thân nhân từ nhỏ đến bây giờ, vẫn luôn đều ở chính mình bên người. Cho nên, hắn có lẽ không hiểu nhân loại cảm tình. Nhưng là hắn lại có thể lý giải chính mình chủ nhân, đối tiểu thư cùng đối bọn họ để ý cái loại này sợ hại mất đi để ý. Ân. Chủ nhân cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Tố Nhan kiên định nói. Một người một thú vừa đi vừa liêu, thực mau trở về tới rồi ám lâu. Thẩm Lăng Nhi đám người trở lại ám lâu lúc sau, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Nơi này thi đấu cũng kết thúc. Bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày liền hồi Nam Khê quốc. Mà ở Lôi Đài thi đấu kết thúc ngày đó bắt đầu, bị các cũng ở Vũ Thần Đại Lục các thành thị lục tục khai trường. Tố Nhan an bài Thẩm băng Thẩm tuyết. Mang theo Thẩm Lăng Nhi đã sớm luyện chế tốt mị các thần khí cùng mọi người. Trước một bước rời đi, tố nhan về tới ám lâu lúc sau, cùng Thẩm Lăng Nhi chào hỏi liền trước một bước trở về Nam Khê Quốc Đế Đô. Chỉ để lại thiên đường, đàn đảng, đảng lam phong, còn có bị Thẩm Lăng Nhi vẫn luôn nuốt ở tùy thân trong phòng tiêu ra bốn cái lao nhân đi theo Thẩm Lăng Nhi bên người. Tố nhan đám người đi rồi, Thẩm Lăng Nhi trở lại không gian, nhìn hạ còn không có tỉnh lại dễ thương. Lại luyện chế một ít đan dược, mới trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi ngủ hai ngày lúc sau mới từ không gian ra tới mới vừa trở lại chính Minh phòng Đạn đả liền truyền âm cho nàng nói màu xanh ra trời ở dưới lầu chờ nàng thẩm lăng nhi sửa sang lại hạ quần áo đi vào dưới lầu thấy màu xanh ra trời ngồi ở chỗ kia uống trà, bên người như cũ đứng a Tuấn thiên thúc thúc ngươi không có trở về sao thẩm lăng nhi ngồi ở màu xanh ra trời bên kia hỏi nha đầu a ta quyết định không đi rồi màu xanh ra trời cười hì hì nhìn thẩm lăng nhi nói thẩm lăng Nhi mặc Nàng không hiểu thiên thúc thúc đây là cái gì ý tứ. Không đi rồi. Chẳng lẽ là tính toán đi theo chính mình sao? Màu xanh ra trời nhìn thẩm lăng nhi mê mang biểu tình, tâm tình rất tốt tiếp tục nói, chính là ngươi trong lòng tưởng như vậy, trong môn sự tình ta đều an bài hảo. Cho nên a, về sau ta tính toán đi theo nhà đầu ngươi, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta a. Nói còn cô ý lộ ra đáng thương hề hề biểu tình nhìn thẩm lăng nhi. Thẩm lăng nhi đốn giác thiên lôi quần của tới. Thẩm tiểu thư rất muốn nói, thiên thúc thúc a. Ngươi là một thế hệ trưởng môn được không? Cái này biểu tình không thích hợp ngươi a a a a. Ở trong lòng hò hét xong lúc sau, Thẩm lăng nhi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, Hảo đi, có thiên thúc thúc đi theo, ta đi đến nơi nào sẽ không sợ bị người khi dễ. Đó là, ai dám khi dễ ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Màu xanh ra trời cười lớn nói. Ân, hảo đi. Ta đói bụng. Đi phía trước ăn cơm đi. Ăn xong rồi chúng ta hảo hồi nam khê quốc. Thẩm lăng nhi đứng dậy nói. Sau đó mang theo thiên đường đám người đi vào phía trước đại đường dùng cơm. Tùy tiện tìm một trương rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Thẩm Sơn lập tức phân phó người thượng rượu và thức ăn. Mấy người mới vừa ăn không mấy khẩu, từ bên ngoài tới hai cái lao nhân. Đi vào thẩm lăng nhi đám người cái bàn trước đứng yên. Thẩm lăng nhi ngẩn đầu vừa thấy, không khỏi nhíu mày, Nàng thấy cái gì? Mà theo thẩm lăng nhi ánh mắt, mọi người thấy lúc sau, cũng đều lộ ra các loại kỳ quái biểu tình. Ngay sau đó đại gia đem ánh mắt Đều đầu ở đang ở túi đầu ăn cơm Lam Phong trên người, này cũng không thể trách bọn họ. Thật sự là quá kinh tủng. Bởi vì bọn họ trước mặt đứng hai cái giống nhau như lúc Lam Phong, hơn nữa bọn họ bên người ngồi này một cái, liền có ba cái Lam Phong. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kinh ngạc đâu. Lam Phong nhận thấy được mọi người ánh mắt, rốt cuộc từ mị thực bên trong ngẩn đầu lên. Đương nhìn đến hai cái cùng chính mình giống nhau như lúc người lúc sau. Lập tức lại túi đầu, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lam Bộ chính mình cái gì cũng không biết, 212 đều câm miệng cho ta. Nhị vị có việc. Thẩm Lăng Nhi cũng không thèm để ý Lam Phong thái độ, nhìn chính mình trước mắt hai cái lao nhân hỏi. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, này ba người tuyệt đối là cùng ra sản xuất chủng loại. Hẳn là cái gọi là tam bào thai. Lam Phong tuy rằng một đường chỉ là đi theo chính mình, nhưng là đối với thân phận của hắn, Thẩm Lăng Nhi tuy rằng không có đi chắc quá, nhưng là lại có thể khẳng định, tuyệt đối không phải người bình thường. Dù sao cũng không ra cái gì sự tình, nàng cũng liền không để ý nhưng hiện tại, lại ra tới hai cái giống nhau như lúc, liền không thể trách nàng. Hơn nữa này hai người thực lực cũng đều cùng Lam Phong không sai biệt lắm. Nói trắng ra là, này mấy người phỏng trừng đều là sống mấy trăm năm nhân vật. ân có việc. Trong đó một cái màu xám trường bào lão Giả nói, trong mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt xanh mượn. Cái gì sự? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Chúng ta muốn đi theo ngươi. Lao Giả tiếp tục nói. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, nàng như thế nào không biết chính mình cái gì thời điểm, như thế chiêu lão nhân thích. Nàng thiệt tình không phải lão nhân khống. Không được, các ngươi bằng cái gì đi theo nhà ta nha đầu a? Không chờ Thẩm Lăng Nhi nói chuyện, màu xanh ra trời về trước quá thần tới phản đối nói. Kia hắn vì cái gì có thể đi theo? Lão giả chỉ chỉ trang trong suốt người Lam Phong hỏi. Hán, Ta là nàng đồ đệ, ta tự nhiên có thể đi theo. Không đợi màu xanh ra trời nói chuyện, Lam Phong chính mình lập tức nói. Hắn thật vất vả đi theo này tiểu nha đầu bên người, cũng không thể bị này hai tên giá hỏa cấp phá hủy. Chúng ta đây cũng bái ngươi vi sư đi tiểu nha đầu. Một cái khác ăn mặc màu xanh đen trưởng bảo lão nhân cười hì hì nói. Đúng đúng, chúng ta cũng bái ngươi vi sư. Bên người chạy nhanh phụ hòa nói. A Tuấn ở một bên xem cầm đều phải rơi xuống. Này này cũng quá dọa người đi, hắn chính là phát hiện này mấy cái lao nhân thực lực. So với chính mình chủ tử giống như con lợi hại. Lẽ ra loại này cao nhân giống nhau đều lãnh đời mới đúng, này như thế nào một đám đều ra tới bái sư đâu. Vẫn là bái thẩm lăng nhi vi sư. Hắn thế giới quan lại lần nữa bị thẩm lăng nhi đổi mới. Mà thiên đường cùng đản đản tác bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Phản phất cái gì sự tình đều không có giống nhau. Màu xanh ra trời càng là vâu ngữ trừng mắt hai cái lao nhân. Hắn như thế nào không biết thẩm lăng nhi hiện tại thích thu loại này lao nhân làm đồ đệ đâu. Chính là ta cũng không thu đồ đệ. Thẩm lăng nhi vâu ngữ nói. Nàng phát hiện này hai cái lão nhân cũng là phi thường khó chơi. Liên tính như thế, thường đi theo nàng cũng không phải như vậy dễ dàng. Kêu hắn đâu? Lão nhân lại chỉ vào Lam Phong hỏi. Hắn cũng không phải ta đồ đệ, phía trước bất quá là hắn lạc đường, tìm không thấy ra. Hiện tại nếu hắn thân nhân, các ngươi tìm tới, liền đem hắn mang đi đi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Sư phó, ta không quen biết bọn họ. Ta không theo chân bọn họ đi. Lam Phong vừa nghe vội vàng hô. Hắn chính là thật vất vả mới đi theo nha đầu, hắn nhưng không nghĩ đi. Tiểu Phong à, ngươi nhìn xem các ngươi ba cái mặt, ngươi nói không quen biết bọn họ, cũng quá chưa nói phục lực đi. Thầm Lăng Nhi cười nhìn Lam Phong nói. Sư phó, ta ta, dù sao ta không theo chân bọn họ đi. Ta muốn đi theo ngươi. Lam Phong đang thương hề hề nhìn Thầm Lăng Nhi nói. Chúng ta cũng muốn đi theo ngươi. Mặt khác hai cái cũng đồng thời nói. Thầm Lăng Nhi có điểm bất đắc dĩ. Trước nói nói đi. Các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Tiểu phong ngươi nói trước. Thẩm Lăng Nhi cô ý lạnh giọng hỏi. Ta, ta ta là thuần thú sư tổng hội hội trưởng. Lam Phong thấy Thẩm Lăng Nhi thật sự sinh khí, nhỏ giọng nói. Nga, kia bọn họ đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn đứng hai cái lao nhân hỏi, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lam Phong thế nhưng là thuần thú sư tổng hội hội trưởng. Hắn là đan sư tổng hội hội trưởng, cũng là ta đại ca. Têu Lam Thiên. Lam Phong chỉ vào áo xám lao nhân nói. Hắn là ta nhị ca Lam Diệp, khí sư tổng hội hội trưởng." Lam Phong lại chỉ vào màu xanh đen quần áo lao nhân nói. Nói xong còn không quên dùng mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Thẩm Lăng Nhi, nhìn xem Thẩm Lăng Nhi có phải hay không còn ở sinh khí. Thẩm Lăng Nhi nghe xong Lam Phong nói, trong lòng hiểu rõ. Phía trước hiểu biết Vũ Thần Đại Lục thời điểm, Thẩm Phong đã từng cùng nàng nói qua. Luyện đan sư tổng hội cùng khí sư tổng hội còn có thuần thú sư tổng hội hội trưởng là cùng cá nhân. Nàng lúc ấy còn đối người này rất tò mò tới Có thể ở luyện đan, luyện khí, thuần thú thượng đều có như vậy cao tu vi người. Đến tột cùng là người phương nào đâu. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Không phải cùng cá nhân, chỉ là dương cùng khuôn mặt thôi. Nguyên lai like các ngươi không phải cùng cá nhân, thế nhưng là ba người A. Màu xanh ra trời ở một bên kinh ngạc mở miệng nói. Cho tới nay, đan sư, khí sư, thuần thú sư tổng hội hội trưởng. Mọi người đều tưởng cùng người. Cơ hội là vũ thần đại lục thượng mọi người thần tượng. Bởi vì nhân gia kia thiên phú quả thực tốt làm nhân đố kỵ. Nhưng hôm nay mới biết được, nguyên lai là ba người. Bị màu xanh ra trời vừa nói ba cái lao nhân, có chút ngượng ngùng túi đầu. Bọn họ cũng không phải cố ý, bọn họ trước nay chưa nói quá cái gì, bọn họ chỉ là lười đến giải thích thôi. Cho nên vẫn luôn mọi người đều hiểu lầm bọn họ là một người, nay cũng không thể đều do bọn họ. Kia không biết tam đại hội trưởng vì sao phải đi theo ta đâu. Thầm lăng nhi đợi xe mới nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ta muốn theo ngươi học luyện đan. Ta muốn theo ngươi học luyện khí. Ta liền thích đi theo ngươi. Ba người đồng thời nói. Thầm lăng nhi lại lần nữa vô ngữ, nàng thiệt tình không có thời gian thu đồ đệ. Hơn nữa nàng hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm này mấy cái lao nhân chân chính dụng ý cho nên căn bản là sẽ không đáp ứng bọn họ. Tuy rằng Lam Phong đã đi theo nàng một ít thiên Nhưng là, nàng cũng chưa từng có tin tưởng quá hắn. Đến nỗi hiện tại, đã biết ba người thân phận. Hơn nữa này ba người thân phận nàng cũng không nghĩ đã tội nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ nguyện ý đáp ứng mặc kệ các ngươi có cái dạng gì mục đích ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành cho nên ta thật sự không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này bái sư trò chơi vai vị vẫn là rời đi đi không tiễn thẩm lăng nhi nhìn ba người nghiêm túc nói thẩm lăng nhi nói xong thấy mấy người nửa ngày cũng chưa phản ứng con tưởng rằng bọn họ nghe hiểu sẽ không lại quấn lấy chính mình đâu ngô no, nô no. a a ngô no, nô no. Sư Phó A. Ai biết Thẩm Lăng Nhi ý tưởng còn không co qua đi, ba người cùng nhau ngồi dưới đất khóc lớn lên. Khóc tiêu kêu một cái bi thảm A, rất có người không đáp ứng ta liền không đứng dậy tư thế. Thẩm Lăng Nhi phát điên, đây là muốn quậy kiểu gì A. Liên đảng đảng cùng thiên đường đều có điểm kinh ngạc, nhìn trên mặt đất khóc lớn ba cái lao nhân. Màu xanh da trời cùng A tuấn căn bản đều khiếp sợ quên mất phản ánh. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nhìn trên mặt đất khóc cái không để yên ba cái lao nhân, trên đầu một đám quả đen bay qua. Hầu đi, nàng thiệt tình vô pháp lý giải những người này là như thế nào làm được, có thể nghĩ như vậy khóc liền khóc. Này nếu là ở hiện đại tuyệt đối là ảnh đế á ảnh đế. Hồi lâu không thấy này ba cái lão nhân có đỉnh chỉ khóc ý niệm, Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa vô lực thở dài. "Đều câm miệng cho ta." Thẩm Lăng Nhi quát. Ba cái lão nhân lập tức ngẩng đầu hai mắt đấm lệ bà xa nhìn Thẩm Lăng Nhi, xem Thẩm Lăng Nhi càng thêm hòa lớn. "Đều cho ta lên, tưởng đi theo ta cũng có thể, ăn ở tự gánh vác." Ta nhưng không có tiền giữa người rảnh rỗi, Thầm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Nếu đuổi không đi, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo. Nhưng là trông cậy vào nàng dưỡng bọn họ đó là không có khả năng. Hơn nữa này tam đại tổng hội chính là tiền nhiều hơn. Hiện tại vừa vẫn có thể phong phú hạ chính mình tài vụ. Nghĩ như vậy, Thầm Lăng Nhi cũng không như vậy chán ghét này bà cái lao nhân. Ai, chính là chúng ta không có tiền. Lam Thiên nhỏ giọng nói. Trên người hắn rất ít mang tiền có được không? Không có tiền. Vậy ngươi đừng đi theo. Thẩm Lăng Nhi chừng mắt hắn nói. Sư phó, ta cũng không có tiền, cái này cho ngươi đi. Cầm cái này đi vũ thần đại lục thượng, bất luận cái gì một cái thuần thú sư hiệp hội đều có thể lấy tiền. Lam Phong nói ném cho Thẩm Lăng Nhi một cái màu lam thủy tinh lệnh bài. Mặt trên có một cái thú tự. Thẩm Lăng Nhi xem cũng không xem trực tiếp ném vào nhẫn bên trong. Sau đó nhìn Lam Thiên cùng Lam Diệp. Lam Thiên cùng Lam Diệp cũng chạy nhanh lấy ra chính mình lệnh bài, đưa cho Thẩm Lăng Nhi trong tay đồng dạng đều là màu lam. Một cái mặt trên viết đan tự, một cái mặt trên viết khí tự. Thẩm Lăng Nhi phi thường tự nhiên liền nhận lấy lệnh bài, sau đó tiếp tục căn cơm. Xem bên người màu xanh da trời một trận há hốc mồm, hắn chính là biết kia tam khối lệnh bài, tuyệt đối là tam đại tổng hội hội trưởng lệnh bài. Thẩm Lăng Nhi hiện tại có tam khối lệnh bài, liền giống như tam đại tổng hội ở chính mình trong tay giống nhau, nha đầu này còn lấy như vậy yên tâm thoải mái, thật là quá huyền huyễn. Phải biết rằng này tam đại hiệp hội tuy rằng thực lực không phải đặc biệt cao, nhưng là ở vũ thần đại lục thượng uy vọng tuyệt đối không phải giống nhau cao, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy đồng thời đưa tới cửa cấp nha đầu này. nha đầu này còn một bộ ghét bỏ bộ dáng, màu xanh ra trời cảm thấy đi theo thẩm lăng nhi hắn càng ngày càng trưởng kiến thức. Cứ như vậy, thẩm lăng nhi đội ngũ lại lần nữa nhiều ra hai cái lao nhân. Mấy người ăn cơm xong lúc sau, thẩm lăng nhi liền đi về trước phòng nghỉ ngơi. Vào phòng lúc sau. Hắn đem tiêu ra bốn cái lao nhân từ trong phòng mặt di ra tới. Bốn cái lao nhân phía trước ở Thẩm Lăng Nhi đám người ăn cơm thời điểm, Thẩm Lăng Nhi liền mở ra phòng ở cùng bên ngoài liên hệ, cho nên vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình. Bọn họ cũng đều thấy nghe thấy được. Các người nhưng quyết định. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Nha đầu A, chúng ta quyết định. Tiêu biển sao nói? Lúc này đây hắn chính là thiệt tình quyết định đi theo Thẩm Lăng Nhi. Tuy rằng không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình, nhưng là... Có thể làm tam đại hiệp hội hội trưởng, đem chính mình hiệp hội đều tự mình đưa tới cửa, nhà đầu này tương lai không biết sẽ nghịch thiên đến cái gì nông nôi đâu. Ngay cả luôn luôn tính táo tình táo bạo tiêu tinh cờ lúc này đây cũng là không lời nào để nói. Vậy nhận chủ đi. thẩm Lăng Nhi. thẩm Lăng Nhi cười nói. Bốn người nghe vậy cũng không dám trì hoãn, đồng thời nhận chủ. Không bao lâu khế ước quy tắc liền đem mấy người bao vây ở trong đó. Mà như thế đại động tính bên ngoài lại một chút không có phản ánh. Bởi vì thiên đường đã sớm đem Thẩm Lăng Nhi nơi phòng thiết trí cái chán. Thẳng đến khế ước quy tắc kết thúc, bốn người kinh ngạc phát hiện, thực lực của bọn họ tăng lên không ngừng một cái bậc thang, bởi vì ở vũ thần đại lục vô pháp lại thăng cấp. Nhưng là tự thân vẫn là sẽ có cảm giác. Chủ nhân. Bốn người đồng thanh hô. Các người đều so với ta lớn tuổi, không cần kêu ta chủ nhân. Có thể theo chân bọn họ giống nhau kêu ta tiểu thư, hoặc là Lăng Nhi liền có thể. Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy người nói. 213 gặp được bọn cướp. Chuân Văn tự tại tuyến đọc buồn trạm vực danh di động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Nàng muốn mấy người chủ động nhận chủ, chính là muốn nhìn một chút mấy người thái độ, nếu này mấy người lựa chọn chính là bình đẳng khế ước, như vậy nàng đối bọn họ cũng sẽ không có quá để ý nhiều. Mà mấy người quả nhiên lại đều lựa chọn chính là chủ tớ khế ước, này cũng làm Thẩm Lăng Nhi đối bọn họ càng thêm vừa lòng một chút. Khế ước hoàn thành lúc sau, Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem mấy cái tiêu gia lão nhân di vào không gian hơn nữa giao đái tiểu hoa cấp mấy người an bài hảo địa phương tu luyện liền không hề để ý tới mấy cái lao nhân bởi vì đột nhiên thay đổi hoàn cảnh kia phó kinh ngạc bộ dáng thẩm lăng nhi hơi chút nghỉ ngơi một hồi sau đó đi theo thẩm phong còn có ám lâu những người khác chào hỏi cung an bài hạ bọn họ chuyện nên làm mang theo đản đản đám người rời đi ám lâu khởi hành hồi nam khê quốc trên đường vì không chọc người trú mục, thẩm lăng nhi đã sớm làm thẩm phong chuẩn bị nhị chiếc xa hoa xe ngựa to đoàn người ngồi xe ngựa Rời đi thạch lâm thành. Đàn đảng cùng thiên đường đào thẩm lăng nhi cưới một chiếc xe ngựa, ngồi ở thẩm lăng nhi tả hưu hai sườn. Đánh xe còn lại là A Tuấn. Mà màu xanh ra trời cùng tam đại hội trưởng ngồi chung một chiếc xe ngựa, phụ trách đánh xe còn lại là Lam Phong. Đừng nói này dọc theo đường đi màu xanh ra trời cùng này tam đại hội trưởng chính là hôn thập phần quen thuộc. Xem một bên đánh xe A Tuấn đối chính mình chủ tử xung bái, lại lần nữa đạt tới một cái không thể hình dung độ cao. Ta ngủ một hồi, có việc lại kêu ta. Thẩm Lăng Nhi đối với Thiên Đường cùng Đản Đản hai người nói, tốt, tiểu thư. Thiên Đường nói, Thẩm Lăng Nhi nhắm hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi, bởi vì Đản Đản luôn là một bộ khốc khốc bộ dáng, không tốt với nói chuyện. Thiên Đường trừ bỏ cùng Thẩm Lăng Nhi bên người người sẽ nói vài câu ở ngoài, đối với người ngoài cũng căn bản không có quá nói nhiều, cho nên Thẩm Lăng Nhi bên này yên tĩnh một mảnh. Tương phản màu xanh ra trời bọn họ bên kia khi thì sẽ truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Đột nhiên. A Tuấn cùng Lam Phong đồng thời thả chậm xe ngựa tốc độ, cuối cùng ngừng lại. Thẩm Lăng Nhi ở xe ngựa dừng lại thời điểm, cũng mở hai mắt, khởi hành thời điểm. Bọn họ vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, cũng không có lựa chọn đi đại lộ, mà là đi đường nhỏ. Tiểu thư, phía trước đường bị ngăn cản. A Tuấn bất đắc dĩ nói, kia ý tứ thực rõ ràng, tại đây dừng dậm đường nhỏ chung, không nhất định hội ngộ thượng cái gì linh thú, nhưng là đạo phỉ lại là vĩnh viễn không thiếu. Nhìn phía trước đoàn người, quần áo khác nhau một đám trong tay cầm vũ khí, vẻ mặt hung thần ác sát, không cần tưởng đêm biết, bọn họ đây là gặp gỡ đánh cướp. Đàn đàn cùng Thiên Đường đồng thời mày nhíu chặt, cũng không phải bởi vì sợ hãi thực lực của bọn họ, mà là bởi vì bọn họ xảo tới rồi thẩm lăng nhi nghỉ ngơi. Nay đàn thực lực tối cao cũng bất quá là linh đế cấp bậc cường đạo, liền cho bọn hắn tắc cái răng, luyện tập tư cách đều không đủ. Đều cấp lao tử xuống xe, lão tử hôm nay tâm tình hảo, chỉ cần tiền không muốn sống, thức thời đem đang giá đồ vật lưu lại. Thấy xe ngựa dừng lại, một vai khiêng đại đao nam tử đối với thẩm lăng nhi đám người quát lớn nói. Xem ra người này hẳn là này đám người cường đạo đầu lĩnh, mà bên cạnh hắn đám kia người, thực chuyên nghiệp đem thẩm lăng nhi đám người hai chiếc xe ngựa cấp vây quanh lên, trong tay nắm vũ khí, một bộ người nếu không từ ta liền sát chi khí thế. A Tuấn, đây là chúng ta này một đường gặp phải, lần thứ mấy ăn no trống, không có việc gì cầm đao ở chúng ta trước mặt lắc lư người. Cái này hảo, xảo đến nha đầu đi màu xanh da trời từ trong xe ngựa ra tới, nhìn A Tuấn nói, ai, đúng vậy, chủ tử, tiểu thư giống như bị đánh thức. A Tuấn làm bộ hơi sợ nói, ha ha, nha đầu, không nghĩ tới, này trong xe ngựa cư nhiên còn có cái nữ nhân. Kia vừa lúc cấp lao tử đương áp trại phu nhân, đem nữ nhân cùng tài vật lưu lại, liền tha các ngươi rời đi cầm đầu cương đạo, cũng không có cẩn thận nghe rõ màu xanh da trời nói nói, hai mắt nhìn trầm trầm vào xe ngựa dèm cửa. Nghĩ bên trong là cái bộ dáng gì nữ nhân, nguyên bản liền hung thân ác sát khuôn mặt, vào lúc này xem ra càng thêm có vẻ dữ tợn. Ha ha ha ha, lão đại, thiểu nhân tại đây trước nói thanh chúc mừng. Ha ha. Đúng vậy, lão đại. Đợi lát nữa trở về liền cho các ngươi an bài động phòng. Ha ha ha. Nụ cười dâm đãng thanh không dứt bên hai, ở bên trong ngồi thẩm lăng nhi khẽ to mày, này có thể nói là này dọc theo đường đi, gặp phải đạo phỉ trung, nhất không có đầu góc một đám tám phần là tưởng nữ nhân tưởng điên rồi, diện mạo cũng chưa nhìn đến đâu, liền tưởng cưới trở về đương áp trại phu nhân. Thiên đường không cho phép bất luận kẻ nào mở miệng vũ nhục thẩm lăng nhi, cho mày. Dơ tay đang chuẩn bị đem nhóm người này người cấp nhanh chóng diệt thời điểm. Đánh cướp sao? Kia vừa vặn chúng ta là đồng hành. Liên nhìn xem ai có bản lĩnh, ai đánh cướp ai. Đến nỗi nam nhân, lớn lên xấu giết chết, lớn lên xinh đẹp, liền bán được tiểu quan trong quán đi thôi. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng mở miệng nói. Thiên Đường nghe vậy mới bắt tay buông. A Tuấn nghe vậy, thiếu chút nữa không ngồi ổn từ trên xe ngựa rất đi xuống. Không chỉ là A Tuấn, mấy ngày Liền Lam cũng không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi sẽ nói như vậy. Nha đầu này thực thiếu tiền sao? Đáp án là khẳng định, chính là đánh cướp tương đạo. Việc này vẫn là lần đầu tiên làm. Ma tiểu quan quán, nhân ra tới cái cướp tiền cướp sắc, nha đầu này ngươi cũng tới cái cướp tiền cướp sắc, này, này cũng điều bưu hán điểm đi. Mà Thẩm Lăng Nhi lời này vừa nói ra, Những cái đó nguyên bản cười càn rỡ cường đạo, giống như bị sương cá tạm hiết hầu, một đám nhìn chằm chằm thẩm lăng nhìn nơi này chiếc xe ngựa, cuộc đời lần đầu tiên đánh cướp người khác thời điểm, thế nhưng đụng phải phản đánh cướp. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt ngây người, rốt cuộc nhân số tỷ lệ bại ở kia, đối phương hai chiếc xe ngựa nhiều nhất trang mười vài người, hơn nữa thực lực cũng đều là giống nhau, muốn đánh cướp bọn họ này phương 60 nhiều người. Tám phần là nói mạnh miệng tới. Không tồi không tồi, đủ vị, đủ cay đủ gan a nữ nhân này lão tử thích, lão tử hôm nay muốn định rồi. các minh đệ, nếu bọn họ không phối hợp, kia ta liền đem lão tử áp trại phu nhân cấp thỉnh xuống dưới đi. cùng nhau thượng, kia thổ phỉ đầu đầu một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi nơi xe ngựa nói, trong mắt một bộ nhất định phải được bộ dáng, bên người một đám nắm chặt binh khí thổ phỉ, chính theo đầu đầu mệnh lệnh hưng phấn muốn tiến lên một thế phương, dùng thẩm lăng nhi thanh lanh thanh âm lại lần nữa chuyển vào mọi người lỗ thay, cũng khiến cho mọi người bước chân hơi đình. Nắm đao tay càng là nắm thật chặt. Thiên đường, nhìn dáng vẻ lần này đến làm thâm hụt tiền mua bán, nếu bọn họ muốn tiền không muốn mạng, ta liền thành toàn nhân ra đi, đến nỗi tiểu quan quán, này bút sinh ý liền tính. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, giống như tử thần phán quyết. Kiếm nguyên bản kinh ngạc thổ phỉ, chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng trật lóe. Bạch quang hiện ra, tiết hầu muốn phát ra âm thanh, lại rốt cuộc phát không ra, chỉ cảm thấy ấm áp máu tươi, từ chính mình cổ nội chảy ra nhỏ giọt ở trước ngực. Nhất chiêu mất mạng, trước khi chết duy nhất minh bạch chính là, không ai theo chân bọn họ nói giỡn, kia nói, thật là thật Ngươi, ngươi, nhìn chính mình một chúng huynh đệ, bất quá nháy mắt liền sôi nổi ngã xuống đất, trở thành từng khối lạnh băng thi thể, cường đạo đầu lĩnh cả kinh nói không ra lời. Kia nắm đao tay khẽ run, một đôi mắt trừng đến đại đại, nửa ngày chỉ nói ra một cái ngươi tự. Màu trắng linh lực, đó là cái gì cảnh giới? Hắn chỉ biết màu tím chính là linh tôn, chính là bạch sắc quang mang cái gì? Hắn thật sự không biết. Chờ thiên đường thân ảnh, đứng yên khắp nơi mọi người trước mặt khi, kia trên mặt đất đã làm máu chạy thành sông, trừ bỏ ở một đống thi thể chung, đứng cường đạo đầu lĩnh, không một vật còn sống. Các vị tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, và chạm các vị, cầu cô mãi mãi đại nhân có đại lượng, vùng tha tiểu nhân. Cường đạo đầu lĩnh cũng không có tiến lên tìm bọn họ liều mạng, cũng không có chạy trốn. Rốt cuộc vô luận là liều mạng hoặc là chạy trốn nói, đều là một cái chết tự. Chỉ có quỳ xuống tới cầu đối phương, mới có khả năng có đường sống. Mà hắn lại không biết, hắn này phiên hành vi, càng là làm Thẩm Lăng Nhi cảm thấy chán ghét, nhanh hơn hắn tử vong. Nga! Phía trước ngươi là lão tử, hiện tại như thế nào biến thành ta là ngươi cô nãi nãi? Thẩm Lăng Nhi tràn đầy ý cười thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra. Rõ ràng là cười, lại làm người không cảm giác được một tia ấm áp, ngược lại giống như đặt mình trong băng thiên tuyết điệu bên trong, từng trận hàn ý thấm tận xương thủy. Này! Đây là tiểu nhân toàn bộ gia sản, quyền cho là đưa cho cô mãi mãi lệ gặp mặt, xin hãy nhận lấy. Cương đạo đầu lính một bên nói, một bên từ trên người túi chữ vật bên trong, móc ra một đống vàng bạc châu đáo bày lấy đất, còn một bên hèn mọn dập đầu. Hắn biết rõ, hiện tại này tình thế, vì mạng sống, chính là làm hắn ra vẻ đáng thương hắn đều nguyện ý. Nay lễ gặp mặt cũng không tệ lắm, thiên đường, đi thu hồi đến đây đi. Thầm lăng nhi lạnh giọng nói. Thầm lăng nhi xuyên thấu qua rèm cửa khẽ hở. Nhìn đến kia hèn mọn phủ phục trên mặt đất thân hình, mà ở hắn bốn phía, ngã xuống nhưng đều là cùng hắn quá mệnh huynh đệ, Thẩm Lăng Nhi trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Thiên đường không có chút nào phòng bị, đi đến gõ đến cùng tử trước mặt. Còn cố ý không ra bản thân trí mạng lực điểm, một bên chậm rãi một đám đem trên mặt đất đồ vật, cất vào chính mình nhận chữ vật, một bên chờ đối phương đánh lén. Nhưng là, thực đáng tiếc, từ đầu đến cuối, cường đạo đầu lĩnh đều chưa từng động qua chút nào. Cùng ngay đường trở lại xe ngựa bên cạnh, Một cái vô cùng đơn giản sát tự từ Thẩm Lăng Nhi trong miệng thoát ra. Trực tiếp quyết định người này sinh tử. Thẳng đến cuối cùng, cường đạo đầu lĩnh cũng chưa có thể minh bạch, là chính hắn từ bỏ. Một cái bai ở trước mặt hắn sinh lộ, là chính hắn lựa chọn từ lộ. Đi thôi, trì hoãn một chút thời gian, hy vọng tại hạ cái thành trấn quan cửa thành phía trước có thể đuổi tới. Thẩm Lăng Nhi nói xong, đem mắt một bế, tiếp tục dưỡng thần. Nay một đường đi tới giống như vậy tiểu nhân vật, đã không biết gặp nhiều ít sóng. Cơ bản đều là A Tuấn ra tay. Vừa rồi cũng bất quá là bởi vì những người đó, xuất khẩu vũ nhục chính mình, thiên đường mới ra tay. Đến nỗi cái kia cường đạo đầu lĩnh, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, nếu vừa rồi hắn ra tay đánh lén thiên đường nói. Có lẽ nàng sẽ phế bỏ hắn linh lực, phong thư nhất điều sinh lộ. Nhưng là hắn không có, hắn vì chính mình đường sống, run bỏ chính mình huynh đệ. Loại người này cũng là thẩm lăng nhi chán ghét nhất, cũng chú định người nọ kết cục Trải qua này đoạn nhạc đệm, đoàn người liền tiếp tục lên đường Màu xanh ra trời nhảy đến A tuấn bên người ngồi xuống. Nha đầu A, vừa rồi người kia không phải đều xin tha, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Màu xanh ra trời có chút khó hiểu hỏi. 214 ngươi, muốn ta cứu ngươi sao? Tiểu thư vốn dĩ không có tính toán giết hắn, ta tiến đến thu hắn trước người tiền tài thời điểm. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta cố ý thu rất chậm, còn cố ý không ra bản thân trí mạng nhược điểm chờ hắn đánh lén. Chỉ cần hắn có thể vì những cái đó chết đi huynh đệ đánh lén ta. Mặc kệ thành công cùng không, tiểu thư đều sẽ phong hắn một con đường sống. Chính là, hắn không có. Thiên đường giải thích nói. Thì ra là thế, ai, ta cũng chưa nghĩ đến như vậy nhiều, loại người này đích sắc đáng chết. Nghe xong thiên đường giải thích, màu xanh ra trời minh bạch nói. Mọi người thế mới biết, nguyên lai cái kia cường đạo đầu lĩnh thật là chết chưa hết tội. Vì mau chóng đuổi tới sau thành trấn nghỉ ngơi, xe ngựa nhanh hơn đi tới tốc độ. Chính là sự tình thường thường chính là như thế, ngươi càng muốn cái gì đi. Liền càng là không tới cái gì Vốn dĩ trải qua vừa rồi kia hỏa cường đạo lúc sau Trên đường còn tính bình tĩnh Này không đợi cảm thán một tiếng đâu Rất xa liền nghe thấy phía trước có đánh nhau thanh âm Thiên đường cùng đản đản đồng thời những mày Lắc mình ra xe ngựa Ngồi ở A Tuấn bên người A Tuấn càng là cảm thấy bất đắc dĩ Còn không phải là hảo hảo đi cái lộ Như thế nào liền như thế khó đâu Mà màu xanh ra trời bọn họ mấy cái càng là Trực tiếp đem xe ngựa mảnh xúc lên Nhìn bên ngoài tình huống chỉ thấy một đám người chính vây quanh một cái ước chừng 13, 4 tuổi thiếu niên. Bọn họ thực lực phần lớn là cao cấp linh vương, hơn nữa mỗi người bên người còn mang này một con năm cấp tả hữu linh thú, mà trung gian một vị nam tử, thực lực hiển nhiên so với bọn hắn cao thượng một chút, thực lực vì linh đế, linh thú là một đầu một bậc thánh thú, là một con có kim hoàng sắc lông tóc con báo. Vừa thấy đây là một đám người, quần ẩu nhân ra một thiếu niên. A Tuấn nhìn đám kia nhân thân thượng quần áo, hẳn là hàn ra phục sức. Nhìn dáng vẻ là tưởng tại đây rừng rậm chỗ sâu trong, lén giải quyết rất người nào đó. Thiên đường đám người không nghĩ nhúng tay bọn họ từ đấu lập tức quyết định không làm dừng lại, trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi qua. Chính là hiển nhiên, bọn họ xe ngựa thật sự là có điểm thực thấy được. Hùng chi còn tưởng nên ngang, từ nhân ra trước mắt trải qua, là người đều thấy được. Đám kia đánh nhau người thấy lại đây xe ngựa. Không khỏi phân trần, đem bọn họ xe ngăn cản lên vừa lúc đem bọn họ xe ngửa cùng một cái khác lược hiện trật vật thiếu niên vòng ở bên trong. A Tuấn vô ngữ, ngươi nói chúng ta liền một đường quá, không chiêu ai cho ai, hảo hảo đi con đường của mình, chỉ là mỗi lần đều vận khí không thế nào hảo, phiền toái luôn là tìm tới môn. A Tuấn một bộ làm không rõ ràng lắm bộ dáng biểu tình, nhìn phía đem chính mình đám người vây quanh một đám người nói, các vị có cái gì sự tình sao? Không có việc gì chúng ta còn muốn lên đường đâu. Một người hung thần ác sát nhìn bọn họ nói, vốn dĩ không có gì sự. Chỉ là các ngươi thấy không nên xem, cho nên, hôm nay các ngươi đành phải để lại. Cái gì kêu không nên xem? Các ngươi ban ngày ban mặt tại đây lộ trung gian đánh nhau, còn không cho người xem sao. Không nghĩ chúng ta thấy nói, các ngươi hoàn toàn có thể ở chính mình trong viện đánh A. Lam Phong chấp trước mắt, nhìn đối phương, hỏi ngược lại. Nói xong liền vội vàng xe ngựa chuẩn bị đi. Chỉ thấy trong đó một người, quơ quơ trên tay kiếm nói, muốn chạy. Không phải như thế chuyện dễ dàng. Thân hình khinh tiến lên đây. Trực tiếp ngăn ở Lam Phong xe ngựa phía trước. Màu xanh ra trời thấy những người này thái độ. Xem ra chính mình đám người không nghĩ tranh vung nước đục này là không được. Thực rõ ràng này nước đục liền bắt đến bọn họ trên người tới. Không giải quyết rớt xem ra là đi không được đâu. Quay đầu lại nhìn xem tam đại hội trưởng. Một đám cũng đều một bộ xem diễn bộ dáng. Ta nói tiểu Lam Lam A, xem ra hôm nay mặc kệ là không được. Không bằng liền cho ngươi kia tiểu đồ đệ luyện luyện tập đi. Lam Phong nhìn A Tuấn nói. A Tuấn vô ngữ. Cho hắn luyện tập. Những người này thực lực cũng quá không thượng thủ đi. Đúng lúc này một đạo thanh âm vang lên. Việc này theo chân bọn họ không quan hệ, thả bọn họ đi, các người muốn giết là ta. Ở bọn họ xe ngựa biên thiếu niên lạnh lùng nói. Nghe này lạnh băng ngữ điệu, màu xanh ra trời mấy người không hẹn mà cùng nhìn phía trên mặt đất đứng thiếu niên. Tuy rằng lúc này trên người quần áo đã bị thứ nơi nơi đều là khẩu tử, hơn nữa thân thể nhiều chô vết thương đều ở đổ máu, chính là ánh mắt lại lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, mà là dị thường kiên định. trừng mắt trước cám sát chính mình mọi người. Xuất sinh, nếu gia chủ làm chúng ta tới giết người, kia tự nhiên là không hy vọng bị những người khác biết đến. Trong đám người một người nói, chính là, nếu ngươi hiện tại đã chết, đại gia cũng sẽ cho rằng ngươi là đụng phải ma thú, cũng liền không ai sẽ hoài nghi về đến nhà chủ trung gian vị kia linh đế cũng mở miệng nói. Quả nhiên, đại gia tộc đều là hát cám, chính mình lúc trước đi vào vũ thần đại lục thời điểm. Như vậy tiểu, còn không phải bị thân nhân cấp hại chết. Thầm lăng nhi nghe bên ngoài đối thoại, tuy rằng không có mở mắt ra, lại ở trong lòng nghĩ. Mà những người đó nói xong, liền hướng về màu xanh ra trời bọn họ công tới, cũng không xem bọn hắn thực lực. lam màu xanh ra trời đám người thật sự là vô ngữ. A Tuấn thở dài, thân ảnh trận lóe chỉ thấy màu lam quang mang trận lóe chờ đến A Tuấn lại lần nữa trở lại xe ngựa thời điểm, khắp nơi chỉ còn lại có thi thể, liền những cái đó thú thú cũng chưa bông tha. Mà thiếu niên chấn động nhìn một màn này, không biết những người này đến tột cùng là ai. Như thế nào sẽ có như vậy cường hãn thực lực. Mà lúc này thân thể đau đớn kéo về hắn ý thức, nhìn không được đau hô một tiếng, té xỉu trên mặt đất. Mọi người mới thấy thiếu niên ngực chỗ có máu đen chảy ra, thực rõ ràng là trúng độc. A Tuấn nhìn thoáng qua chính mình chủ tử, tiêu ý tứ thực rõ ràng đang hỏi, chủ tử, cứu vẫn là không cứu. Màu xanh ra trời tiếp thu đến A Tuấn ánh mắt, lại giống như không nhìn thấy nhìn phía không chung. Đảo không phải hắn ý chí sắt đá không cứu người. Chủ yếu là hắn thật sâu biết Thẩm Lăng Nhi kia nha đầu, chính là phi thường chán ghét phiền thoái. Hiện tại chính mình đi theo kia nha đầu bên người, nếu là vì cứu cá nhân, chọc nha đầu không cao hứng, không cho hắn đi theo, kia chính là thực không có lời. Mà Lam Phong mấy người tựa hồ cũng là vì biết nguyên nhân này, cho nên ai đều không có động một bước. Thẩm Lăng Nhi nghe thấy bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh. Cũng biết bọn họ là sợ tùy tiện cứu người chọc chính mình không cao hứng. Bất quá đại gia cũng coi như là hiểu biết nàng, nàng thật đúng là không có cứu người tính toán, ai làm nàng vốn dĩ liền không phải cái gì thiện lương người, càng không phải cái gì chúa cứu thế đâu. Chính là cũng không thể liền như thế chỉ hoãn ở chỗ này đi, thẩm lăng nhi bất đắc dĩ chậm rãi mở mắt ra, đi xuống xe ngựa, đi đến kia thiếu niên bên cạnh. Túi đầu nhìn nhìn ngã trên mặt đất thiếu niên, lấy ra một cái chữa thương đan dược cho hắn ăn bảo. Không bao lâu thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, đối thượng còn lại là thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung mạo. Kinh Diễm nhìn Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi nhìn ngây người thiếu niên, không thể không nói, thiếu niên này có một đôi thật xinh đẹp, màu xanh băng mắt, giờ phút này kia lạnh băng, cao ngã mắt, lóe một tia kinh diễm cùng kinh ngạc, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Thẩm Lăng Nhi có chút buồn cười nhìn trước mắt thiếu niên, quả nhiên đủ lãnh, liền chết đều như vậy bình tĩnh. Trước khi chết kêu gào đó là kẻ yếu biểu hiện, là không chịu thừa nhận thất bại hiện thực. Ngươi, muốn ta cứu ngươi sao? Thẩm Lăng Nhi môi đỏ khé mở, nhàn nhạt nói. Ân nặng nghề thanh âm từ thiếu niên trong miệng phát ra. Hắn biết chính mình trúng độc, cũng có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh lực ở nhanh trong sói mòn. Nếu trước mắt cái này tiên nữ giống nhau người không cứu chính mình, như vậy hắn hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Thẩm Lăng Nhi vừa lòng nhìn mắt thiếu niên, cùng hắn bên người hơi thở thoi thóp linh thú, là một con lão hổ, lấy ra một cái đan dược đưa cho thiếu niên. Một khắc viên tắc làm thiên đường cấp kia chỉ linh thú ăn vào. Thiếu niên nhìn trong tay đan dược, biết nó chân quý chỗ. Cũng không nghi ngờ có phải hay không đọc dược. Rốt cuộc đối phương muốn sát chính mình dễ như trở bàn tay, trực tiếp nuốt đi xuống. Bất quá một lát thời gian. Thiếu niên trên người miệng vết thương kỳ tích hợp lại, tính cả nội thương cũng hảo. Nhìn nhìn lại chính mình linh thú, cư nhiên miệng vết thương cũng tất cả đều hảo. Toàn thân lông tóc tươi sáng, nơi nào còn nhìn ra được, là vừa rồi bị thương sắp chết bộ dáng. Hôm nay ở chỗ này, người trước nay đều không có gặp được quá bọn họ đúng không? Thầm lăng nhi nhìn thoáng qua đầy đất thi thể. Đối với thiếu niên hỏi, thiếu niên biết trước mắt nữ tử, hỏi chính là cái gì ý tứ. Không khỏi cảm kích thẩm lăng nhi kín đáo tâm tư. Chính mình hiện tại không bị thương tự nhiên không gặp được giám sát. Không gặp được giám sát tự nhiên không biết là ai giết bọn họ, cũng liền không ai tới nghi ngờ hắn, liền tính trở về lúc sau, gia chủ phát hiện người mất ích. Thấy chính mình hiện tại bộ dáng, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người mình, rốt cuộc hắn một cái trung cấp linh vương, đối thượng như vậy rất cao cấp linh vương còn có linh đế. Không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Đối với Thẩm Lăng Nhi Minh Bạch gật gật đầu. Thẩm Lăng Nhi đối trước mắt thiếu niên thực vừa lòng, xem ra thiếu niên này là cái người thông minh. Nếu có người biết hắn hôm nay gặp được quá những người đó, như vậy hắn sẽ có phiền toái, rốt cuộc cùng thuộc nhất tộc. Bất quá có một thì có hai, nếu thực lực không cường, giống nhau sẽ bị giết chết, nếu chính mình hôm nay cứu hắn, không lý do làm hắn lại tùy tiện chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi lấy ra một lọ đan dược đưa cho thiếu niên. Cầm đi. Cái này tặng cho ngươi. Có thể nhanh chóng để cao ngươi tự thân tu vi. Bất quá, này đan dược và bá đạo, cần thiết có được linh vương đỉnh thực lực, mới có thể dùng nó. Bằng không, sẽ nổ tan xác mà chết. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Thiếu niên nhìn Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ, mới rôi tay tiếp nhận đan dược. Sau đó, từ trong lòng ngực lấy ra một khối thông thấu màu đen ngọc bội đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Với sau, chỉ cần này khối ngọc bội xuất hiện ở trước mặt ta, ta diệp thanh trần nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Bình tĩnh lời nói trung lộ ra kiên định, nói lại là cả đời lời thề. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa nhìn Thiếu Niên liếc mắt một cái, tiếp nhận Ngọc Bội bỏ vào nhận bên trong. Căn bản là không đem Thiếu Niên nói để ở trong lòng, lại không nghĩ tới, lúc sau này khối Ngọc Bội không ngừng cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ, còn giúp nàng một cái đại ân. Đan dược trị hết thương thế của ngươi, lại trị không hết ngươi quần áo nga. Thẩm Lăng Nhi ném xuống một câu lúc sau, xoay người lên xe ngựa. Mấy người lại tiếp tục lên đường. Hiển nhiên Trải qua như thế một trí hoãn, bọn họ đêm nay tưởng vào thành là không có khả năng, đành phải tìm một chỗ cắm trại. Nhìn thẩm lăng nhi đám người xe ngựa dần dần đi xa, thiếu niên mới cúi đầu nhìn về phía chính mình rách mướp quần áo, bên tay đỏ lên, nhanh chóng tìm cái không người địa phương đổi hảo quần áo. Lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, chính là lại vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ thẩm lăng nhi, hơn nữa cả đời đều không thể quên. 215 tâm ma hảo trận Thiểu thương xem ra chúng ta đêm nay chỉ có thể ở tại trong núi. A Tuấn một bên đánh xe một bên nói, ân, phía trước tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hai chiếc xe ngựa thực mau chạy đến phía trước một chỗ chân núi, chỉ là tới rồi gần chỗ, A Tuấn cùng Lam Phong mới phát hiện, này chân núi tràn đầy nơi nơi đều là người. Hai người ở bên cạnh tìm một cái đất trống dừng lại xe ngựa, màu xanh da trời đám người mới từ trên xe xuống dưới. Thẩm Lăng Nhi theo đản đản cùng Thiên Đường cũng cùng xuống xe. Mà bọn họ đoàn người xuất sắc bên ngoài, ngáy mắt trở thành những người khác chú mục tiêu điểm. Đáp hảo lều chạy lúc sau, thẩm lăng nhi lấy ra nhẫn bên trong trước kia gửi linh thú thịt cùng các loại gia vị. Liên bắt đầu nướng lên. Nàng rất tò mò vì sao nơi này có như thế nhiều người tại đây đâu. Lăng nhi, ngươi rắc bất rắc nơi này người nhiều có điểm kỳ quái. Màu xanh ra trời một bên giúp đỡ thẩm lăng nhi thì nướng, một bên nhìn chung quanh rầm rạp người hỏi. Đúng vậy, nơi này là cái gì địa phương? Chẳng lẽ có cái gì sự tình phát sinh sao? Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. Ngọn núi này gọi là Thương Vân Sơn. Theo ta hiểu biết cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cũng không biết hôm nay, vì sao sẽ nhiều ra như thế nhiều người. Màu xanh ra trời cũng thập phần không do nói. Hắc hắc, này còn không dễ làm. Tiểu sư phó ta đi cho các ngươi hỏi thăm hỏi thăm đi. Lam Phong nói xong, liền hướng về trong đám người đi đến. Hồi lâu? Sư phó A, ta hỏi rõ. Nguyên Lai like là mấy ngày hôm trước buổi tối. Mọi người xem thấy này trong núi mặt phát ra thất thải quang mang dị tượng, đều cảm thấy là có cái gì thiên tài điệu bảo hoặc là kỳ thú răng thế. Cho nên hiện tại lục tục có người đổi tới này thương Vân Sơn. Lam Phong trở về lúc sau, lập tức đem chính mình tìm hiểu đến tin tức nói ra. Thì ra là thế, thiên thúc thúc, chúng ta đây cũng đi xem đi. Thẩm lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Dù sao hiện tại hồi nam khê quốc nàng cũng không có gì sự tình. Nếu gặp loại chuyện tốt này, tự nhiên là không thể bông tha. Hảo. Này vũ thần đại lục chính là khó được có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện, chúng ta hôm nay đổi kịp, tự nhiên không thể buông tha. Màu xanh ra trời cười nói. Không sai, lão phu đều mấy trăm năm không nghe nói có cái gì bảo vật ráng thế. Lam thiên cũng đi theo nói. Thực mau thẩm lăng nhi thịt nướng liền không sai biệt lắm nướng hảo. Có nàng chính mình đặc chế gia vị, mùi hương thực mau liền truyền ra rất xa. Khiến cho không ít người tầm mắt nhìn về phía bọn họ nơi này. Chính là, sợ hai bọn họ người nhiều, thực lực lại nhìn không thấu. Rất nhiều người cũng chỉ là vẫn luôn nhìn, cũng không có tiến lên quấy rời. Một bữa cơm thẩm lăng nhi đám người ăn phi thường vui vẻ, đặc biệt là tam đại tổng hội hội trưởng, quả thực chính là đồ tham ăn. Thẩm lăng nhi lần đầu tiên biết này ba cái lao nhân như thế có thể ăn. Nha đầu à, đây là ta lần đầu tiên ăn đến như thế ăn ngon thịt nướng, ngâu no, ngô, no, ăn quá ngon. Lam Thiên Vốt chính mình có điểm căng bụng nói. Hắn là thật không nghĩ tới thẩm lăng nhi nướng thịt thế nhưng sẽ như thế ăn ngon. Đúng vậy ta cũng là lần đầu tiên ăn đến như thế ăn ngon đổ vật. Lam Diệp cũng đi theo ca ngợi nói, thật là quá mỹ vị, ăn ngon đúng không? nhớ rõ trả tiền. ta đều cho các ngươi nhớ kỹ đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy cái ăn thỏa mãn lao nhân nói, ai, chúng ta không phải đem lệnh bài đều cho người sao? còn đòi tiền a? Lam Thiên Mê mang hỏi, lệnh bài chỉ đủ cho các ngươi đi theo ta, đến nơi cái khác tự nhiên muốn trả tiền. Thẩm Lăng Nhi mặt không đỏ tâm không ngảy nói, nghe vậy. Lam thiên ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh bao tác. Nha đầu này như thế nào như thế hấp đâu. Đây là lúc này ba người trong lòng duy nhất ý tưởng. Màu xanh ra trời ở trong lòng đều cởi phiền, nhìn này ba cái vũ thần đại lục thượng lão quái vật tan mệt, tâm tình thật sự là thực hảo. Ăn xong rồi cơm, Thẩm lăng nhi mấy người vây quanh đống lửa ngồi ở chỗ kia nói chuyện thiếm. Không bao lâu liền thấy những người khác bắt đầu an bài lưu thủ người, còn lại người đều cầm vũ khí vào sơn. Nghe nói bọn họ đã ở chỗ này đãi mấy ngày rồi, chính là từ lần đầu tiên thấy thất thải quang mang dị tưởng lúc sau, mấy ngày nay ban đêm bọn họ đều không có lại phát hiện. Cho nên chỉ có thể ban ngày canh giữ ở chân núi ngủ. Buổi tối vào núi tìm tòi, Thẩm lăng nhi đại khái nhìn hạ, những người này đại bộ phận đều là một ít gia tộc, môn phái người. Bởi vì nàng đối người ngoài trí nhớ không phải thực tốt nguyên nhân, cho nên nàng thật không biết đều là những người đó tại đây. Bất quá màu xanh ra trời ở một bên đại khái nói một chút. Trên cơ bản trên đại lục nổi danh gia tộc, đều có phái người tới. Đến không phải bởi vì màu xanh da trời đều nhận thức, mà là bọn họ phục sức tương đối hảo phân biệt. Nghĩ đến hẳn là trừ bỏ tham gia luận võ đại hội ở ngoài, biết nơi này có bảo vật sự tình lúc sau, mỗi cái gia tộc lại lục tục phái ra người tới tầm bảo. Thẳng đến tất cả mọi người đi không sai biệt lắm. Từng người chỉ để lại mấy người đang bảo vệ liều trại. Chúng ta cũng vào xem đi. Thầm Lăng Nhi mới đứng dậy nói. Hảo! Màu xanh da trời đám người đáp trực tiếp thu hồi bọn họ lều trại, theo thẩm lăng nhi cùng nhau vào núi. Bởi vì đại bộ phận đều là hướng về bọn họ phía trước phát hiện quang mang địa phương đi đến, cho nên, thẩm lăng nhi đám người lựa chọn tương phản phương hướng, người tương đối tương đối thiếu. Theo đường núi vẫn luôn đi rồi hơn một canh giờ, phía trước cơ hồ là không có người. Nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh. Lại đi rồi đại khái không đến trăm mét thời điểm, phía trước nhược nhược lộ ra một chút hồng quang, tuy rằng thực nhược, nhưng là mấy người bọn họ thực lực đều tương đối cao. Bởi vậy xem phi thường rõ ràng. Qua đi nhìn xem. Thầm lăng nhi nói. Thiên đường ở phía trước, thầm lăng nhi ở bên trong, đản đản ở thầm lăng nhi phía sau. Bên cạnh chính là màu xanh ra trời cùng A Tuấn, sau đó bên cạnh mới là làm phong mấy người. Thực mau mấy người đi vào hồng quang nơi vị trí, phát hiện phía trước thế nhưng có cái sơn động. Màu đỏ quang mang từ trong sơn động phát ra, quang mang thực mỏng manh, cho nên cũng không có quá nhiều nhân mã chú ý tới bên này mà sơn động khẩu trên mặt đất nơi nơi đều là vô số thi thể, mỗi cái thi thể biểu tình đều đặc biệt thống khổ, phản phất chết phía trước đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Căn cứ thi thể hư thối trình độ, thầm lăng nhi phát hiện này đó thi thể không phải hai ngày này, hẳn là đã chết có mấy ngày thời gian. Nghĩ đến hẳn là có người cũng phát hiện hồng quang, tìm tới nơi này mới biến thành như vậy kết quả. Lăng nhi, phải cẩn thận. Nơi này giống như thực không tầm thường. Thiên đường cao mày nói. ân, ta không có việc gì. Các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Thầm lăng nhi nhìn màu xanh ra trời mấy người nói. Có đản đản cùng thiên đường tại bên người, nàng không lo lắng có cái gì sự tình. Âm thầm ở trong lòng nói cho đản đản, bảo hộ màu xanh ra trời. Những người này bên trong, cũng chỉ có màu xanh ra trời là nàng tương đối để ý. Lướt qua thi thể, chậm rãi tới gần sơn động khẩu, phát hiện cái này sơn động phi thường đại. Đại khái có thể dung 10 nhiều người đồng thời tiến vào, mà hồng quang tựa hồ là từ tận cùng bên trong phát ra. Thẩm Lăng Nhi đánh ra một thốc ngọn lửa ném đến phía trước, đảm đương chiếu sáng. Theo ngọn lửa chiếu sáng lên sơn động lúc sau, Thẩm Lăng Nhi mấy người nhấc chân đi vào. Đi rồi không bao lâu liền nghe thấy phía trước truyền đến thống khổ tê tiếng la. Mấy người liếc nhau, cũng không có quá sốt ruột tiến lên, mà lại như cũng cẩn thận chậm rãi đi tới. Một lát thời gian đi tới bên trong, phát hiện phía trước có ba người ôm đầu, thống khổ ngồi sụp trên mặt đất tê tê. Thẩm Lăng Nhi định chửi vừa thấy mới phát hiện, này ba người không phải người khác. Đúng là Nam Khê quốc Thái tử thẩm nổi bật, Đông Ngạo quốc Thái tử, Đinh Nghi Nam còn có Bắc Việt quốc Thái tử Giang Khải Văn. Tiểu thư, là Tâm Ma ảo trận. Thiên đường phất tay ở phía chính mình đánh thượng một đạo cái chán, miễn cho bên người mọi người đã chịu ảnh hưởng. Nga. Tâm Ma ảo trận. kia bọn họ có nguy hiểm sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn trên mặt đất ba người hỏi. Tâm Ma ảo trận là ảo trận trung lợi hại nhất một loại, chỉ cần vào trận người sâu trong nội tâm Tâm Ma, liền sẽ xuất hiện, hơn nữa điên cuồng phát sinh Nếu ý chí không đủ kiên định, vô pháp thoát khỏi tâm ma, liền vô pháp đi ra này ảo trận. Kết quả liền sẽ cùng bên ngoài thi thể giống nhau. Thiên Đường đúng sự thật nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy cau mày không nói gì, nàng biết Thiên Đường có thể phá giải này ảo trận. Nhìn trên mặt đất thống khổ bất kham thầm nổi bật, cái này nàng trên danh nghĩa thúc thúc, lại cũng là đã từng muốn hại nàng phụ thân người, cứu sao? Thẩm Lăng Nhi trong lòng trong khoảng thời gian ngắn không thể nói tới là cái gì cảm giác. Thiên thúc thúc, phía trước cô ảo trận Các ngươi vẫn là đi ra ngoài chờ xem. Miễn cho Lâm vào hảo trận vô pháp thoát thân. Thẩm Lăng Nhi đối với màu xanh ra trời đám người nói. Hảo, Lăng Nhi, vậy ngươi cần phải tiểu tâm A. Màu xanh ra trời quan tâm nói. Yên tâm, ta sẽ. Thẩm Lăng Nhi nói. Lam Phong mấy người tuy rằng có điểm không tình nguyện, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Theo màu xanh ra trời đám người trở về đi đến. Bởi vì đản đản nói cho nàng, bên trong có một con thần thú, có thể thu. Nàng nhưng không nghĩ làm cho như vậy cao điệu. Cho nên mới làm màu xanh ra trời đám người đi ra bên ngoài chờ. Nhìn trên mặt đất ba người càng ngày càng vẻ mặt thống khổ. Cùng càng ngày càng suy yếu thân thể. Thầm lăng nhi thở dài. Thiên đường, cứu bọn họ ra tới. Sau đó đưa đến bên ngoài đi thôi. Thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nói. Tốt, thiểu thư. Thiên đường nói xong, đi đến phía trước, đánh ra vài đạo linh lực. Nháy mắt hồng quang trật lóe, Thầm nổi bật ba người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lạ như cũ hôn mê bất tỉnh. Thiên Đường tùy tay ném ra một cái tiểu trận pháp, đem ba người bao phủ trong đó đưa ra sơn động. Thẩm Lăng Nhi truyền âm cấp màu xanh ra trời, làm hắn chiếu cố hạ ba cái thái tử. Sau đó theo đản đản cùng Thiên Đường tiếp tục đi phía trước đi, đi chưa được mấy bước, từ trong sơn động đi ra một đầu thần thú, cư nhiên là một đầu màu đen mãng xà. Thẩm Lăng Nhi tìm tòi ký ức biết được, này hắc hát mãng bị nhân xương chi vì mà ma, giỏi về thao tác kiếm chớp, cùng chế tạo tâm ma ảo trận ở người yếu ớt nhất thời điểm, thao tác người khác gần chính mình ý nguyện hành sự. Nhân loại, xem ở các ngươi là cái thứ nhất không sợ ta ảo trận người, ta hôm nay không cùng các ngươi so đo, tha các ngươi rời đi." Ngột ma nhìn Thẩm Lăng Nhi ba người để nghị nói. Không biết vì cái gì, trước mắt ba người làm nó có một loại thật không tốt cảm giác, cho nên nó hiện tại không nghị so đo, chỉ hy vọng mấy người này lập tức rời đi. "Rời đi? Vì cái gì? Chúng ta vừa mới tiến vào." Như thế nào nói cũng là người khác nhân. Người như thế nào có thể cho chúng ta rời đi đâu. Thẩm lăng nhi nhìn Hắc Mãng buồn cười nói, nàng tự nhiên nhìn ra tới Hắc Mãng về điểm này tiểu tâm tư. Lại như thế nào khả năng như nó nguyện đâu. Thiên đường còn lại là đồng tình nhìn trước mắt Hắc Mãng, mà Hắc Mãng khó hiểu thiên đường nhìn chính mình ánh mắt. Không rõ hắn vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Nếu ngươi muốn chết, ta liền như ngươi mong muốn. Hắc Mãng cố ý tức giận quát. 216 thức thời thần thú. Nếu ảo cảnh đối những người này đã không có tác dụng, hắc mãng trực tiếp phóng xuất ra thần thú cường đại uy áp hướng thẩm lăng nhi bọn họ đánh tới, mà thẩm lăng nhi ba người tắc bình tĩnh đứng ở nơi đó cười nhìn hắc mãng không ngừng gây uy áp. trên thực tế thẩm lăng nhi căn bản là không lúc ních, chỉ là thiên đường hơi hơi dùng điểm thủ đoạn hắc mãng uy áp đối với bọn họ liền mất đi hiệu lực, hắc mãng khó hiểu nhìn thẩm lăng nhi ba người, thế nhưng ở chính mình cường đại uy áp dưới một chút phản ứng đều không có, càng đáng chết hơn chính là. Ngược lại là nó ở đối phương khí thế hạ có điểm không thở nổi cảm giác, nó hiện tại cảm thấy trên người mình giống như có một ngọn núi đè ép xuống dưới, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực chống cự lại. Mà đối diện ba nhân loại thế nhưng một bộ không có việc gì người giống nhau nhìn chính mình, đặc biệt là nữ nhân kia thế nhưng trên mặt còn mang theo tươi cười, cái này làm cho hắc mãng phi thường hòa đại. Nhân loại, các người rốt cuộc tưởng như thế nào? Ta đều đáp ứng không cùng các ngươi so đo. thả các ngươi rời đi hắc mạng nghiến răng nghiến lợi nói, nó là thức thời thần thú. trước mắt mấy người này thực lực rõ ràng ở chính mình phía trên, cho nên nó mới không nghĩ cùng những người này tiếp tục nấm đi xuống. ta cũng không tưởng như thế nào. ta chỉ là coi trọng ngươi. như thế nào? muốn hay không theo ta đi? thẩm lăng nhi cười nói, nhân loại, tuy rằng ta bị lực là vô hạn, ngươi coi trọng ta cũng là thực bình thường sự tình, nhưng là ngươi không thuộc gu của ta, ta sẽ không đi theo ngươi. Hắc mãng nhìn thẩm lăng nhi có chút khinh bị nói. Thẩm lăng nhi vô ngữ. Chẳng lẽ nàng nói cái gì làm thú hiểu lầm nói sao? Xem ra trước mắt này chỉ, thật đúng là không phải giống nhau tự luyến A. Phải không? Này nhưng làm sao bây giờ mới hảo đâu? Giống nhau ta coi trọng thú thú, hoặc ngoan ngoắn đi theo ta, hoặc thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười cô ý lưu nửa câu nói. Hoặc như thế nào? Hắc mãng phi thường phối hợp hỏi. Hoặc đánh tới nó nguyện ý đi theo ta bái. Người tưởng tuyển cái nào Nga? Thẩm Lăng Nhi nhìn Hắc Mãng hỏi, "Hừ, ta sẽ không đi theo ngươi, muốn đánh nhau, ta phụng buổi rốt cuộc." Hắc Mãng hung hăng nói, tuy rằng nó không nghĩ trêu chọc mấy tên nhân loại này, nhưng là thân là thần thú, nó kiêu ngạo không cho phép bị mấy cái nhỏ yếu nhân loại khiêu khích. "Hảo, ta thích, kia đến đây đi, hôm nay ta liền đánh tới ngươi nhận chủ mới thôi." Thẩm Lăng Nhi có hứng thú nói. Cái này đại trùng tử kiêu ngạo nó vẫn là thật hâm mộ. Dù sao nàng hiện tại động thủ cơ hội cũng không nhiều lắm. Khó được hôm nay này, đại trùng tử nguyện ý cùng chính mình chơi chơi. Nhỏ yếu nhân loại, hôm nay ta khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc mãng nhìn Thẩm Lăng Nhi có chút hưng phấn bộ dáng, ảo não nói: Nó thiệt tình không rõ, này nhân loại như thế nào sẽ như thế có tự tin. Đôi to vùng không trung lập tức biến sắc. Chờ một chút. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên hô: "Nhân loại, ngươi sợ?" Hắc mãng khó hiểu hỏi: "Không phải, nếu chúng ta muốn đánh, tự nhiên không thể bị đánh. Nếu ta thắng, Ngươi liền phải nhận ta là chủ. Thẩm lăng nhi nói. kia nếu ngươi thua đâu? Hắc Mãng phi thường thông minh hỏi. Ta thua, ngươi tưởng như thế nào đâu? Thẩm lăng nhi không đáp hỏi ngược lại. Ngươi phải thua, các ngươi ba người đều phải trở thành ta đồ ăn. Hắc Mãng suy nghĩ hạ nói. Đối nó tới nói cái này là tốt nhất. Hảo, thành giao. Bắt đầu đi. Thẩm lăng nhi cười nói. Hắc Mãng nghe vậy, cái nuôi lại lần nữa vung, không chung ba đạo kia chấp nghĩ thẩm lăng nhi liền bổ xuống dưới uy lực cũng không phải là giống nhau đại, mà đảng đảng cùng thiên đường sớm tại nhận thấy được Thẩm Lăng Nhi muốn giáo hấn này chỉ đại trùng tử thời điểm. Hai người liền ăn ý thối lui đến một bên. Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng một bên thân liền trốn rồi qua đi, nhìn như rất chậm kỳ thật tốc độ cực nhanh. Hắc mãng sửng sốt, nó không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng có thể, dễ dàng tránh thoát chính mình kia chấp công kích, cái này làm cho nó đối Thẩm Lăng Nhi nhưng thật ra nhìn nhiều liếc mắt một cái, càng kích khởi nó trong lòng chiến ý. Vâng, vâng. Tâm âm ầm lại là mấy đạo tia chớp, từ thượng mà xuống hướng Thẩm Lăng Nhi trước, sau, tả, hữu bổ xuống dưới. Thẩm Lăng Nhi không chút hoang mang tử nhận bên trong, lấy ra một thanh mang theo lạnh léo hàn khí kiếm, nhẹ nhàng một cái xoay người, nhất kiếm bổ về phía tia chớp, hắc mãng trong mắt hiện lên khinh thường. Cười Thẩm Lăng Nhi vô tri. Thế nhưng dùng kiếm phách nó tia chớp kia không phải tìm chết sao? Mà Thẩm Lăng Nhi vận dụng Mai thần quyết trung chiêu thứ nhất phong phá, đệ nhị chiêu vũ toái, còn có đệ tam chiêu vân biến. Nguyên bản ba chiêu kiếm pháp bị nàng đồng thời vũ ra, lại tựa hồ chỉ là dùng nhất chiêu. Nhất kiếm khảm hướng về phía hắc mãng phát ra tia chớp, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nhìn đến không trung phong vân nháy mắt biến, núi sông thất sắc. Nhất kiếm chi uy đủ để đem trước mắt cả tòa rừng rậm san thành bình địa, đem sơn cốc biến thành đồng bằng. Này đủ để hủy thiên diệt địa khí phách, này thiên hạ duy ngã độc tôn cuồng ngạo, làm hắc mãng thật sâu chấn động trụ. Nháy mắt, nó trên người đã bị cắt một đạo một đạo khẩu tử, đổ máu không ngừng. Thậm chí có chút máu tươi điểm điểm xái tới rồi, Thẩm Lăng Nhi kia màu trắng vây áo thượng, một chút vết máu, lại làm người nhìn chỉ có thể nghĩ đến mỹ lệ tới hình dung, một loại nhìn thấy ghê người mỹ, như dục hỏa phượng hoàng, thê mỹ tuyệt diễm, hắc hát mãng thậm chí đều quên mất chính mình đau, có chút ngốc lăng nhìn Thẩm Lăng Nhi. Ngay cả đàn đàn cùng thiên đường trong mắt, đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Bọn họ chủ nhân, quả nhiên là không gì sánh kịp tồn tại. Nhất kiếm chi uy có thể di động núi sông. Thẩm Lăng Nhi thu kiếm nhìn có điểm lốc hắc hát mãng, nàng bất quá là thật lâu không luyện kiếm, cho nên hôm nay thử hạ, không nghĩ tới mai thần quyết uy lực quả nhiên cường hãn, quá có lực phá hoại. Nhìn trước mắt bị nàng không sai biệt lắm tạc bằng rừng rậm, nghĩ đến như thế đại động tĩnh, thực mau sẽ có người phát hiện nơi này động tĩnh, xem ra tốc chiến tốc thắng. Như thế nào? Còn muốn hay không tiếp tục đánh? Thẩm Lăng Nhi hảo tâm kéo về hắc hát mãng chú ý. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hắc Mãng thanh âm có chút run hỏi, "Nó không rõ này nhân loại thực lực, như thế nào như thế đáng sợ? Lại đánh? Nó nhưng không như vậy ngốc. Ta, như thế nào nói đi, ta là ngươi tương lai chủ nhân, ngươi cảm thấy như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi nói, "Ta, ta có thể nói không sao." Hắc Mãng làm cuối cùng dãy rủa nói, "Không thể." Thẩm Lăng Nhi không cho nó hy vọng nói, "Hảo đi, ta đáp ứng nhận ngươi là chủ." Hắc Mãng nhận mệnh nói, nói xong liền trực tiếp nhận chủ. Màu tím khế ước trận, đem Thẩm Lăng Nhi cùng Hắc Mãng bao vây ở trong đó. Thực mau khế ước trận kết thúc, tiếp theo đó là thăng cấp thiên địa quy tắc buông xuống, Hắc Mãng thế nhưng thăng cấp. Thiên địa quy tắc biến mất, Hắc Mãng có chút phản ứng không kịp sửng sờ ở nơi đó. Không rõ chính mình như thế nào cùng nhân loại khế ước còn sẽ thăng cấp. Vừa định hỏi cái minh bạch. "Tiểu thư, có người hướng bên này." Thiên Đường mở miệng nói. "Ân, Tiểu Ma, ngươi trước đừng thất thần. Có cái gì muốn mang?" Chạy nhanh mang lên lúc sau trước chúng ta rời đi. Chủ nhân ta không nghĩ bị người vây xem. Thẩm Lăng Nhi chụp hạ Hắc Mãng đầu nói. Nga, Hảo. Hắc Mãng nói xong xoay người hướng về phía sau chạy tới. Căn bản quên phản bác tiểu ma tên này, không bao lâu liền ra tới. Trên tay cầm một viên bảy màu hạt châu đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Chủ nhân, đây là thất sắc châu. Cho ngươi. Hắc Mãng nói. Nó từ sinh ra liền thủ hạt châu này, mấy ngàn năm đi qua, nó đều là thần thú. Hạt châu này vẫn là không nhiều lắm biến hóa, bất quá mấy ngày nay lại đột nhiên phát ra một trận quan mang. Tuy rằng nó cũng không biết này hạt châu có cái gì dùng, nhưng là, nếu chính mình đều nhận chủ, tự nhiên không thể tiện nghi người khác. Thẩm lăng nhi tiếp nhận hạt châu, nhìn thoáng qua cũng không gặp cái gì châu đặc biệt. Tùy tay liền ném vào nhẫn bên trong. Ma đản đản ở nhìn đến thất sắc châu thời điểm, ánh mắt lại là lué lué, bất quá cái gì cũng chưa nói. Theo sau ba người một thú liền rời đi. Hắc mạng hóa thành một cái màu đen lắc tay vòng ở thẩm lăng nhi trên cổ tay, xem thẩm lăng nhi phi thường thích. Mấy người đi rồi không xa liền nhìn đến màu xanh da trời bọn họ, một bộ lo lắng bộ dáng đứng ở nơi đó. Thấy thẩm lăng nhi mấy người lại đây. Nha đầu, người không sao chứ? Vừa rồi là chuyện như thế nào? Là ai đem này rừng rậm cấp tạc? Màu xanh da trời thấy thẩm lăng nhi trên quần áo có vết máu lo lắng hỏi. Thiên thúc thúc, không có việc gì, không biết là ai tặc. Giống như có người hướng bên này. Chúng ta đi thôi. Thẩm lăng nhi mặt không đỏ tâm không nhảy bậy Bạn nói. Hảo, chúng ta đi. Mấy người này làm sao bây giờ? Màu xanh da trời chỉ chỉ trên mặt đất còn ở hôn mê ba cái thái tử nói. Trước mang theo đi. Đến trong thành lại tùy tiện tìm một chỗ bông. Thẩm lăng nhi do dự hạ nói. Màu xanh da trời minh bạch, liền đem mấy người ném vào nhẫn không gian bên trong. Đoàn người thực mau biến mất tại chỗ. Chờ đến những người khác tới rồi thời điểm, thấy chỉ là một mảnh hỗn độn. Cái gì phát hiện đều không có. Thẩm Lăng Nhi mấy người cũng cũng không có trở lại phía trước nghỉ ngơi chân núi. Mà là lựa chọn ly phía trước đám kia người hơi chút xa một chút một chỗ rừng cây nhỏ biên, tìm cái đất trống, đáp hảo lều trại nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Cách mỗi ngày lượng, đoàn người từ nhẫn bên trong lấy ra xe ngựa, ngồi trên lúc sau tiếp tục lên đường. Không sai biệt lắm bên vãn thời điểm, rốt cuộc đi vào Bắc Việt quốc cuối cùng một cái thành trấn ổ thành. Vào thành lúc sau, Thẩm Lăng Nhi cấp ba cái thái tử ăn một cái đan dược. Lại phân phó A Tuấn, mang theo tam quốc thái tử, tìm cái hảo điểm khách điếm, cho bọn hắn ba người khai cái phòng, sau đó phó hảo tiền thuê nhà lại trở về. Thẩm lăng nhi đám người như cũng là ở tại ám lâu. Bởi vì bọn họ đến nơi đây cũng không sai biệt lắm buổi tối thời gian. Cho nên đoàn người liền hiện tại lầu một dùng cơm, chuẩn bị ăn xong lại đi trên lầu nghỉ ngơi. Tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống lúc sau. tiêu rượu và thức ăn, mấy người mới vừa ăn không mấy khẩu. Liền thấy ngoài cửa tiến vào một đôi người. Các ngươi đều cho ta nghe hảo, đêm nay này ám lâu tiểu thư nhà chúng ta bao. Không muốn chết đều cút cho ta. Một cái cầm trường kiếm gia đình trang điểm nam tử, đứng ở cửa kêu gào. Thầm lăng nhi mày hơi hơi nhăn lại, đản đản cùng thiên đường cũng là sắc mặt trầm xuống. Thật không biết là ai như vậy không muốn sống nữa. Cũng dám ở trong tối lâu nói như vậy mạnh miệng. Cửa người nói xong, đứng ở nơi đó chờ mọi người rời đi, chính là đợi nửa ngày. Trừ bỏ mấy cái cơm nước xong tính tiền đi, còn lại thế nhưng không có một người đứng dậy tránh ra. Cái này làm cho hắn phi thường phẫn nộ. Lời nói của ta các ngươi không có nghe thấy sao. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói vung tay lên, từ phía sau vụt ra mười mấy hắc y hẻ nhân, mỗi người còn đều mang theo khăn trùng đầu, che nửa khuôn mặt. Nhìn qua khí thế nhưng thật ra giống như vậy hồi sự. Những người này có phải hay không ngoại lai? Chẳng lẽ không biết này ám lâu bên trong không thể kiêu ngạo sao? Có người nhỏ giọng nói. 217 quản sự hôm nay đều nghỉ ngơi. Đúng vậy, phòng chừng đợi lát nữa liền có bọn họ đẹp. Ngồi cùng bàn một người khác cũng cẩn thận nghị luận. Ai không biết này ám lâu tuy rằng mới khai lên không bao lâu thời gian. Nhưng là, ám lâu người chính là không e ngại bất luận kẻ nào quyền lực cùng thế lực. Mặc kệ là ai, tới rồi ám lâu liền phải dựa theo ám lâu quy củ tới. Người có ý kiến phải không? Có thể. Nhưng là hậu quả cần thiết chính mình gánh vác khởi Rất nhiều môn phái cùng một ít tán tu bởi vì xem bất quá đi, tới cửa khiêu khích. Kết quả chính là, phàm là thượng ám lâu tìm việc, mặc kệ là cá nhân, vẫn là môn phái gia tộc, đều không ngoại lệ, đều từ đại lục này thượng biến mất. Ám lâu vẫn luôn chính là dùng cường hạn thực lực nói chuyện, cho nên loại này tiểu nhân vật tới cửa ồn ào, mọi người không những không có lo lắng rời đi, ngược lại đều ngồi ở chỗ kia chờ xem náo nhiệt. Thầm lăng nhi đám người ai cũng không có đứng dậy chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn những người này rốt cuộc muốn làm cái gì mà cửa kêu nửa ngày năng tử thấy vẫn là không ai để ý tới chính mình loại này bị người làm lơ cảm giác làm hắn phi thường khó chịu vì thế mang theo phía sau Hắc Y, y. Nhiên bước đi tiến bảo nhìn nhìn trước người một trương không ai ngồi cái bàn đối với phía sau một cái Hắc Y, y. Nhiên sử một cái ánh mắt Hắc Y, y. Nhiên hiểu ý nhấc chân đối với cái bàn liền đã qua đi a chờ mong trung bàn ghế phá hư thanh em không có vang lên Nhưng thật ra Hắc Y Liễu nhân ôm chính mình chân, phát ra hét thảm một tiếng, kẽ lăn trên đất kêu rền không ngừng. Mọi người thấy thế đều ở trong lòng cười trộm không thôi. Xứng đáng, đây là ngu ngốc kết cục, cũng không hỏi tham hảo liền chạy đến nhân ra ám lâu tới náo sự, này không phải tìm chết sao? Mà vẫn luôn kêu gào hộ vệ thấy như vậy một màn cũng có chút há hốc mồm. Ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có phát hiện có cùng loại da tay người, hắn lại cẩn thận nhìn nhìn cái bàn kia. Cũng chính là giống nhau bàn ghế mà thôi, như thế nào khả năng Con hảo vừa rồi chính mình không đi đá, bằng không phế còn không phải là chính mình chân. Hắn còn ở trong lòng âm thầm nghĩ. Phía sau Hắc Y nhân thấy thế, cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, thật sự không thể trách bọn họ sợ hãi, chỉ vì vừa rồi bọn họ căn bản là không thấy được có người ra tay, chính là chính mình đồng bạn thương lại là rõ ràng chính xác, này như thế nào có thể gọi bọn hắn không sợ hãi đâu. Đi lên hai người đem trên mặt đất Hắc Y Lãnh nhân đỡ đi ra ngoài. Ai? Rốt cuộc là ai cấp lao tử ra tới? Các ngươi có biết hay không chúng ta là ai người? Cũng dám đả thương ta người. Ta xem các ngươi này ám lâu là không nghĩ khai có phải hay không. Hộ vệ lấy lại bình tĩnh tiếp tục hô. Tiểu nhị, cho ta đem các ngươi lão bản kêu ra tới. Thấy không có người phản ứng hắn, hắn lại đối với cách đó không xa một cái tiểu nhị hô. Khách quan, ngượng ngùng, chúng ta lão bản không ở ngươi là muốn ăn cơm vẫn là ở chỗ A. Tiểu nhị vẻ mặt nhiệt tình nói, như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tiểu nhị ánh mắt mang theo vài phần cười nạo. Cái gì? Lão bản không ở. Vậy cho ta tìm cái có thể làm chủ ra tới. Hộ vệ tức giận quát. Ngượng ngùng vị này khách quan, hôm nay ai cũng chưa ở chỉ có tiểu nhị ở, quản sự hôm nay đều nghỉ ngơi. Tiểu nhị cười hì hì nói. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Hộ vệ khí nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn phát hiện cái này tiểu nhị chính là cố ý hắn còn không có nghe nói kia ra chủ tiệm nghỉ ngơi, chỉ để lại tiểu nhị. Vị này khách quan, ngài rốt cuộc là muốn ăn cơm vẫn là muốn ở chỗ A. Ta này mặt sau còn vội vàng đâu. Tiểu nhị có chút không kiên nhẫn nói. Tóm lại ta mặc kệ, nay ngày mai này ám lâu chúng ta tiểu thư bao, ngươi cho ta đem nơi này người đều anh đi ra ngoài, bằng không ngươi này ám lâu mơ tưởng tiếp tục khai đi xuống. Hộ vệ kiêu ngạo nói. Khách quan, ngày này liền làm khó ta. Chúng ta ám lâu mở cửa làm buôn bán, như thế nào khả năng đem khách nhân anh đi ra ngoài đâu. Chúng ta là sẽ không như thế làm. Đến nỗi tiểu thư nhà ngươi muốn bao hạ ám lâu, cũng không phải không thể. Bất quá thỉnh trước tiên hẹn trước hơn nữa dự chi tiền đặt cọc. Bằng không ta thật không giúp được ngài lâu. Tiểu nhị phi thường khách khí giải thích nói. hừ ta mặc kệ như vậy nhiều, tóm lại tiểu thư nhà ta lập tức liền đến. Hôm nay liền phải bao hạ này ám lâu. Hộ vệ lập lại nói. Khách quan, kia này ta thật không giúp được ngài. Chính ngươi nhìn làm đi, ta đi trước vội. Tiểu nhị nói xong không đợi hộ vệ phản ứng lại đây, liền nhanh như chớp lóe người. Nhà mình chủ tử liền ở nơi đó ngồi đâu. Hắn chạy nhanh đi mặt sau xem chính mình chủ tử như thế nào thu thập nhóm người này, tiểu nhị trong lòng nghĩ, trực tiếp chạy đến mặt sau liền không hề ra tới. Mà hộ vệ vừa định lại tìm một cái tiểu nhị phát hỏa thời điểm, phát hiện lúc này này trong đại sảnh mặt trừ bò ăn cơm, thế nhưng liền một cái tiểu nhị cũng không có. Mọi người cũng phát hiện, một đám nhìn cửa một loạt hắc ý ghi nhân trong mắt tràn ngập đồng tình. Thế nhưng bị ám lâu tiểu nhị đều cấp làm lơ. Con ô nào rất ăn say. Trong khoảng thời gian ngắn hộ vệ có chút đau đầu không thôi hắn như thế dóng chống khuya chiên tới cửa tìm việc nhân gia khen ngược cửa mở ra người không có cái này làm cho hắn như thế nào tiếp tục cãi nhau cũng có đối thủ không phải liền cái đối thủ đều không có hắn xảo len sợi a mắt đảo qua đem chủ ý đánh tới đang ở ăn cơm kiêm xem náo nhiệt mọi người trên người vì thế đối với bên người hắc y lìa nhân thì thầm vài câu hắc y nhân liền phần phật lập tức đi vào ăn cơm mọi người trước mặt một đám lấy ra đao kiếm đối với nhân gia ý tứ thực rõ ràng Chạy nhanh đi, không đi chúng ta liền không khách khí. Có mấy cái ăn không sai biệt lắm, cũng không thế nào tưởng trọc phiên thoái. Tự động buông tiền sau đó chạy lấy người. Hộ vệ thực vừa lòng cười cười. Chờ đến người đi không sai biệt lắm thời điểm, toàn bộ đại sảnh còn dư lại bảy. Tám cái bàn người động cũng chưa động một chút, tiếp tục ăn uống, còn trò chuyện thiên. Nha đầu A, người nói này ám lâu tiểu nhị cùng trưởng quậy đều đi nơi nào. Màu xanh ra trời cố ý lớn tiếng hỏi. Thanh âm vừa vặn tất cả mọi người có thể nghe thấy. Đại khái đều ở phía sau xem náo nhiệt đâu. Rốt cuộc cả ngày kiếm tiền cũng man vất vả, khó được có xem diễn thời điểm. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Mà ở mặt sau đang xem náo nhiệt trưởng quầy cùng tiểu nhị, nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, một đám trong lòng đều âm thầm cảm thán, nhà mình chủ tử thật là quá hiểu biết bọn họ. Ai, cũng là, rốt cuộc ngu ngốc không phải mỗi ngày có. Màu xanh ra trời tiếp tục nói. Chủ tử, ai là ngu ngốc? A Tuấn ở một bên khó hiểu hỏi. Chính là đến ám lâu tới tìm việc ngu ngốc A, ngươi có gặp qua rất nhiều sao. Ngu ngốc. Màu xanh ra trời cố trả lời nói. Nga, cũng là, thật chưa thấy qua. Gần nhất vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. A Tuấn một bộ thực thụ giáo biểu tình nói. A Tuấn A, ngươi lợi lát nữa nhưng hảo hảo biểu hiện, bất quá nhớ rõ bảo trì khoảng cách, miễn cho bị lây bệnh. Ngu ngốc loại này bệnh nhưng không hảo trị. Thầm lăng nhi cô y trêu chọc A Tuấn nói. tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngu ngốc đến đông đủ Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. A Tuấn nghiêm túc gật gật đầu nói. Kỳ thật Ta Tuấn trong lòng cũng phi thường buồn bực. Hắn hiện tại đã là Linh Đế đỉnh thực lực, chính là đi theo Thẩm Lăng Nhi này nhóm người ở một khối, thế nhưng chính là cái tiểu nhị cấp bậc, thực lực thấp làm hắn tưởng đâm tường. Ai, thật là người so người sẽ tức chết ta. Mà một bên Hắc Y Nhân cùng hộ vệ nam tử nghe thấy Thẩm Lăng Nhi đám người đối thoại, khí sắc mặt một trận thanh lam biến sắc. Như thế rõ ràng mắng bọn họ là ngu ngốc. Thật cho rằng bọn họ là ngu ngốc nghe không hiểu sao. Cũng bởi vì thẩm lăng nhi đám người ngồi vị trí tương đối bên trong. Mà thẩm lăng nhi cùng đảng đảng còn có thiên đường còn lại là đưa lưng về phía cửa, cho nên hộ vệ chỉ nhìn đến màu xanh ra trời cùng A Tuấn, còn có lam phong mấy người bộ dáng. Vì thế hùng hổ đi vào thẩm lăng nhi đám người cái bàn trước. Các ngươi đều cút cho ta. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị A Tuấn một quyền đánh qua đi, cũng dám làm cho bọn họ lăn. Thật là không muốn sống nữa. Mà A Tuấn cũng không thủ hạ lưu tình. Một quyền đi xuống hộ vệ cả người giống như như diều đất dây, sao băng theo cửa bay đi ra ngoài, sau đó dừng ở trên đường cái, chết ngất qua đi. Mà hắn rơi xuống vị trí không thể không nói, thật là quá có khả quan tính. Bởi vì hắn hảo xảo bất xảo, dừng ở một cái mới từ trên xe ngựa xuống dưới nữ tử trên người, tức khắc, đem vị kia tiểu thư cũng tạm ngất đi. Vây xem người xem đều thực ngạc nhiên. Này thật là quá có hình ảnh cảm. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Đi lên hai cái nha hoàn không ngừng kêu. Gì? A Tuấn ta như thế nào nghe bên ngoài kêu tiểu thư? Ngươi này một quyền hay là cho hắn đánh thành nữ? Thẩm lăng nhi tò mò hỏi. Ai? Tiểu thư? Này như thế nào khả năng? Ta đi xem. A Tuấn nói, cũng không phản ứng ở một bên phát ngốc hắc y hề nhân. Đi đến bên ngoài đi nhìn nhìn, sau đó xoay người trở về. Cấp thẩm lăng nhi bọn họ vừa nói. Thẩm Lăng Nhi đám người thật sự nhịn không được cười to ra tiếng. Những người khác sau khi xem xong trở về, cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chờ đến y. nhân phản ứng lại đây, chạy ra đi vừa thấy, càng là hết trô nói rồi. Bởi vì cái kia hộ vệ tạp không phải người khác, đúng là nhà mình mới vừa xuống xe tiểu thư. Bắc Việt Quốc Tam Vương ra nữ nhi giang mưa nhỏ. Từ đường con dân đi tìm tố nhan mất tích lúc sau, nàng liền phái người nơi nơi hỏi thăm Thẩm Lăng Nhi đám người rơi xuống. Rốt cuộc nghe nói thẩm lăng nhi bọn họ ở tại ổ thành ám lâu Cho nên vội vàng phái người đi trước một bước đem ám lâu cấp bao xuống dưới Đem thẩm lăng nhi bọn họ cấp đuổi ra tới lại thu thập Bởi vì nàng tự biết ám lâu không phải như vậy hảo đắc tội Cho nên nàng thông minh cho rằng Chỉ cần không ở ám lâu nháo sự liền sẽ không chọc tới ám lâu Nhưng ai biết Chờ nàng thu thập hảo lúc sau Tới rồi ám lâu mới vừa vừa xuống xe Liền gặp được này hai bay vạ gió H.I.G. nhân vội vàng tiến lên Giúp đỡ nha hoàn đem nhà mình tiểu thư đỡ lên xe ngựa, lại đem cái kia hộ vệ cấp năm dậy tới, mới phát hiện người này phòng trừng là phế đi. Tay chân cơ bản đều chặt đứt. Nghĩ đến A Tuấn kia một quyền, nhịn không được trong lòng đồng thời một trận run run. Một hồi trò khôi hài bởi vì nhân gia chủ tớ hai người hôn mê bất tỉnh, cũng cứ như vậy hạ màn. Ai, liền như thế đi rồi. Ta còn không có bắt đầu đâu. A Tuấn có chút tiếc nuối nói, yên tâm đi, về sau có rất nhiều cơ hội làm ngươi phát huy chạy nhanh ăn cơm đi. Màu xanh da trời chụp hạ A Tuấn đầu nói. liền hắn đều cảm thấy A Tuấn hiện tại không biết, có phải hay không bị lăng nhi kia nha đầu ảnh hưởng, trở nên đặc biệt hiếu chiến đâu. Cho hay hạ màn, ám lâu tiểu nhị một đám đều lập tức ra tới làm việc. Ai nha, nha đầu à, này thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, ngươi nhìn xem hiện tại không diễn nhìn. Ám lâu này tiểu nhị đều ra tới. Ha ha ha ha màu xanh da trời cười lớn nói. 218 tướng công. Ngươi có thể kêu ta ngưng như sao? Đó là tự nhiên. Ai làm ta nhất hiểu biết bọn họ đâu? Thẩm Lăng Nhi cũng cười nói, mà Ám Lâu bọn tiểu nhị, như vậy gặp được phiền toái liền lẽ người sự tình, cũng là vì Thẩm Lăng Nhi ở đây, bọn họ mới trốn đi. Đồng dạng đây cũng là bởi vì được đến Thẩm Lăng Nhi bày mưu đặt kế. Sớm tại người nọ tới cửa hô to thời điểm, Thẩm Lăng Nhi liền truyền âm cấp Ám Lâu người, làm cho bọn họ vội xong đi mặt sau nhìn đi, nơi này giao cho chính mình liền hảo. Ăn xong rồi cơm. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản còn có thiên đường sau lên lầu nghỉ ngơi đi. Mà Thiên Đường cùng Lam Phong mấy người lại nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Thẩm Lăng Nhi cũng không ngăn đón, mấy người liền cùng nhau ra ám lâu đi dạo phố đi. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản còn có thiên đường, ở phòng nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Lăng Nhi liền đi tới ám lâu mặt sau huấn luyện căn cứ. Mỗi một cái ám lâu đều là Thẩm Lăng Nhi thân thủ luyện chế, cho nên cấu tạo cơ bản đều là giống nhau, chỉ là đại thành thị tương đối tới nói, không gian khá lớn giống ổ thành như vậy tiểu thành thị, tương đối tới nói bên trong không gian sẽ tương đối tiểu mà thôi, đồng dạng nơi này người cũng sẽ thiếu một chút. Ở phía sau thu thập tình báo cũng liền bốn người. Người phụ trách là Ám Lâu trưởng quẩy thẩm tiểu nhạc, cũng chính là vừa rồi phía trước tiểu nhị. Thấy Thẩm Lăng Nhi tới, Thẩm tiểu nhạc vội vàng đón lại đây. "Tiểu thư, người đã đến rồi." Thẩm tiểu nhạc vui vẻ nói. "Ân, như thế nào? Hết thể đều hảo đi." Thẩm Lăng Nhi ôn nhu nói. Cũng chỉ có ở đối đãi người một nhà thời điểm, thẩm lăng nhi thanh âm mới có thể như vậy nu hòa. ân đều hảo, ổ thành không có gì thế lực lớn đại gia tộc. Hết thể đều rất đơn giản, cho nên chúng ta cũng thực nhẹ nhàng. Đại gia không có việc gì thời điểm liền ở tu luyện thẩm tiểu nhạc kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói. thẩm lăng nhi vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại nhìn nhìn mặt khác mấy người, mới xoay người rời đi. Trước khi đi còn giao đáy thẩm tiểu nhạc, gặp được chọn người thích hợp, có thể bắt đầu bồi dưỡng một chút. Tiên đề là nhất định phải khế ước. Thầm tiểu nhạc nghe xong lúc sau vui vẻ không thôi, hắn tự nhiên biết, nhà mình tiểu thư sớm muộn gì sẽ rời đi này phiến đại lục. Làm chính mình bồi dưỡng tân nhân, có phải hay không đại biểu cho tiểu thư đi thời điểm cũng sẽ mang theo bọn họ, cái này nhận chi làm hắn kích động không thôi. Cũng biết ở cái này an tĩnh tiểu thành, nhất định phải nỗ lực đề cao thực lực của chính mình mới được. Mà thầm lăng nhi cũng đúng là bởi vì biết này ổ thành, không có cái gì quá nhiều sự tình, mới có thể làm thầm tiểu nhạc bồi dưỡng tân nhân. Nàng rời đi có thể mang người không nhiều lắm, nhưng là thẩm ra 48 cá nhân nàng là nhất định sẽ mang theo trên người, này đảo không phải bởi vì cái gì thứ tự đến trước và sau, mà là bởi vì bọn họ thực lực cũng là mạnh nhất, tới rồi không biết đại lục, nếu không có thực lực tự bảo vệ mình, nàng sợ chính mình vô pháp nhìn chung mà thôi. Nghĩ đến không biết đại lục, liền nghĩ đến chính mình mẫu thân, trong lòng vẫn là sẽ mặc danh đau xót. Đồng dạng cũng sẽ nghĩ đến cái kia kinh thế tuyệt diễm nam tử lạc thần. Hán, có khỏe không? Thần giới thiên cung cấm điệu nội. Lạc Thần đột nhiên giữa mày vừa động, khoe miệng hơi hơi dơ lên một mặt đẹp độ cùng, liền bên người ảnh đều xem suýt ngốc rớt. Nha Minh chủ tử chính là cái loại này, mỹ đến giống như thai họa giống nhau. Chẳng phân biệt nam nữ đều không thể kháng cự chủ tử tuyệt thế chi tư. "Chủ tử, người cười cái gì?" Ảnh phục hồi tinh thần lại hỏi. "Tiểu Lăng Nhi tựa hồ tưởng ta đâu?" Lạc Thần hảo tâm tình nói. "Chủ tử, quá mấy ngày hạ giới giống như có một viên long linh quả hiện thế." Muốn hay không ta đi lấy đưa cho nữ chủ nhân? Ảnh mông ngừa nói. Nga! Không nghĩ tới hạ giới thế nhưng còn có này quả. Không cần ngươi đi. Ta tưởng nếu thật sự hiện thế, Lăng Nhi nhất định có biện pháp được đến. Nàng cũng không phải là giống nhau tham tiền đâu. Lạc thần nghĩ đến thẩm Lăng Nhi yêu tiền bộ dáng, trên mặt tươi cười càng thêm yêu nghiệt. Xem ảnh ở trong lòng tiêu rên, chủ tử A, ngươi có thể hay không không cần cười. Thật là quá có lực sát thương. Lạc thần cũng mặc kệ ảnh ý tưởng. Như cũ hảo tâm tình nghĩ Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung nhan, trên mặt nộn nhạo hạnh phúc tươi cười. Hắn tiểu Lăng Nhi suy nghĩ hắn, thật sự là quá tốt. Đây là hắn như thế nhiều năm vui vẻ nhất sự tình. Mỗi ngày mỗi ngày đều là hắn muôn vàng tưởng nghiệm Thẩm Lăng Nhi, chính là lại không có một lần cảm giác được tiểu Lăng Nhi suy nghĩ hắn, làm hắn buồn bực cực kỳ. Nếu không phải thủ hạ vẫn luôn hội báo Lăng Nhi tình huống, hắn đều phải cho rằng Thẩm Lăng Nhi có phải hay không có tân hoan, đang ở hay còn cao hứng là thần, đột nhiên mày hơi hơi nhăn lại, Này đáng chết nữ nhân, cũng dám quấy rầy hắn tưởng Tiểu Lăng Nhi. Hai lời chưa nói, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Chờ đến ảnh hộ pháp có điều cảm giác, phản ứng lại đây thời điểm, Lạc Thần thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Vội vàng đi theo chính mình chủ tử ra cấm địa, đi vào thiên cung ở ngoài trăm rằm ngoại một chỗ huyền ngai. Lạc Thần chính vẻ mặt khó chịu trừng mắt đối diện yêu diễm nữ tử. Nàng này không phải người khác, đúng là thần giới công nhận đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Ngưng. Cũng bị thần giới người xưng là người quái đừng nhìn Nguyệt Ngưng trương một bộ mỹ diễm động lòng người dáng người cùng gương mặt nhưng nàng sở tu luyện công pháp lại là lấy hút thực lực cường hãn nam tử tinh huyết cùng thần lực là chủ nhiều ít không hiểu biết nàng nam thần đều bị nàng sắc đẹp sở dụ hoặc do đó trở thành nàng thăng cấp đồ bổ mà Nguyệt Ngưng sớm tại trăm vạn năm trước liền ở thần giới tuyên bố nhất định phải đem lạc thần biến thành nàng nam nhân lạc thần đối việc này có thể nói là phẫn nộ cực kỳ bất đắc dĩ Nguyệt Ngưng thực lực cường hãn liền tính hiện tại hắn cũng vô pháp đem nàng như thế nào, mỗi một lần đều là hiểm hiểm thắng nàng mà thôi. Nguyệt Ngưng cố tình lại là cái khó chơi chủ, mỗi lần bị lạc thần đánh bại lúc sau, nàng liền sẽ điên cuồng tu luyện, tăng lên thực lực. Sau đó lại đến thiên cung tìm lạc thần nháo sự. Dân già, nay đã trở thành nàng là thú, lạc thần phiền não. Tướng công, ngươi như thế nào có thể dùng loại này lạnh nhạt ánh mắt nhìn ta đâu? Nguyệt Ngưng đả thanh nói. Nghe lạc thần một trận ác hàn. Nguyệt Lão quái, ta cảnh cáo ngươi. Đừng lại đến ta thiên cung. Ngươi là đem ta nói gió bên thai có phải hay không? Lạc thân lạnh giọng nói. Trong mắt tràn ngập chán ghét. Cái này đáng chết lão bà, cũng dám đánh hắn chủ ý thật là không biết xấu hổ. Hắn chính là thủ thân như ngọc ngàn vạn năm, muốn để lại cho chính mình tiểu lăng nhi, mặt khác nữ nhân tưởng đều đừng nghĩ. tướng công, ngươi có thể kêu ta ngưng nhi sao? Nguyệt ngưng câu mày, ủy khuất hỏi. Người khác như thế nào kêu nàng không quan hệ, nhưng là... Nàng chính là không thích lạc thần kêu nàng nguyệt lao quái. Ta phi, cũng không chiếu chiếu gương. Nhìn xem chính mình lớn lên có bao nhiêu khó coi. Còn tưởng ta kêu như vậy ghê tầm tên. Ta nhìn đến ngươi liền hết muốn ăn người không biết sao. Lạc thần chút nào không lưu tình nói. Lạc thần, ngươi sớm muộn gì là ta nam nhân. Ta nếu không chiếm được ngươi, ta cũng sẽ không để cho người khác được đến ngươi. Ngươi liền hết hy vọng đi, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi háo đi xuống. Nguyệt ngưng bị lạc thần độc miệng thích thích có chút phẫn nộ quát. Nàng liền không rõ lạc thần vì sao chính là không thích nàng, nàng trừ bỏ tu luyện công pháp tà khí một ít ở ngoài. Như thế nào nói cũng là thần giới đệ nhất mỹ nữ. Đến nỗi làm lạc thần như thế ghét bỏ sao. Nguyệt lao quái, ta xem đang chết tâm chính là ngươi. Liên tính thần giới chỉ còn lại có ngươi một nữ nhân, ta cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Thấy ngươi chỉ có thể làm ta càng thêm lê tưởng Lạc thần tiếp tục độc miệng nói. Ảnh hộ pháp tới rồi thời điểm liền nghe thấy nhà mình chủ tử độc miệng lời nói, không khỏi đầy trời hắt tuyến, chủ tử a, ngươi muốn hay không như thế độc miệng. Như thế nào nói đúng mặt kia cũng là thần giới đệ nhất mỹ nữ được không. Tuy rằng hắn cũng phi thường không thích tháng này ngưng. Lạc thần, ngươi đáng chết. Nguyệt ngưng khó thở, rút ra bên hông lửa đỏ roi dài đối với lạc thần liền huy qua đi. Lạc thần hơi hơi nghiêng người tránh thoát, cũng lấy ra chính mình trường kiếm. Tuy rằng hắn và chán ghét Nguyệt ngưng, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Nguyệt ngưng thực lực ở thần giới được công nhận cường hãn. Nếu nàng không phải chết quấn lấy chính mình không bỏ, hắn cũng sẽ không như vậy chán ghét nàng. Mà cùng Nguyệt ngưng đối chiến hắn là vạn phần sẽ không đại ý, chỉ vì Nguyệt ngưng đối hắn chính là thủ đoạn dùng hết, cái gì độc dược, xuân dược, mỹ thuật, ảo thuật từ từ. Có thể nói là không chỗ nào không cần. Hai người ngươi tới ta đi, Nguyệt ngưng roi cực nhanh, lạc thần kiếm cũng không chậm. Tuy là ảnh hộ pháp đều không thể thấy rõ ràng, hai người rốt cuộc đánh nhiều ít chiêu. Chỉ có thể thấy đầy trời màu đỏ cùng bạch sắc quang mang đan chéo ở bên nhau, chẳng phân biệt người ta. Không chung đều bị hai người rào hơi hơi biến sắc. Không biết qua bao lâu thời gian, lạc thần phi thân rừng ở ảnh hộ pháp bên người. Cái chán mơ hồ có thể thấy mồ hôi mỏng chảy ra. Sau một lát, đối diện Nguyệt Ngưng cũng rơi trên mặt đất. Chỉ là tay trái trên cánh tay bị lạc thần kiếm gây thương tích. Một đạo giữ tợn vết máu đang ở đổ máu. Nguyệt Ngưng hung hăng trừng mắt nhìn lạc thần liếc mắt một cái. Xoay người mang theo chính mình thủ hạ phi thân rời đi. Chủ tử, người không sao chứ? Ảnh hộ pháp nhìn nguyệt ngưng đám người biến mất lúc sau, cẩn thận hỏi. Không có việc gì, chúng ta trở về. Lạc thân lệnh một chương khuôn mặt tuân tú nói. Sau đó thân ảnh liền biến mất. Lưu lại ảnh hộ pháp vô ngữ nhìn không chung 45 độ giác, lộ ra phi thường lưu tăng mà duy mỹ biểu tình. Thầm lăng nhi trở lại phòng, gọi tới đảng đảng cùng thiên đường. Ba người cùng nhau ra ám lâu. Đi tới Ổ Thành mới khai mấy ngày mị Các. Luận võ đại hội lúc sau, thẩm tuyết thẩm băng đám người liền mang phân biệt mang theo Mỹ Các, trong một đêm ở đại lục các thành thị, treo biển hành nghề buôn bán. Mà này cùng ám lâu giống nhau, đột nhiên xuất hiện mị Các, ở trên đại lục giống nhau khiến cho không nhỏ hành động. Này không thẩm lăng nhi ba người mới vừa đi vào, bên trong một đoạn đối thoại liền truyền vào bọn họ trong hai. Hồng Nương, ta muốn gặp các ngươi này đầu bảng. ca ca ta có rất nhiều tiền. Nhanh lên muốn các ngươi này đẹp nhất cô nương ra tới hầu hạ ta. Một cái ẻo là nam tử nói. Vị công tử này, ngượng ngùng. Đêm nay đã không có nhàn rỗi cô nương. Ngươi xem có phải hay không ngày mai lại đến. Nữ tử lễ phép nói. Cái gì? Đã không có. Không được, ta mặc kệ. Hôm nay ta liền không đi rồi. Ngươi chạy nhanh đi cho ta đem các ngươi nơi này đẹp nhất cô nương cho ta gọi tới. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Nam tử tiếp tục kiêu ngạo nói. Càng là ghét bỏ nhìn thoáng qua trước mắt nữ tử. Muốn nói cũng kỳ quái, này mị các khai trương tới nay, mỗi ngày đều là ngồi đầy. Hơn nữa này mị các tùy tiện kêu ra một vị cô nương đều là quốc sắc thiên hương. Chỉ có này quầy lão bản nương hồng nương, trương kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn, xấu vô cùng. Thật không rõ người như vậy, như thế nào sẽ là mị các lão bản? Công tử, thật là xin lỗi, chúng ta mị các chính là có quý củ. Người hoặc tại đây chờ, hoặc ngày mai lại đến. Bằng không? Ta cũng không giúp được ngươi. Hồng Nương lại lần nữa khách khí nói. Không khách khí. Ngươi tưởng như thế nào không khách khí. Ngươi cái xấu nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi là này lão bản ta liền sợ ngươi. Ngươi tới, đem nàng cho ta bắt lấy. Nam tử đối với phía sau chính mình tùy tùng nói. 219 long linh quả. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía sau mấy cái tùy tùng phần phật một chút liền đem Hồng Nương vây quanh ở trung gian. Hồng Nương buồn cười nhìn thoáng qua mấy người này thực lực, bất quá kẻ hèn linh tông mà thôi cũng dám ở chính mình trước mặt làm càn. Vị công tử này, chúng ta mị các chính là mở cửa làm đang lúc sinh ý ngươi này lại là ý gì đâu. Hồng Nương chỉ vào vây quanh chính mình mấy người, hỏi bọn họ chủ nhân nói. Đang lúc sinh ý. Thời buổi này không nghĩ tới đương kỹ nữ còn dám trang người đứng đắn Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt có phải hay không ngươi? Như thế nào hiện tại sợ sao? Biết sợ ngươi sớm làm gì đi. Nếu là ngươi vừa rồi ngoan ngoãn đi cho ta tìm cái đẹp cô nương liền sẽ không có này kết cục. Ha ha ha ha. Cái này xấu nữ nhân liền tặng cho các ngươi chơi. Nam tử khoa trương cười lớn đối chính mình thủ hạ nói. Hảo A, cảm ơn công tử, tuy rằng xấu điểm, nhưng như thế nào nói cũng là nữ. Ha ha ha. Mấy cái tùy tùng nghe vậy nụ cười dâm đắng nói. Nhìn hồng nương ánh mắt mang theo xích quả quả. Hồng nương mắt lạnh nhìn vài lần này nhóm người, trong lòng khinh bị không thôi. Không đợi mấy người tiến lên, rút ra bản thân bên hông những kiếm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang trật lóe. Vây quanh hồng nương bọn đại hán một đám che lại mắt, liền ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Hai mắt không ngừng có máu tươi chảy ra, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Mà đứng ở một bên, vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi công tử ca, đã sớm bị dọa chóng váng. Hai chân chi gian thậm chí chảy ra khả nghi chất lỏng. Thế nhưng dọa đáy trong quần. Còn chưa cút. Hồng nương chán ghét nhìn thoáng qua người này. Thật là mất mặt, như vậy liền sợ tới mức đáy trong quần, còn dám ra tới sát. A, tha mạng, tha mạng ta lập tức liền lăn, ẻo là run rẩy thanh âm nói, cũng không rảnh lo chính mình tùy tùng, thế ngã lộn nhào chạy ra mị cát, còn lại tùy tùng cũng vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đi theo nhà mình công tử mặt sau lăn đi ra ngoài. nha, chúng ta hồng nương quả nhiên thân thủ bất phàng nga. thầm lăng nhi nhìn hồng nương có điểm khó coi dung nhan nói, hồng nương nghe vậy ngẩng đầu thấy là thầm lăng nhi, vội vàng chạy qua đi. tiểu thư, người dèo cợt ta. hồng nương có chút mặt đỏ nói, ha ha, hồng nương. Ngươi làm gì cho chính mình biến thành cái dạng này? Thẩm Lăng Nhi nhìn ăn dịch Dung đan Hồng nương hỏi. Nàng hiện tại còn không biết, nhà mình mỗi một cái mị các đều có một vị kỳ xấu vô cùng thả thực, lực cường hãn nữ lao bản đầu. Là tố nhan tỷ chủ ý, nàng nói như vậy tính tiền tương đối mau. Cho nên chúng ta sở hữu mị các đều có một cái ta như thế khó coi nữ lao bản đầu. Hồng Nương giải thích nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy cười nói, tố nhan tỷ tưởng nhưng thật ra Chu Toàn, cái dạng này quả nhiên tính tiền sẽ tương đối mau. Ha ha! Như thế nào? Mấy ngày nay tốt không? Có hay không cái gì phiền thoái? Thẩm Lăng Nhi quan tâm hỏi. Nàng biết Mỹ Các mới vừa ở trên đại lục xuất hiện, nhất định sẽ giống như năm đó ám lâu giống nhau, có không ít người tới cửa tìm việc. Không có, ngẫu nhiên có chút náo sự, ám lâu cũng đều giúp đỡ xử lý. Hơn nữa tiểu thư, chúng ta hiện tại chính là không sợ phiền thoái. Hồng Nương nhìn Thẩm Lăng Nhi cảm kích nói. Từ gặp Thẩm Lăng Nhi, các nàng những người này vận mệnh đều thay đổi. Không chỉ là biến cường thực lực, ngay cả tin tưởng cũng biến cường. Nếu không có gặp được Thẩm Lăng Nhi, có lẽ các nàng đã sớm chết thực bi thảm. Thẩm Lăng Nhi không chỉ là cho các nàng cơ hội đề cao thực lực, càng là giống như cha mẹ ruột cho các nàng lần thứ hai sinh mệnh. Như vậy ân tình liền tính là dùng mệnh đi còn đều không đủ tích. Ân không có liên hảo. Nếu gặp được phiền thoái nhớ rõ cùng đại gia liên lạc. Ngàn vạn không cần xính nhất thời chi cường làm chính mình bị thương. Đó là ta nhất không cho phép. Thẩm Lăng Nhi nghiêm túc nói. Như thế nào nói Mỹ các người đều là nữ tử. Tuy rằng thực lực đã rất mạnh, nhưng là từ gặp được tam đại hiệp hội hội trưởng, còn có tiêu ra mấy cái lao tổ, cũng làm Thẩm Lăng Nhi biết, cái này vũ thần đại lục thượng, kỳ thật còn có rất nhiều cường hãn người tồn tại. Những người này hiện giờ đều là tay nàng hạ, nàng tự nhiên không hy vọng các nàng có cái gì bất chắc. Ở Mỹ các ngây người một lúc sau, Thẩm Lăng Nhi nói cho Hồng Nương đi ám lâu, cấp màu xanh ra trời bọn họ mang cái lời nói, làm cho bọn họ đi nam thành ám lâu trời liền hảo. Bởi vì Hồng Nương nói cho Thẩm Lăng Nhi, nghe nói ở đông Nạo quốc biên cảnh, biển chết nội Long Thành bên trong có một tòa tụ Long Sơn, truyền thuyết nơi đó trước đó vài ngày phát hiện một viên trong truyền thuyết mới có Long Linh Quả. Thẩm Lăng Nhi biết lúc sau, phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì theo nàng ở tím viêm thần đỉnh bên trong ghi lại biết được, này Long Linh Quả tuy rằng không phải đặc biệt chân quý, nhưng là vũ thần đại lục thượng hẳn là vạn năm khó gặp. Long Linh Quả tu luyện người trực tiếp ăn nói, ít nhất sẽ để cao nhất dài tu vi. Có long linh quả nàng liền có thể luyện chế thành long linh đan, như vậy liền có thể làm chính mình thủ hạ càng nhiều người tăng lên thực lực. Cho nên như thế tốt cơ hội nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vì thế mang theo đản đản cùng thiên đường mấy người hướng về đông nạo quốc xuất phát. Sở dĩ không có mang theo màu xanh ra trời, là bởi vì rốt cuộc kia có một cái luyện đan tổng hội hội trưởng ở đâu, đến lúc đó như vậy một viên trái cây còn muốn phân cho người khác một chút. Nàng phi thường không muốn. Đảo không phải bởi vì nàng keo kiệt, Thật sự là nàng đối tam đại hiệp hội. Chỉ là tưởng vẫn duy trì không đắc tội không định bợ thái độ. Người đều là như thế, có khoảng cách nhất định mới là tốt nhất quan hệ. Thân cận quá thị phi cũng liền nhiều. Mà theo Hồng Nương nói, này Long Linh quả bên cạnh có phi thường cường hãn thú thú gác. Cho nên căn bản không người dám tới gần này trăm mét trong phạm vi. Thành thục kỳ giống như cũng còn có nửa năm nhiều thời giờ. Cho nên hiện tại cũng không có quá nhiều người biết việc này cho nên Thẩm Lăng Nhi mới tính toán đi trước đem kia chỉ thú thú cấp thu. Sau đó chính mình liền có thể đi trước rời đi, đi làm chính mình sự tình đi. Bọn họ hiện tại nơi ổ thành, khoảng cách đông nạo quốc biển chết, nếu có phi hành thú nói, đại khái cũng yêu cầu hai cái nhiều tháng thời gian mới có thể đến. Nếu bọn họ dùng xe ngựa phỏng trừng đi lên năm tháng. Các ngươi xem, chúng ta có phải hay không lại đi tìm chỉ phi hành linh thú mới được? Thẩm Lăng Nhi nhìn đản đản cùng thiên đường hỏi. Thật sự là diễn bộ hạ. Đại bộ phận đều hóa hình làm người hình, phân biệt ở trong tối lâu cùng mị các hỗ trợ. Cho nên hiện tại chính mình bên người cũng không có cái gì phi hành thú thú. Cũng hảo. Đản đản suy nghĩ hạ nói. Chủ nhân, ta cũng sẽ phi. Lúc này từ thẩm lăng nhi thủ đoạn chỗ vang lên một thanh âm. Thẩm lăng nhi túi đầu vừa thấy thế nhưng là phía trước chính mình thu cái kia hắc hát mãng. Gia hỏa này nhận chủ lúc sau, liền ở thẩm lăng nhi trên cổ tay đảm đương vật phẩm trang sức. Nếu không phải nó nói chuyện, Thẩm Lăng Nhi đều mau đem nó cấp quyến mất. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn dương đầu nhỏ nhìn chính mình hát mãng. Tiểu ma, ngươi sẽ phi. Ngươi không phải xà sao? Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. Nàng không nghe nói xà cũng sẽ phi đâu. Ai? Chủ nhân ta thật sự sẽ phi, chính là tốc độ không thế nào mau mà thôi. Còn có chủ nhân có thể hay không không cần kêu ta tiểu ma A. Tiểu ma có chút thẹn thùng túi lầu nói. Nó đều sống mấy ngàn năm, nơi đó nhỏ. Chủ nhân vì mau kêu nó tiểu ma A. Tiểu ma thật tốt nghe, ngươi về sơ đã kêu tiểu ma. Thẩm Lăng Nhi bá đạo nói. Nếu ngươi sẽ phi, liền trước mang chúng ta phi một đoạn thời gian đi. Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Tốt, chủ nhân. Tiểu ma vui vẻ nói. Veo một tiếng từ Thẩm Lăng Nhi thủ đoạn chỗ bay đi ra ngoài. Huyến hóa ra bản thể. Một cái đen nhánh vô cùng trăm mét lớn lên thân mình ở giữa không trung dừng lại. Này Thẩm Lăng Nhi xem có chút há hốc mồm, như thế đại. Chính mình ba người nếu là như thế ở trên trời phi nói, cũng quá cao điệu đi. đản đản cùng thiên đường xem cũng có chút vô ngữ. Ai, tiểu ma A ngươi vẫn là xuống dưới đi. Thầm lăng nhi bất đắc dĩ nói. Vì cái gì A chủ nhân, không phải phải đi sao? Tiểu ma hoảng đầu tỏ khó hiểu hỏi. Chủ nhân không phải nói trước phi một đoạn sau. Không có gì, hiện tại trời tối. Chúng ta trước nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói. Thầm lăng nhi suy nghĩ hạ nói. Nga! Hào đi! Tiểu ma nói xong lại biến thành lắc tay, mang ở thẩm lăng nhi trên cổ tay. Vì thế ba người lại lần nữa lấy ra xe ngựa, quyết định trước dùng xe ngựa thay đi bộ tìm cái rừng rậm, đi khế ước chỉ phi hành linh thú lại nói. Kế tiếp dọc theo đường đi bình tĩnh rất nhiều, thẩm lăng nhi đám người ngồi xe ngựa thực mau liền đến một chỗ rừng rậm. Đây là ổ ngoài thành một chỗ rừng rậm, đến nỗi kêu cái gì tên thẩm lăng nhi mấy người cũng không biết. Thu hảo xe ngựa lúc sau, mấy người liền đi vào. Thẩm lăng nhi mở ra thần thức tiến vào rừng rậm cũng không có phát hiện cái gì thú thú. Phải nói là một con thú thú cũng chưa cảm giác được, thậm chí có thể nói, nàng cảm giác này rừng rậm bên trong, trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, liền không có sống động vật. Cái này làm cho thẩm lăng nhi không khỏi nhíu mày. Nhìn nhìn đảng đảng cùng thiên đường, thấy hai người cũng là mày hơi hơi nhăn lại, xem ra cùng chính mình cảm giác chính là giống nhau. Tiểu thư, nơi này thực không thích hợp. Thiên đường nói, ân, không nghĩ tới như thế cái tiểu địa phương còn sẽ có như thế kỷ quái sự tình. Nơi này ly ổ thành không xa, nếu gặp liền giải quyết hạ đi. Tình ám lâu cùng mị các về sau phiên toái. Thầm lăng nhi cười nói. Hảo, thiên đường cũng là như thế tưởng. Bởi vì hắn biết, bởi vì ổ thành tương đối tiểu, dân cư lại thiếu. Hơn nữa cũng không có cái gì phức tạp thế lực cùng gia tộc ở chỗ này. Cho nên ổ thành ám lâu cùng mị các người cũng tương đối tương đối thiếu. Nếu nơi này thật sự có cái gì phiên toái nói. Đến lúc đó liền tính bọn họ tưởng cứu cũng không thể trước tiên biết hoặc là tới rồi. Như vậy kết quả tự nhiên là bọn họ không hy vọng. Ba người không hề ngôn ngữ, vẫn luôn hướng về rừng rậm bên trong đi đến. Chỉ là càng đi phát giác không khí càng âm lãnh, thậm chí bên người cây cối nhan sắc đều so bên ngoài muốn thâm rất nhiều. Nhìn qua liền phản phất như là chúng độc giống nhau. Lại đi rồi đại khái hơn một canh giờ thời gian, thẩm lăng nhi ba người trước mặt thế nhưng không đường có thể đi. Đúng vậy. Phía trước bị một loạt rầm rạp cây cối xây thành một mặt tường, chặn đường đi. Mà này đó cây cối toàn bộ đều là bị người nhổ tận gốc. Tuy rằng này đó cây cối không phải đặc biệt thô tráng, nhưng là lập tức rút ra này nhiều cây cối, sau đó lại che ở nơi này. Nếu là nhân vi, đại khái cũng yêu cầu cái mấy năm đi. thẩm lăng nhi nhẹ nhàng nâng tay, một thốc màu tím ngọn lửa liền bay đi ra ngoài. Nháy mắt đem phía trước thụ tường liền cấp thiêu một cái sạch sẽ. a là ai? Ai thiêu nhà của ta? Hôn đàn, đi ra cho ta. Cùng với một tiếng giống to, từ bên trong bay ra một con thật lớn lưng 220 người tưởng cùng chúng ta đánh nhau. Hẳn là xem như ưng đi. Thẩm lăng nhi thật sự nhìn không ra tới trước mắt, đây là cái cái gì thú thú. Bởi vì nó có một đôi ương giống nhau cánh, chính là đầu trương lại có điểm như là lao thử. Còn có bốn chân cùng một cái hổ ly đôi to. Nay vẫn là thẩm lăng nhi lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỷ quái thú thú. Nếu nhất định phải cấp một lời giải thích nói. Thẩm Lăng Nhi cảm thấy chỉ có thể nói nó là biến dị. Đàn đàn, các người biết đây là cái cái gì thú sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi chính mình bên người hai người nói. Thiểu thư, cái này ta chưa thấy qua. Thiên đường nhìn nửa ngày đến ra kết luận nói. Chưa thấy qua. Đàn đàn cũng khóc khóc nói. Quả nhiên, Thẩm Lăng Nhi tưởng đại khái đáp án chỉ có thể hỏi trước mắt này chỉ. Nghĩ đến đây nhìn đối diện chính nhìn chính mình thú thú. Người là thú sao? Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ hỏi. Cái gì? Bị thẩm lăng nhi thanh âm đánh gãy, có chút không nghe minh bạch thú, lại lần nữa hỏi một lần nói. Người là linh thú sao? Thẩm lăng nhi hảo tính tình lại lần nữa hỏi. hừ, người mới là linh thú, lao nương ta là thần thú hiểu hay không, thần thú? Mô thú có chút tạc ma quát. Thẩm lăng nhi mặc. Không nghĩ tới này vẫn còn là thần thú, hơn nữa vẫn là mẫu. Cái gì thời điểm vũ thần đại lục thượng, có như thế nhiều thần thú? Dựa theo nàng trong trí nhớ mặt. Vũ thần đại lục tốt nhất giống cũng không có cái gì thần thú mới lạ. Này không khỏi làm thẩm lăng nhi có chút kỳ quái, cũng nhìn nhiều vài lần đối diện này chỉ xưng chính mình là thần thú. Vậy ngươi là cái gì thần thú? Thẩm lăng nhi tiếp tục hỏi. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Mô thú phi thường không hợp ta nói. Nga. Không nghĩ nói. Cũng đúng. Ta hỏi lại ngươi, này dừng dẫm vì cái gì chỉ có chính ngươi. Mặt khác linh thú đâu? Thẩm lăng nhi trực tiếp hỏi. Mỗ thú nghe vậy ánh mắt trật lóe, tuy rằng thực mau, nhưng là kia trong mắt trột dạng, vẫn là bị Thẩm Lăng Nhi phát bắt được. Thẩm Lăng Nhi trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, này dừng dầm cái khác thú thú mất tích, xem ra cùng trước mắt này chỉ có rất lớn quan hệ. Ta như thế nào biết, ta chưa thấy qua khác linh thú. Nơi này chỉ có ta chính mình. Nhưng thật ra các ngươi mấy cái nhân loại, vì cái gì thiêu ta phòng ở. Mỗ thú nhớ tới cái gì lớn tiếng chất vấn nói. Bởi vì ngươi phòng ở chống đỡ chúng ta lộ, cho nên liền thiêu. Hơn nữa chúng ta lại không biết nơi này là người địa phương. Thẩm Lăng Nhi không chút nào giấu dêm nói. Hừ, lớn mật nhân loại. Các người thế nhưng thiêu ta phòng ở hôm nay các người liền mơ tưởng rời đi. Mô thú hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi mấy người nói. Như thế nào? Ngươi tưởng cùng chúng ta đánh nhau. Thẩm Lăng Nhi buồn cười nhìn trước mắt này chỉ kỳ quái thú thú hỏi. Hừ, đánh nhau đó là ngu ngốc thú thú mới có thể làm sự tình. Ta là thông minh thú thú. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nói miệng rộng một trương phun ra một loại màu đen sương mù, thế nhưng là khói độc. Thẩm lăng nhi không nghĩ tới này, chỉ thú thú thế nhưng sẽ có như thế lợi hại khói độc. Thiên đường sớm tại mỗi thú há mồm ngáy mắt, liền cấp ba người chung quanh đánh ra một đạo kết giới, khói độc căn bản vô pháp tới gần bọn họ bên người. Mỗi thú há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Chính mình khói độc thế nhưng đối ba người không có tác dụng. Cái này làm cho nó phi thường khó hiểu, cũng phi thường hòa đại. Suy nghĩ hạ xoay người bay trở về. Thẩm Lăng Nhi nhìn đột nhiên bay đi mốt thú, còn tưởng rằng đây là dọa chạy đâu. Vừa định theo vào đi xem thời điểm. Lại phát hiện nó lại bay trở về. Rơi xuống đất lúc sau, từ phía sau lấy ra một mặt màu đen hình tam giác cờ xí. Trong miệng ẩn ẩn nghiệm Thẩm Lăng Nhi nghe không hiểu lời nói. Đàn đản cùng thiên đường lại là đồng thời như mày, bọn họ không nghĩ tới trước mắt này chỉ thần thú, thế nhưng lấy ra vợ ấy. Không đợi bọn họ cấp Thẩm Lăng Nhi giải thích. Trung quanh không khí nháy mắt độ ấm hàng đến cứ thấp, thầm lăng nhi có thể cảm giác được phản phất có cái gì đồ vật đang từ ngầm, muốn bỏ ra tới giống nhau. Không khỏi nhướng mày, nhìn trước mắt như cũ ở niệm cái gì mô thú. Trực giác nói cho nàng, nếu làm nó tiếp tục niệm xong nói, nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Mà ở kiếp trước nàng trực giác liền đặc biệt chuẩn, cho nên nàng tự nhiên sẽ không làm nó tiếp tục đi xuống. Thân thể so nàng đại não càng mau một bước làm ra phản ứng, dẫm lên phiêu lăng hơi bước nháy mắt đi vào mộ thú thân Trong tay trụy thủ liền đâm đi xuống. Do dự mỗi thú lúc này tinh thần tập trung đang ở triệu hoán cái gì, cho nên không hề phòng bị bị thẩm lăng nhi đâm trúng. nháy mắt một bên cánh đã bị thẩm lăng nhi thứ máu tươi chảy ròng. Ngao một tiếng bay ra mấy mét. Đau nó liều mạng vùng vẫy chính mình cánh. Mắt hung hăng trừng mắt thẩm lăng nhi. Người cái này nhân loại ti bỉ cũng dám đánh lén ta. mỗ thú khó thở hét lớn. Đánh lén. Ai nói cho người đánh nhau thời điểm, còn có thể ở nơi đó ngủ. Thẩm Lăng Nhi cô ý nói, ta căn bản không phải đang ngủ, ta là ở triệu hoán đoán linh. Ừ, ngươi cái vô tri nhân loại. Mô thú tạc mau nói, Nga, nguyên lai là triệu hoán đoán linh á xem ra ngươi căn bản là không phải cái gì thú thú. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Thẩm Lăng Nhi lạnh giọng nói, nàng vốn dĩ liền hoài nghi trước mắt này chỉ, không phải vũ thần đại lục thượng thú thú, chính là hiện tại đối phương nói chính mình ở triệu hoán đoán linh, đáp án liền càng thêm xác định. Thú thú căn bản không có khả năng sẽ chịu hoán đoán linh như vậy siếp. Lúc này, mỗi thú thấy tự mình nói sai. Liền cũng không hề gạt. Lắc mình biến hóa, biến thành một cái âm dương mặt lao thái bà. Một bên mặt là màu trắng, bên kia mặt còn lại là màu đen. Coi trọng khởi dị thường khủng bố. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt người, thực lực ở linh tôn sơ cấp. Chính là người này trên người lại phát ra này một loại âm lánh hơi thở, làm nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Tiểu thư, người này thực phiên thoái. Nàng tu luyện hẳn là tương đối tà khí công pháp, có thể triệu hoán đoán linh vị này sử dụng. Phải cẩn thận. Thiên đường ở trong lòng đối thẩm lăng nhi nói. Như thế nào? Thẩm lăng nhi ở trong lòng khó hiểu hỏi, nghe thiên đường nói như thế, thẩm lăng nhi có chút tò mò, chẳng lẽ thiên đường là đối đoán linh có cái gì bóng mà không thành? Bởi vì đoán linh vốn chính là đoán khí tụ tập ở bên nhau, cũng không có cái gì thật thể, cho nên hắn trận pháp đối đoán linh không có tác dụng. Đàn đản ở một bên vì thẩm lăng nhi giải thích nghi hoặc nói. Thì ra là thế. Hai người các ngươi không cần giúp ta, ta chính mình liền có thể. Tuy rằng nàng oán linh rất lợi hại. Bất quá ta sẽ không cho nàng cơ hội triệu hồi ra tới. Thầm Lăng Nhi ở trong lòng tự tin nói. ân. Đàn đản sùng lịch nhìn Thầm Lăng Nhi đáp. Thiểu thư, ngươi phải để ý điểm. Thiên đường quan tâm nói. Đã biết. Thầm Lăng Nhi nói. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay sẽ có thực lực cũng không tệ lắm nhân loại. Đưa tới cửa tới cấp ta đương đổ bổ tu luyện. Hôm nay chỉ cần ta hút các ngươi ba người linh lực, thực lực của ta lại đem tăng lên một đi nhanh, thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha. Lão thái bà nhìn Thẩm Lăng Nhi ba người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho rằng bọn họ ba người là sợ hãi. Vì thế phát ra chói tai tiếng cười nói, cả khuôn mặt cũng bởi vì nàng tươi cười mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Muốn ăn chúng ta? Thẩm Lăng Nhi đẹp mày đẹp một chốt hỏi, là các ngươi chính mình tìm chết, vậy trách không được ta. Lão thái bà mắt trừng mắt Thẩm Lăng Nhi ba người nói, Muốn ăn chúng ta cũng có thể, nhưng là ta có vài món sự tình không rõ. Không biết ngươi có không vì ta giải đáp đâu. thẩm lăng nhi như cũ nhàn nhạt cười nói. Đều chết đã đến nơi, ngươi còn muốn biết cái gì? Lao thái bà không để bụng nói. Ngươi ở cái này rừng rậm bên trong bản thân, chẳng lẽ liền không có người tưởng khế ước ngươi? Hơn nữa này rừng rậm thú thú cũng không có khả năng đều đã chết đi. thẩm lăng nhi nhìn đối diện xấu xí lao thái bà hỏi. Trong mắt mang cười, buồn cười ý lại không đạt tới đáy mắt. Có như vậy trong nháy mắt, đối diện lao thái bà nhìn thẩm lăng nhi tươi cười, làm nàng cảm thấy cả người lạnh băng. Thậm chí sẽ cảm giác được sợ hãi. Như thế nào khả năng? Trước mắt nhân loại bất quá là thực lực so những người khác cao như vậy một chút, chính mình như thế nào khả năng sợ hãi đâu. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Lắc lắc đầu, không đi xem thẩm lăng nhi mắt. Khế đức ta. Cũng muốn bọn họ có mệnh mới được. Hừ. Mà cái này dừng dầm thú thú đã sớm trở thành ta đồ ăn. Mà các ngươi là ta bế quan tỉnh lại lúc sau đệ nhất đốn đồ ăn. Ha ha ha ha. Lao thái bà nói xong lại cười ha hả Thầm lăng nhi ánh mắt tối xâm lại, quả nhiên, giống như chính mình suy nghĩ như vậy. Nàng vốn dĩ đôi thú thú chính là rất có tình yêu. Nhưng là trước mắt này chỉ người không người, thú không thú. Làm nàng như thế nào xem như thế nào trước mắt. Cuối cùng ta còn là rất muốn biết. Ngâu ngô nô. Người xem như người đâu. Thú đâu. Vẫn là yêu đâu. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Mà đối diện Lao Thái bà nghe vậy, sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi. Hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi, giống như Thẩm Lăng Nhi nói cái gì không nên lời nói giống nhau. Như thế làm có điểm tò mò. Như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền chính mình là cái gì cũng không biết. Thẩm Lăng Nhi cô ý nói. a a, ngươi tìm chết. Lao Thái bà khí hét lớn. Sau đó không nói hai lời một đạo linh lực liền đối với Thẩm Lăng Nhi đánh lại đây. Thẩm Lăng Nhi thấy vậy nhẹ nhàng nghiêng người một trốn, cười nhìn bởi vì chính mình nói phát cuồng lao thái bà, trong lòng cảm thấy có điểm ý tứ. Hay là ngươi là nửa người nửa thú nửa yêu? Thẩm Lăng Nhi tức chết người không đền mạng nói, nàng chỉ là tò mò trước mắt vị này tính cái gì, bởi vì vừa rồi đến bây giờ, Thiên Đường Hà cùng Đản Đản đều nói nhìn không ra đối phương là cái gì đồ vật, vì thế nàng liền suy đoán nói, a, ngươi câm miệng cho ta, ta muốn giết ngươi. Lão Thái bà thấy Thẩm Lăng Nhi dễ dàng tránh thoát chính mình công kích. Mới vừa sửng sốt thời điểm, lại nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói. khí lại giống lớn nói. Nàng đời này hận nhất người khác hỏi nàng là cái gì, bởi vì đó là nàng trong lòng vĩnh viên đau, vĩnh viễn. Vì biến cường, nàng không tiếc bất luận cái gì đại giới, cuối cùng đem chính mình làm cho người không người, thú không thú. Chờ đến nàng hối hận thời điểm đã chậm. Cái gì đều trở về không được. Xem ra ta là nói đúng đâu. Nếu đã biết ta muốn biết. Như vậy, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Thầm lăng nhi thanh âm như băng nói. Ừ, ngươi cho rằng ngươi giết ta. Thật là nằm mơ. Nói lại lần nữa lấy ra phía trước màu đen cơ sĩ, trong miệng bắt đầu không ngừng nghiệm cái gì. Thầm lăng nhi lại như thế nào sẽ cho nàng cơ hội, làm nàng triệu hồi ra cái gì hoán linh đâu. Bàn tay trắng dơ lên, một đạo tinh tế hỏa thuộc tính linh lực, giống như một cái màu đỏ tím giải lụa giống nhau hướng về lao thái bà bay qua đi. Nhìn như tốc độ cực chậm. Kỳ thật tốc độ cực nhanh, chờ đến đối phương phát hiện tưởng chắn thời điểm đã chậm. 221 ta tới có thể cứu ngươi. Mà thấy thẩm lăng nhi kia tinh tế linh lực, lao thái bà cũng cũng không có để ý tiếp tục nghiệm nàng chú ngữ, chỉ cần triệu hồi ra hoán linh. Như vậy, trước mắt ba người đó là nàng đồ ăn. Chính là đương thẩm lăng nhi linh lực đánh vào chính mình trên người thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình sai rồi. Kia tinh tế linh lực, giống như giải lũa giống nhau chiền ở trên người mình, hơn nữa độ ấm cực nhiệt. Một lát nàng trên người liền bốc cháy lên lửa lớn, cho dù nàng đánh ra vô số thủy thuộc tính linh lực cũng vô pháp dập tắt. Cùng với một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết cùng mắng, hết thể chậm dại biến mất ở trong không khí. Chờ đến đêm đối phương hoàn toàn thiêu sạch sẽ lúc sau, linh lực mới vèo một tiếng trở lại thẩm lăng nhi trong cơ thể. Mà theo lão thái bà biến mất, rừng rậm bên trong không khí cũng biến tươi mát rất nhiều, cây cối cũng khôi phục vốn dĩ màu xanh lục. Xem ra nơi này là sẽ không có cái gì phi hành linh thú. Chúng ta vẫn là tiếp tục ngồi xe ngựa đi thôi, đến nơi khác lại nói." Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn trống trải vô cùng dừng tay nói, "Hảo." Đản Đản nói. Ba người rời khỏi rừng rậm, đi vào ven đường lấy ra xe ngựa. Thiên Đường cùng Đản Đản ngồi ở ngoài xe đảm đương mã phu, mà Thẩm Lăng Nhi thì tại bên trong xe ngựa nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi cũng coi như là bình tĩnh, ngẫu nhiên gặp được một ít đánh cướp, cũng đều bị Thẩm Lăng Nhi hảo hứng thú phản đánh cướp đi trở về. Mấy người ở bên vãn thời điểm đi tới, Bắc Việt quốc biên cảnh Hoắc Thành ngoài thành. Qua Hoắc Thành chính là Nam Khê quốc. Này Đông Nạo quốc biển chết cùng Nam Khê quốc rừng sưng mù, còn có Bắc Việt quốc Bắc ước biển rừng cũng xưng là Vũ Thần Đại Lục Tam Đại hiểm địa. Mà địa lý vị trí cũng là cùng tiến, đều ở Tam Quốc biên cảnh. Mà Thẩm Lăng Nhi bọn họ hiện tại từ Bắc Việt quốc đến chết Hải, nhất định phải muốn đi ngang qua quá Nam Khê quốc biên cảnh, lại dọc theo Đông Nạo quốc biên cảnh mới có thể đạt tới. Cho nên khoảng cách còn là phi thường xa xôi, nếu là đều cưỡi xe ngựa nói Đại khái muốn đi ngang qua mười mấy lớn nhỏ thành trấn Không có mấy tháng thời gian căn bản đến không được. Tiểu thư, phía trước chính là bắc ước biển rừng, không bằng chúng ta đi nơi nào khế ước phi hành linh thú đi. Thiên đường ở ngoài xe nói. Nga! Phải không? Chúng ta đây trước không vào thành. Trực tiếp đi này tam đại hiểm địa chi nhất bắc ước biển rừng nhìn xem đi. Thầm lăng nhi thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra tới. Tốt! Thiên đường trả lời. Sau đó xe ngựa thay đổi phương hướng chạy. Không bao lâu ba người liền đi vào một chỗ rừng rậm bên ngoài. Thẩm Lăng Nhi xuống xe, thiên đường đem xe ngựa thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó ba người đi bộ vào rừng rậm. Theo Thẩm Lăng Nhi biết, này bác ước biển rừng sở dĩ bị sưng là tam đại hiểm địa chi nhất, trừ bỏ bên trong có phong phú dược liệu, linh thú chờ tài nguyên ngoại, bởi vì này rừng rậm có thể nói phi thường đại. So với rừng sương mù bên trong nơi nơi sương mù, này bác Cước rừng rậm bên trong có thể nói rõ ràng rất nhiều. Đương nhiệt. Bọn họ hiện tại vị trí vị trí bất quá là bên ngoài. Nghe nói này Bắc Ước trong rừng rậm đây, không có linh tôn thực lực cũng không dám tiến vào. Bên trong linh thú đàn phi thường nhiều, đối nhân loại càng là thống hận đến cực điểm, phàm là có nhân loại tiến vào nội vây, đều bị biến thành trắng như tuyết bạch cốt. Bỏ mạng tại đây. Dân gia, mặc kệ là ai, giống nhau cũng cũng chỉ dám ở bên ngoài rèn luyện. Nơi này cũng liền biến thành một chỗ nổi danh hiểm địa. Một đường đi tới, Thẩm Lăng Nhi đám người phát hiện không ít gia tộc cùng thế lực trung đệ tử đều tại đây dừng rậm bên ngoài rèn luyện. Rất nhiều người thấy bọn họ đều bị ba người xuất sắc bề ngoài kinh diễm ngây dại. Chờ đến hoàn hồn thời điểm người đã không thấy. Không khỏi làm không ít người cho rằng chính mình là hoa mắt hoặc là nằm mơ. Thẩm Lăng Nhi cũng không tính toán ở bên ngoài nhiều làm dừng lại, cho nên ba người tuy rằng nhìn qua như là chậm rãi dạo, chính là kia tốc độ cũng không phải là giống nhau mau, chớp mắt liền biến mất. Bất quá này bắc ước dừng rậm hải thật không phải giống nhau đại. Đi rồi một hồi Thẩm Lăng Nhi cảm thấy chính mình có chút đói bụng. Vì thế dừng lại đối với đản đản cùng Thiên Đường nói, chúng ta tại đây nghỉ ngơi đi, ta đói bụng. Hảo! Đản đản như cũng là một cái đơn âm trả lời. tiểu thư, ta muốn ăn thịt nướng. Thiên Đường mở miệng nói. Tuy rằng chính hắn cũng sẽ nướng. Nhưng là hắn vẫn là thích nhất ăn Thẩm Lăng Nhi làm thịt nướng, ngay thường người nhiều hắn cũng sẽ không nói. Hiện tại chỉ có bọn họ ba người hắn mới mở miệng nói. Đản đản vừa nghe mắt sáng ngời cũng nhìn Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi nhìn hai người cười cười nói, Hảo đi, ta cho các ngươi thịt nướng. Thiên đường cùng đản đản thực mau đáp hảo một cái lều trại. Sau đó lại trực tiếp đem bên người một viên thụ cấp chém thành tuổi lửa. Đôi ở bên nhau xinh hảo hỏa chờ Thẩm Lăng Nhi thịt nướng. Thẩm Lăng Nhi cũng thực mau từ trong không gian mặt lấy ra linh thú thịt, cùng chính mình làm các loại gia vị. Còn lấy ra một ít rau dưa cùng nướng lò, nồi chén gáo buồn chờ công cụ Động tác lưu loát một bên thịt nướng, một bên nấu cơm, còn làm lưỡng đạo tiểu thái. Làm một mâm thịt kho tàu thịt thỏ cùng thịt bò cà chua. Nay cà chua là nàng ở trên đường trong lúc vô ý phát hiện, lớn lên so hiện đại cà chua muốn tiểu một chút, nhưng là hương vị phi thường hảo. Nàng hái vài quọng loại ở trong không gian mặt. Hiện tại đã kết ra rất nhiều. Không bao lâu, thịt nướng hương cùng cơm hương liền ra tới. Đảng đảng cùng thiên đường canh giữ ở một bên nhìn thẩm lăng nhi đâu vào đấy một hồi phiên hạ thịt nướng một hồi đi xem hạ trong nồi đồ ăn trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng hạnh phúc cũng chỉ có trước mắt người mới có thể làm cho bọn họ biểu tình biến như thế ôn nhu cũng chỉ có trước mắt người là bọn họ mệnh chung duy nhất ánh sáng tuy rằng bọn họ đều tại đây vô tận năm tháng chung không biết sống bao lâu phiêu bạc bao lâu cũng chỉ có gặp được trước mắt người về sau bọn họ mới chân chính cảm thấy chính mình thực hạnh phúc thẩm lăng nhi trong lúc vô ý vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai cái mỹ nam trên mặt mang theo ôn nhu ý cười nhìn chính mình Đàn đàn một đầu chỉ bạc tùy ý chất ở phía sau, xứng với hắn làm người liền đấu kỵ đều sinh không đứng dậy tuấn mỹ dung nhan, mỹ đến giống như họa giống nhau. Thiên Đường Bạc trong mắt đựng đầy tinh quang, phảng phất hắn nháy mắt toàn bộ thế giới đều sẽ đi theo khởi vũ, thật sự thực mỹ. Hào mỹ. Thẩm Lăng nhi nhịn không được mở miệng tán thưởng nói. Nghe thấy Thẩm Lăng nhi nói, Đản Đản cùng Thiên Đường đồng thời hết chô nói rồi. Bọn họ là nam nhân được không? Như thế nào có thể nói bọn họ mỹ đâu? Tiểu thư, ngươi mới là đẹp nhất. Thiên đường nói. ân, Đàn đàn cũng tán đồng ngừ một tiếng. Hắc hắc. Lại đây, ăn cơm đi. Thẩm lăng nhi cười nói. Nàng thực may mắn này, một đời bên người có như thế nhiều người bồi nàng, làm nàng trở nên không hề cô đơn, làm nàng không hề là một người. Kiếp trước nàng, bên người không có một cái đáng giá tín nhiệm người, duy nhất hai cái nàng có chút tin tưởng người, lại ở cuối cùng đem nàng đưa vào chỗ chết. Đàn đàn cùng thiên đường cảm giác được thẩm lăng nhi trong lòng ý tưởng. Tuy rằng không rõ Thẩm Lăng Nhi trong lòng nói kiếp trước là cái gì, lại có thể cảm giác ra Thẩm Lăng Nhi bị thương. Thông minh ai đều không có hỏi, chính là lại cũng ở trong lòng âm thầm thề. Trước kia sự bọn họ không biết, không tham dự liền tính. Về sau, ai nếu là thương Thẩm Lăng Nhi nửa phần, chẳng sợ hủy thiên diệt địa bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tại đây bị nhân sư làm hiểm địa rừng rậm, Thẩm Lăng Nhi ba người còn có phía trước nàng Thu tiểu ma, lại ấm áp ăn ngon miệng đồ ăn. Nào có một chút sợ hãi cùng dáng vẻ khẩn trương nhàn nhã giống như là ra tới chơi. Nếu không biết người thấy bọn họ cái dạng này, đại khái sẽ cho rằng này Bắc ước biển rừng là mấy người hoa viên đi. Nhưng đôi khi, ông trời tựa hồn là sinh khí như thế ăn ngon đồ vật, thế nhưng chính mình ăn không đến. Cho nên rất xa liền nghe thấy được chửi bậy thanh cùng binh khí và chạm thanh âm. Thiên đường hơi hơi ngẩn đầu nhìn mắt nói, tiểu thư, những người đó hướng về chúng ta bên này. Ân, tới liền nhìn xem đi. Dù sao nơi này xem diễn cũng không tiêu tiền. Thầm Lăng Nhi ăn xong cầm chén đặt ở một bên, từ không gian lại lấy ra một chương bàn trà, lấy ra mấy mâm linh quả cùng một hồ trà. Ba người một thú liền như thế ngồi ở chỗ kia ăn linh quả, uống trà, hảo không thích ý. Không bao lâu chờ thấy bảy, tám cá nhân, đỡ một cái bị thương nam tử, mấy người này thực lực đều không thấp, đại khái đều ở linh đế cấp bậc. Rồi sau đó mặt đuổi theo đại khái 50 nhiều người, trong đó linh đế cấp bậc bất quá hai cái, còn lại đều là linh hoàng. Chỉ luận thực lực nói. Mặt sau những người đó căn bản là không phải này mấy người đối thủ, nghề hà bọn họ nhân số đông đảo, hơn nữa này mấy người còn muốn đỡ một cái bị trọng thương. Càng thêm vô pháp thi chuyển ra, mới có thể bị người đuổi giết như thế chật vật đi. Bất quá xem bọn họ phục sức, thế nhưng là giống nhau, thoạt nhìn là cái kia gia tộc nội chiến đâu. Thầm Lăng Nhi không nói, một bên uống trà một bên cười nhìn những người này. Mà những người này phỏng trừng cũng là ỷ vào người một nhà nhiều, căn bản liền làm lơ Thầm Lăng Nhi mấy người. Chủ yếu là hiện tại sắc trời tương đối hắc. Hơn nữa đản đản cùng thiên đường là đưa lưng về phía bọn họ mà ngồi. Vừa vận chặn thẩm lăng nhi dung nhan. Cho nên những người này vừa thấy, liền đem bọn họ coi như là ra tới rèn luyện công tử tiểu thư linh tinh. Căn bản không có để ở trong lòng. Thiếu chủ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong đó một người nói, ta muốn biết, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Đến tột cùng là ai như vậy muốn ta chết. Trung gian bị người đỡ. Thương không nhẹ nam tử suy yếu hỏi. Hừ, thiếu chủ, hà tất biết như vậy nhiều đâu. Tới rồi phía dưới ngươi nương tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chúng ta cũng bất quá là phụ mệnh hành sự mà thôi. Người nọ tiếp tục nói. Ai nhìn năm đó ta nương cũng là bị các ngươi giết chết. Nam tử thanh âm lạnh băng nói. Tuy rằng nghe đi lên vẫn là thực suy yếu, nhưng là trong thanh âm hận ý ai đều không thể bỏ qua. Quái chỉ có thể quái, năm đó phu nhân sinh hạ chính là thiếu chủ. Nếu sinh chính là cái tiểu thư. Có lẽ sẽ không phải chết. Người nọ mặt vô biểu tình nói. Hào một cái đường hoàng lý do đâu. Xem ra đại ca cũng biết các ngươi đổi giết ta việc. Phải nói là đại ca phái các ngươi tới mới là đi. Nam tử thanh âm có chút bi thương nói. Thiếu chủ, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Nếu hiện tại đã biết, vậy đi tìm chết đi. Người nọ nói đối với bên người người đưa mắt ra hiệu. Mọi người liền đồng thời đem vài người vây quanh ở trung gian. Mà kia bảy, 8 cái hộ vệ đem chính mình chủ tử vong ở bên trong. Đối mặt vây quanh chính mình đám người 50 nhiều người, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Chờ một chút. Thẩm lăng nhi thanh lãnh thanh âm vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, thấy không rõ lắm mặt, bằng vào thanh âm biết là cái nữ tử. Ta có thể cứu ngươi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Từ bọn họ đối thoại bên trong. Nàng cũng đại khái đã biết, hẳn là bởi vì gia tộc bên trong tranh đấu khiến cho. Nếu không có tiền vậy thì thường đi. Nay đảo không phải bởi vì nàng có bao nhiêu thiện lương. Bất quá là nàng hôm nay tâm tình hào thôi. Mà nếu những người này làm nàng vừa lòng, nàng cứu cũng không sao. Nếu cuối cùng không cho nàng vừa lòng, cùng lắm thì lại giết chính là. Đàn đản cùng thiên đường cảm giác đến thẩm lăng nhi ý tưởng, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Cứu xong lại giết. Tiểu thư ngươi đây là nhảm chán tiết tấu sao. Nam tử thương thực trọng, cũng không có sức lực ngẩn đầu đi xem thẩm lăng nhi. Hắn không xác định một nữ tử vì sao sẽ như thế tự tin nói ra lời này. Nhưng là vì bên người này đó dùng cánh mạng hộ hắn nhiều năm hộ vệ, hắn không nghĩ buông tha này cuối cùng một tia cơ hội. Điều kiện. Nam tử mở miệng hỏi, hắn không phải ngốc tử. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, này đạo lý hắn vẫn luôn biết. Tiền. Chỉ cần ngươi ra khởi tiền, ta liền cứu ngươi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Đối nữ tử này hỏi chuyện thực vừa lòng, xem ra vẫn là cái hiểu chuyện người. Đàn đàn cùng thiên đường khỏe miệng lại lần nữa đồng thời vừa kéo. Nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt giống như đang nói, tiểu thư, ngươi thật sự thực thiếu tiền sao. thẩm lăng nhi làm lơ đản đản hai người tầm mắt, lo chính mình uống nước trà. Mà theo nàng động tác, những người khác lúc này mới thấy rõ ràng, tại đây nguy hiểm bắc ước biển rừng bên trong. Này ba người thế nhưng như thế nhàn nhã phẩm trà mà ngồi. Hình ảnh này như thế nào xem như thế nào làm cho bọn họ cảm thấy quái gì. Ta hiện tại bị tộc nhân đuổi giết, trên người cũng không có cái gì tiền. Nam tử nghe vậy sửng suốt, ngay sau đó hiểu được. Đúng sự thật nói, nếu không có tiền vậy thì thường đi. Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói, "Thì thường?" Nam tử khó hiểu hỏi. "Không sai, cũng chính là mọi người thường nói bán mình." "Như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi giải thích nói, "Thiên đường vô ngữ, tiểu thư người nọ đều sắp chết, người muốn tới gì dùng a?" Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Chỉ cần Thẩm Lăng Nhi muốn, hắn đều không cảm thấy có cái gì sai. "Ta đáp ứng ngươi." Nam tử trầm mặc một lát nói. Theo hắn nói rơi xuống, từ Thẩm Lăng Nhi thủ đoạn chỗ bay ra một đạo hắc hát ảnh. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức, không trung ầm ầm giáng xuống mấy chục đạo tia chớp. Trừ bỏ nam tử bên người mấy người, còn lại người toàn bộ bị tia chớp bổ trúng, không một người sống. Sau đó kia đạo bóng đen lại từ giữa không trung vèo lập tức bay trở về Thẩm Lăng Nhi trên cổ tay, tiếp tục đương nó lấp tay. Thẩm Lăng Nhi duỗi tay sờ sờ tiểu ma lạnh băng như nước thân mình, khiến cho tiểu ma cả người một trận run rẩy, toàn thân ma ma Thẹn thùng đem đầu chui vào thẩm lăng nhi cổ tay áo. Nếu là thẩm lăng nhi biết tiểu ma thẹn thùng, không biết có thể hay không than giải ngạc nhiên. Sẽ thẹn thùng sang A. Tiểu ma, thật lợi hại. Thẩm lăng nhi ôn nu nói. Nàng thật đúng là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế nhưng như thế lợi hại. Xem ra chính mình quả thực không có thu sai đâu. Là những nhân loại này quá yếu. Tiểu ma thanh âm từ thẩm lăng nhi trong tay áo mặt truyền ra tới. Từ vừa rồi ăn thẩm lăng nhi làm đồ ăn bắt đầu. Nó hiện tại chính là đối chính mình chủ nhân, càng ngày càng thích. Đến nỗi cái khác nhân loại, nó vẫn là giống nhau chán ghét. Cho nên vừa rồi nó mới có thể tốc chiến tốc thắng. Thầm lăng nhi cười cười cũng không đi để ý tới nó. Mà chỉ giữ lại 7 cái hộ vệ hơn nữa một cái bị thương nam tử, lúc này đều có điểm phản ứng không kịp. Vừa rồi đã xảy ra cái gì sự tình. Những cái đó đuổi giết chính mình tiếp cận mấy tháng người, đã bị nàng kia dễ dàng liền giải quyết. Hơn nữa nhân ra căn bản ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động quá kia đạo bóng đen bị thương túi đầu nam tử không thấy rõ, hắn bảy cái hộ vệ chính là xem giành mạch. Là từ nàng kia trên người bay ra tới, giết chết những người đó lúc sau lại bay trở về. Đến tột cùng là cái gì? Cư nhiên có như vậy đại uy lực. Đây là xoay quanh ở bảy nhân tâm cộng đồng vấn đề. Nhìn vẫn cứ đang ngẩn người tám cá nhân. Thầm lăng nhi có chút bất đắc dĩ. Như thế nào? Các ngươi tính toán vẫn luôn đứng ở nơi đó. Thầm lăng nhi hảo tâm mở miệng hỏi, nàng chính là mệt nhọc không có như vậy nhiều thời gian tại đây bồi bọn họ. Nghe vậy, bảy người phục hồi tinh thần lại, đỡ nhà mình chủ tử. Đi vào Thẩm Lăng ba người trước mặt. Đương thấy rõ ràng ba người dung mạo là lúc. Bảy cá nhân lại lần nữa chấn động không biết nên như thế nào phản ứng. Mà nam tử cảm giác được chính mình hộ vệ đột nhiên bất động. Có chút cố hết sức ngẩng đầu lên. Thẩm Lăng Nhi Tuyệt Mỹ dung mạo liền ở ánh trăng cùng ánh lửa làm nổi bật hạ, không hề báo động trước gặp được hắn đôi mắt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất quên mất hô hấp. Đây là hắn gặp qua mỹ lệ nhất nữ tử, mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng, mỹ dường như tiên nữ hạ phàm, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh tựa sao băng, phất liều eo thon tựa nếu liên, da bạch tinh tế, môi anh đào, mặc phát triển eo khí chất như lan, mắt vượng bên trong hoa quang muôn vạn, phảng phất liếc mắt một cái có thể đem người linh hồn nhìn thấu. Lúc này một bộ bạch sam váy lụa ngồi ngay ngắn ở nơi đó, xa hoa lộng lẫy, làm người chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhường, đản đản nhưng thật ra không có cái gì phản ứng. Chỉ là ngồi ở chỗ kia mãn nhãn sủng lịch nhìn Thẩm Lăng Nhi. Đối với Thẩm Lăng Nhi dung mạo mang đến hiệu quả như vậy, hắn sớm đã thành thói quen. Thiên đường tắc có chút không vui như mày, những nhân loại này như thế nào luôn là một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Thật không rõ cái dạng này là như thế nào sống ở trên đời này. Thẩm Lăng Nhi chỉ là đạm cười không nói, thẳng uống nước trà. Ở nam tử ngẩn đầu nháy mắt, nàng đã đánh giá hạ người này. 25 tuổi tả hữu tuổi tác, linh đế đỉnh thực lực, như vậy tư chất. Khó trách sẽ là trong gia tộc thiếu chủ, cũng khó trách sẽ bị người đổi giết. Bất luận cái gì trong gia tộc thiên tài, thông thường đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nếu hắn không phải thân trung kịch độc, hẳn là cũng sẽ không như thế chật vật. Nam tử phát giác đến chính mình thất thố, nhẹ nhàng khu cụ, cũng gọi trở về bên người mấy người chú ý mấy cái hộ vệ cũng bởi vì vừa rồi chính mình thất thố, có chút ngượng ngùng túi đầu. Bọn họ đều không phải háo sắc người, thật sự là trước mắt ba người dung mạo quá mức chấn động, nam nhân trương so nữ tử còn Mỹ. Mà nữ tử càng là mỹ không giống phàm nhân. Bằng không, bọn họ nơi đó sẽ thất thu a. Như thế nào? Xem đủ rồi. Thẩm Lăng Nhi cũng mặc kệ bọn họ, như thế nào tưởng? Cô ý hỏi. Này vừa hỏi là mấy người càng thêm ngượng ngùng. Một đám đầu càng thêm thấp. Cô nương ân cứu mạng, tại hạ không có gì báo đáp. Nguyện đi theo cô nương tả hữu, hiệu khiển mã chi lao, mong rằng cô nương thành toàn. Nam tử quỳ một gối xuống đất nghiêm túc nói. Thẩm Lăng Nhi khinh thành cười nói: Thành toàn chưa nói tới, rốt cuộc ta cứu ngươi cũng là có điều kiện. Ngươi nên sẽ không quên đi. Không quên. Nam tử hơi hơi sử sốt, ngay sau đó nói. Thẩm Lăng Nhi thiên đường trực tiếp mở miệng nói. Nam tử lập tức hiểu ý, rào phá ngón trò nói, ta mộ dung tinh hôm nay nguyện ý nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không phản bội, nếu làm trái lời thề này, hồn phi mai một. Theo lời thề rơi xuống, màu tím khế ước quang mang đem Thẩm Lăng Nhi cùng mộ dung tinh bao vây ở trong đó. Sau một lát khế ước quang mang biến mất, tùy theo mà đến đó là mộ dung tinh thăng cấp thiên địa quy tắc buông xuống. Bởi vì quá mức đột nhiên, làm không hề chuẩn bị mộ dung tinh lại lần nữa ngốc ở đường trường, thẳng đến cảm giác được trong cơ thể linh lực có chút bạo loạn, mới chạy nhanh khoanh chân ngồi ở khai thông trong cơ thể linh lực. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Chủ nhân, hắn cũng không có truy vấn chính mình vì sao sẽ thăng cấp. Bởi vì hắn biết hiện tại chính mình không hề là mộ dung gia thiếu chủ. Từ nay về sau hắn đó là trước mắt người thủ hạ. Thầm lăng nhi đối với mộ dung tinh biểu hiện phi thường vừa lòng. Nhìn nhìn mộ dung tinh bên người bảy cá nhân nói, hiện tại các ngươi đã là tự do chi thân, có thể rời đi. Nàng nhìn ra được tới này mấy người hẳn là này mộ dung tinh hộ vệ, cũng không khế đức. Mà nàng cứu bọn họ, bất quá cũng chính là thuận tay mà thôi. Tự nhiên không cần phải đều mang theo, phải biết rằng nàng chính là thực nghèo, không có tiền dưỡng người rảnh rỗi. Bảy cá nhân mới từ chính mình chủ tử cùng người khế ước cùng thăng cấp chấn động chung, phục hồi tinh thần lại. liền nghe thấy thẩm lăng nhi nói. Làm bảy người đồng thời sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía nhà mình chủ tử. Chính là mộ dung tinh lại chỉ là đứng ở một bên nhìn bọn họ, cũng không có nói lời nói. Này mấy người là hắn hộ vệ, là hắn mâu thân trước khi chết lưu tại chính mình bên người bảo hộ hắn. Tổng cộng có 20 người, chính là hiện tại chỉ còn lại có bảy cá nhân. Chủ nhân nói không sai, hiện tại bọn họ tự do. Không cần bảo hộ hắn cái này, hàng năm bị người hãm hại đuổi giết thiếu chủ, bọn họ nên có chính mình sinh hoạt. Hiện tại là thả bọn họ rời đi lúc. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tinh đối mặt bảy cá nhân, hai đầu gối một khúc quỳ dạp xuống bảy người trước mặt nói, "Như thế nhiều năm, không có các ngươi ta khả năng đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Là các ngươi lần lượt dùng sinh mệnh hộ ta đến bây giờ. Hôm nay khởi ta không hề là các ngươi thiếu chủ, các ngươi đối mâu thân hứa hẹn, các ngươi đều làm được." Hiện tại các ngươi có thể đi qua chính mình thích nhật tử, làm chính mình thích sự tình. Ta ở chỗ này cảm ơn các vị nhiều năm tương hộ tri ân. Nói xong đối với bảy người thịch thịch thịch dập đầu ba cái. thẩm lăng nhi ba người vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên nhìn hết thảy Thiếu chủ, ngươi mau đứng lên, đây là làm cái gì? Bảy người không nghĩ tới thiếu chủ sẽ cho chính mình quỳ xuống dập đầu. Vội vàng đem mộ dung tinh đỡ lên nói. Mộ dung tinh đứng lên, đem chính mình trên tay mang nhẫn chữ vật cầm xuống dưới. Đưa cho trong đó một cái hộ vệ trong tay. Này đó các ngươi cầm, tuy rằng không có quá nhiều tiền. Cũng coi như là ta cuối cùng tâm ý. Mộ dung tinh nhìn mấy người nghiêm túc nói. Bảy người nhìn trong tay mộ dung tinh tháo xuống nhẫn. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn này nhẫn lai lịch. Đây là phu nhân trước khi chết, làm cho bọn họ giao cho thiếu chủ. Cũng là phu nhân để lại cho thiếu chủ duy nhất đồ vật. Hiện tại thiếu chủ lại cho bọn họ. Làm cho bọn họ như thế nào có thể không cảm động như là hạ nào đó quyết định giống nhau, bảy người liếc nhau, nhiều năm ăn ý, làm bảy người nháy mắt đã biết lẫn nhau ý tưởng. Ngoài dự đoán toàn bộ quỳ một gối xuống đất, Giả Phá ngón tay Đối này thẩm lăng nhi nói, "Ta Trương Hàn, ta Trương Phong, ta Ôn Thành Vũ, ta Phong Vân, ta Mục Lâm, ta Mộ Dung Lâm, ta Mộ Dung Khải nguyện ý nhận trước mắt người Thẩm Lăng Nhi là chủ, đời này kiếp này vĩnh không phản bội, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt." Theo bảy người lời thề rơi xuống, Màu tím khế ước trận lại lần nữa sáng lên. Đại khế ước trận biến mất lúc sau, 7 người dưới chân lại đồng thời sáng lên thăng cấp thiên địa quy tắc. 223 ngược xà trò chơi. Có phía trước mộ dung tinh một màn, hiện tại 7 người đảo có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nhưng là trong lòng khiếp sợ vẫn là một chút không có thiếu. Mộ dung tinh không nghĩ tới, này 7 người sẽ làm ra như vậy quyết định. Thẩm lăng nhi chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Nếu đều đã nhận chủ, nàng cũng liền không có tất yếu lại làm tiêu. Lấy ra một cái đan dược đưa cho mộ dung tinh làm hắn ăn vào. Mộ dung tinh hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp nuốt đan dược. Một lát sau hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình độc thế nhưng toàn bộ giải, ngay cả vừa rồi chịu nội thương cũng hảo rất nhiều. Chủ nhân, ta độc giải, cảm ơn chủ nhân. Mộ dung tinh cảm kích nói. Thầm lăng nhi lại nhìn nhìn vừa mới thăng cấp hoàn thành 7 cá nhân, bọn họ tuy rằng thực lực đều đạt tới linh đế cấp bậc, nhưng là, có lẽ là bởi vì đều là linh sư quan hệ, thân thể thật đúng là chỉ là giống nhau. Thiên đường, đản đản, các người hai cái đi về trước đi. Làm cho bọn họ đi theo ta là được. Sấn cơ hội này cũng hảo rèn luyện hạ bọn họ thân thể. Thầm lăng nhi suy nghĩ một chút, quay đầu đối với đản đản cùng thiên đường nói. Thiên đường cùng đản đản nhìn mấy người liếc mắt một cái, liền biến mất ở tại chỗ, trở lại không gian đi. Nhìn tại chỗ biến mất hai người, mộ dung tinh có chút kinh ngạc, nhưng là thông minh cũng không có hỏi nhiều. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trương hàn cái thứ nhất củng cố hảo tự mình linh lực đứng dậy hỏi. Chờ đến các ngươi đều điều giải hảo trong cơ thể linh lực, chúng ta tại đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai đi này rừng rầm nội vây. Còn có, về sau các ngươi kêu ta tiểu thư là được. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nội vây. Tiểu thư, này nội vây nghe nói đi vào dễ dàng ra tới khó, bên trong nơi nơi đều là thú đàn. Liên tính là linh tôn thực lực, cũng không dám tùy tiện đi vào. Mộ dung tinh vừa nghe thẩm lăng nhi nói, rốt cuộc mở miệng nói. Như thế nào? Sợ. Nếu các ngươi sợ hãi có thể ở bên ngoài chờ ta. Thẩm lăng nhi nhìn mộ dung tinh mắt nói. Mộ dung tinh cho rằng chính mình nói xong, thẩm lăng nhi ít nhất sẽ suy xét hạ, không nghĩ tới đối phương do dự đều không có. Hơn nữa hắn từ thẩm lăng nhi mắt bên trong thấy, vô cùng tự tin cùng khẳng định, làm mộ dung tinh liền nghi ngờ ý tưởng đều sinh không ra, phản phất chỉ cần là nàng nói, liền nhất định có thể làm được. Giờ khác này mộ dung tinh đột nhiên cảm thấy chính mình lời nói mới rồi có chút buồn cười. Không sợ, chỉ cần tiểu thư đi nơi đó, ta mộ dung tinh liền ở nơi đó. Mộ dung tinh giống như hứa hẹn giống nhau nói. Không sai, chỉ cần tiểu thư ở đâu, chúng ta liền ở đâu. Chưng hàn đám người cũng chỉ là do dự một lát, liền đồng thanh nói. Thầm lăng nhi nhìn mấy người, vừa lòng hơi hơi mỉm cười. Giống như trăm hoa đua nở tốt đẹp. Trong nháy mắt hoàng hoa mộ dung độ sáng tinh thể người mắt. Như thế tốt đẹp tươi cười, như thế mỹ lệ nữ tử, từ nay về sau đó là bọn họ chủ nhân. Giờ khác này, mấy người trong lòng đồng thời cảm thấy thực may mắn, mà chờ đến tiến bào bắt ước.